Dị Hình Hoàng Hậu vừa xuất hiện, còn rũi lư lưng một cái, sau đó bãi động vương miện tức đầu lâu. Móng vuốt nhỏ ở phía trên vậy vậy, lười biếng thái độ xuất hiện. Một hồi lâu, nó mới nhớ tới chủ nhân Triệu Hoán tất nhiên có việc. Thế nhưng là, ngoại trừ nhìn thấy chủ nhân lẳng lặng ngây người tại sau lưng bên ngoài, không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ chủ nhân tin tức. Dị Hình Hoàng Hậu ngựa đầu gào lên một tiếng, ra âm thanh khủng bố, kia là thượng vị sinh vật tự mang uy áp thanh âm. Cách đó không xa, Yêu Tang nghe được kinh hồn tán đảm. Hắn kèm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, trận đầu đối trước mắt đầu này chưa từng thấy qua quái thú động công kích. Yêu tăng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, trước mắt đầu quái thú này uy hiếp độ tuyệt đối thắng qua vừa rồi ba người. Bởi vậy, hắn không lưu dư lực đối trị hình hoàng hậu thả ra giống như vân kỳ năng lực. Trước phong sát trị hình hoàng hậu ngũ quan cảm giác, dò xét một chút quái thú lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Nếu như sinh mệnh lực đủ mạnh, hắn lại nghĩ biện pháp chậm rãi mài chết dị hình, dù sao tại nhất nghiệm địa ngục trong lĩnh vực Bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể đang vặn vẹo không gian công chính xác thực khóa chặt hắn vị trí. Nhất niệm địa ngục là yêu tăng lớn nhất vương bài. Đã từng không chỉ có bao nhiêu lần lấy yếu thắng mạnh chiến tích, đây cũng là hắn yêu tăng hung danh lý do. Không cách nào phòng ngự, không cách nào chống cự chính là nhất niệm địa ngục chân chính địa phương đáng sợ, ngay cả quái thú cũng không ngoại lệ. Thế là, yêu tăng rút ra bên hung giới đạo, trong lúc nhất thời không biết dị hình hoàng hậu nhược điểm chí mạng ở nơi nào. Bất quá Sinh vật ở giữa cấu tạo luân luân đại khái tương thông, cho dù không hiểu rõ rị hình cấu tạo, cũng không trở ngại hắn theo thói quen đem đầu lâu, trái tim làm bộ vị yếu hại của nó. Chỉ là, duy nhất ảnh hưởng hắn giới đao dị hình xương vỏ ngoài hộ giáp, riêng là từ bên ngoài nhìn vào một chút, liền biết kinh khủng độ dày, không phải cái kia thanh lại mỏng vừa cứng giới đao có thể tùy tiện xé mở, làm không tốt một cái quá dụng lực đầu, mười danh ra rèn đúc giới đao như vậy ở giữa bẻ gãy. Cũng nói không chính xác. Cuối cùng, Yêu tăng đem công kích đột phá khẩu khóa chặt tại dị hình hoàng hậu khoang miệng, nơi đó là duy nhất không hề biến thái xương vỏ ngoài phòng hộ bộ vị. Yêu tăng nhảy lên một cái, giới đao trên không trung làm đâm thẳng trạng. Đao sắc bén nhọn xẹt qua một đạo màu bạc lưu quang. Mắt thấy là phải trúng đích mục tiêu, sau một khắc, lại bị yêu tăng tiếng kêu thảm thiết cho thay thế. Yêu tăng bị ngang eo cắn, đầy đặn thân thể tại dị hình hoàng hậu mở ra miệng lớn bên trong đè xuống, làm hắn nội tạng, xương cốt nhận trước nay chưa từng có xung kích. Trong tay giới đao đã trở nên không có kết cấu gì, Lung Tung xem ở dị hình hoàng hậu cái kia so thân thể còn dày hơn mấy lần màu đầu xương vỏ ngoài bên trên, tóe lên tinh tinh hỏa hoa, lại ngay cả một đạo bạch ấn đều không có lưu lại. Yêu Tăng làm sao cũng không nghĩ tới, mình một đao đâm vào không khí không nói, ngay cả mình bản tôn đều bị quái thú cắn một cái vào. Dị hình hoàng hậu sắc bén răng răng tại yêu tăng trên thân lưu lại vô số ấn, có vài chỗ thậm chí đâm vào đến yêu tăng tạng khí bên trong. Như thế trong tuyệt cảnh, Yêu Tăng vẫn không quên hét lớn một tiếng, Nhất niệm thiên đường. Một đạo bạch quang từ yêu tăng trong cơ thể bắn ra, rất nhanh bao phủ tại toàn thân của hắn. Cái kia bạch quang hoàn toàn cùng trước đó Nhất niệm địa ngục tràn ra tới màu đỏ có hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Kia là thánh khiết, thánh thần, trang nghiêm, tốc mục khí tức. Một khắc này, yêu tăng chân mày bên trong thống khổ tiêu tán hơn phân nửa, tại lực lượng thần bí lần nữa tẩy lễ dưới, nguyên bản trọng thương bộ vị bắt đầu xuất hiện khép lại hiện tượng. Nguyên lai like. Yêu Tăng nhiều phiên về phần ngực trái bên cạnh cùng ngực phải miệng thương tích, chính là cái kia Nhất Nghiệm Thiên Đường tác dụng. Nhất Nghiệm Địa Ngục, Nhất Nghiệm Thiên Đường. Yêu Tăng nhất nghiệm pháp hiệu phía sau, con ẩn dấu đi bí mật không muốn người biết. Mắt thấy yêu Tăng tại Nhất Nghiệm Thiên Đường tác dụng dưới, dần dần khôi phục lại, đang muốn chuẩn bị từ dị hình hoàng hậu miệng lớn bên trong tránh ra. Ai nghĩ, dị hình hoàng hậu bên trong răng cấm đột nhiên bắn ra, chúng điệp cho yêu Tăng chí mạng tính đả kích về sau, yêu Tăng thương thế đến mức độ không còn gì hơn. Thương thế chi trọng Liền trong tay giới đau đều cầm không ở, băng lang một tiếng, rơi xuống đất. Người chỉ còn lại suất khí, không có tiến khí. Một phút sau, yêu tăng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vân Kỳ ba người cũng tại yêu tăng sau khi chết, từ nhất nghiệm địa ngục trong lĩnh vực tránh ra. Helena cùng thiết phong dùng kính để ánh mắt nhìn xem Vân Kỳ. Vân Kỳ ra vẹ ngựa ngùng nói, này, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, giết chết yêu tăng cũng không phải ta. Dị hình hoàng hậu tự hầu nghe minh bạch chủ nhân nói, ngựa mặt lên trời gào thét. Tống Thiết Phong cùng Helena cho thấy công lao đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Chương 36, không như mong muốn ban thượng. Ngươi làm sao làm được? Helena không nhìn dị hình hoàng hậu kháng nghị, tiếp tục hỏi. "Vẫn kỳ, ngươi chỉ phá giải nhất niệm địa ngục." Helena gật đầu gật đầu. "Nhất niệm địa ngục hẳn là chế tạo cường đại từ trường, vặn vẹo nhân loại ngũ giác đối với ngoại giới cảm giác, từ đó làm chúng ta trở thành con rối không đầu, không phải tàn sát lẫn nhau, chính là bị yêu tăng nhất niệm tiêu diệt từng bộ phận." Đáng tiếc, hắn khả năng chỉ có thể vận bèo nhân loại cảm giác. Đối với những cái kia nhân loại không tồn tại cảm giác, nhất niệm địa ngục bất lực. Vân Kỳ cười chậm rãi kể lại. Nguyên lai, like, tại hắn bị nhất niệm địa ngục vặn vẹo cảm giác trong lúc đó, một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đến cùng nhất niệm địa ngục là cái gì. Đáng tiếc, Vân Kỳ nhìn rõ năng lực không cách nào xuyên thấu bị nhất niệm địa ngục vặn vẹo không gian, cho dù dùng thần thuật giới chỉ xua tán đi trên người mặt trái hiệu quả, cũng vẫn là như thế. Bất quá Vân Kỳ lập tức ý thức được mình quá mức ỷ lại tại nhìn rõ Thiên Phú, thế là, hắn vứt bỏ giúp vào sừng châu thức xoan suất, đổi vị suy nghĩ, rất nhanh nghĩ đến nhất nghiệm địa ngục phá giải chi đạo, triệu hoán ngoài hành tinh trùng vương. Dị hình là hoàn toàn cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Đầu tiên, bọn chúng không có nhân loại con mắt, không cách nào thông qua thị giác đến quan sát địch nhân hành tung, bởi vậy cũng liền không tồn tại cái gì vặn vẹo thị giác tác dụng. Thứ hai, dị hình có được thay thế thị giác nóng năng lực cảm ứng thông qua sinh vật trên thân phát ra nhiệt độ, để phán đoán đi sản vật phương vị. Điểm này, từ dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ bên trong, dị hình đánh lén ẩn hình trạng thái dưới thiết huyết chiến sĩ đó có thể thấy được. Thứ ba, dị hình là một loại thuần túy sinh vật, bọn chúng không có nhân loại như thế đạo đức ước thúc, trời sinh thị sát, cũng đã rất khó có cái gì huyễn tượng có thể che đậy hoặc khống chế bọn nó tư tưởng, thậm chí ngươi căn bản không hiểu rõ loại này sinh vật thể tư duy lo gì. Cho nên Dị hình hoàng hậu là ở trong sân duy nhất có thể lấy lần tránh nhất nghiệm địa ngục tạo thành vận vèo năng lực nhận biết tồn tại. Đã mất đi nhất nghiệm địa ngục bảo hộ, yêu tăng diễu ớt nhân loại thân thể, liền chịu đựng không được dị hình hoàng hậu khế tấn chi lực. Một trận chiến này, nhìn như thắng nhẹ nhõm. Trong đó phong hiểm, chỉ có thân ở nhất nghiệm trong địa ngục người mới có thể cảm nhận được. Kia là mất đi đối với ngoại giới cảm giác vô trợ cảm. Tựa như một cái hoàn toàn không có năng lực tự vệ tiểu hài, bị ném đang nhìn giống như vô hại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tuy thôi đều muốn vì mình tính mệnh biểu thị lo lắng. Nếu không phải Vân Kỳ kịp thời triệu hồi ra dị hình hoàng hậu, hậu quả khó mà lường được. Một trận hoảng sợ về sau, Vân Kỳ đi vào yêu tang thi thể trước. Phía trên cả xa đã sớm bị bén nhọn dị hình răng khai ra từng cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, máu tươi còn tại không ngừng chảy ra ngoài trôi. Tại yêu tang nhất niệm tim vị trí, một cái cùng tiểu hài lớn chừng quả đấm huyết động lạ dễ thấy nhất. Kia là bị dị hình hoàng hậu bên trong răng cấm đánh nổ chí mạng thương hại. Nhìn thấy như vậy thương thế, Vân Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại không phải vì dị hình hoàng hậu hung tàn mà nhíu mày, mà là lo lắng cho mình thứ muốn tìm có thể hay không bởi vì cái này có thể so với đạn tốc độ lưỡi đạn công kích cho hủy hoại. Hắn lo lắng đưa tay thăm dò vào yêu tăng tăng bảo, cà sa bên trong, không để ý chạy xuôi máu tươi, lật ra một trận, từ bên trong tìm ra một cái bị bao vải dầu đến nghiêm nghiêm thật thật độn vặn, vải dầu phía trên còn lờ mờ nhìn thấy mấy cái phồn thể chữ Hán, Tam kinh độ. Tâm kinh đồ chính là Nhật Bản cổ đại đối địa đồ sư hô. Nhìn xem bị máu nhuộm bao vài giọt, Vân Kỳ thở dài một cái. Rất may mắn, Dị Hình Hoàng hậu sau cùng một cái kia không có đem chương này trọng yếu địa đồ cho hủy đi. Đây chính là ngươi muốn tìm tới địa đồ. Thiết Phong cũng bu lại, bất quá so sánh địa đồ, hắn đối yêu tăng trên thân đến rơi xuống ngân sắc chìa khóa cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là làm chân chính đánh giết Vân Kỳ, phần này chiến lợi phẩm chỉ có thể chờ đợi hắn làm thỏa đáng trong tay sự tình về sau, lại làm phân rối. Vân Kỳ gật gật đầu. Sau đó tại Helena cùng Thiết Phong nhìn chăm chú, thận trọng đem bao vải dầu từng tầng từng tầng mở ra. Tam Kinh Đồ bao quả rất nghiêm, chỉ là vải dầu liền dùng đi ba tấm, từ đó có thể thấy được yêu tăng nhất nghiêm đối Tam Kinh Đồ coi trọng trình độ. Thế nhưng là, lúc ba người rất thận trọng việc mở ra cuối cùng một chương vải dầu về sau, lại phát hiện bên trong chỉ là một chương màu trắng vải vóc. Vân Kỳ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thận trọng đem khối kia tính chất xúc cảm không tệ vải vóc cầm lên đến. Thế nhưng là, phía trên trắng loa như tuyết, không có bất kỳ vật gì. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ trấn kinh tại chỗ. Mình tân tân khổ khổ, xa đồ bôn ba. Nhất định phải đem trọng yếu nội dung nhiệm vụ lui đi, còn bước lên cơ hội bị đoàn diện phong hiểm. Mới đoạt tới tay tam kinh đồ, lại là một trương bài trắng. Vô tận ngăn trở cảm giác lẻ lên trong đầu. Liền xem như lúc trước không địch lại lôi áo, đều không có như thế lớn cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ chủ thần thật sẽ không dễ dàng để đánh vỡ nhiệm vụ thưởng quy người, mà được chỗ tốt sao? Ngay tại huệ quải bên trong, Helena nắm lên vân kỳ tay, dùng mình chân nhắn như băng ngón tay tại nhẹ nhàng xoắn hắn, tựa như đang an ủi cái bất hạnh của hắn. Nhìn xem mắt ngọc mày ngài mỹ nữ, Vân Kỳ miễn cưỡng gạt ra một cái cười, nhưng ở trong mắt người khác, cái kia tiểu dung suy nghĩ nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Vân Kỳ lần này quyết sách bên trên sai lầm, không chỉ là một lần không có chút ý nghĩa nào đại mạo hiểm. Càng quan trọng hơn là đem quý giá nhiệm vụ thời gian cho không công lãng phí hết. Cái khác Luân Hồi Giả sợ là đang tiến hành nghi ra điểm tích lũy nhiệm vụ, có lẽ đã sinh ra cái thứ nhất Luân Hồi Giả hạ nhẫn, làm không cẩn thận chúng liền nhẫn đều ra đời cũng có thể. Làm một trận trận doanh quyết đấu hình thức giai đoạn trước, nếu như không thể gặp phải nhanh chóng đối thế giới nhiệm vụ thích ứng cùng giải, như vậy tiếp xuống rất khó tại cùng Luân Hồi Giả ở giữa trong quyết đấu nắm giữ tiên cơ. Vẫn kỳ thế nhưng là luôn luôn trước đây cơ nắm giữ bên trên có hơn người trực giác cùng kinh nghiệm phong phú không nghĩ tới hắn bạch bạch cô phụ Helena, thiết phong tín nhiệm với hắn. Đây mới là Vân Kỳ chân chính ở ngoại, ảo náo địa phương. Bất quá, Vân Kỳ rất nhanh phát hiện nắm chặt bàn tay của mình nhét vào một vật, cái kia lạnh buốt cảm giác vô cùng quen thuộc, không phải là xử lý nhiệm vụ nhân vật rơi xuống chìa khóa ban thường sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không có khả năng nắm giữ tất cả mọi thứ, làm luân hồi giả, chúng ta cái gì đều có thể vứt bỏ, duy trì có lòng tin không thể ném. Helena như như chuông bạc dễ nghe thanh âm bên tai bợ vang lên, Vân Quỷ gặp khó tâm cũng tại cái này ấm nồng cổ vũ ở bên trong lấy được ô nhuyễn. Hắn lập tức sử dụng chìa khóa, dùng ban thượng phương thức đến từ ta bổ khuyết một chút gặp khó tâm linh, đồng thời cũng nhìn xem lần này đánh chết khó chơi yêu tăng nhất nhiệm, có thể hay không đồng dạng nhận chủ thần đối với mình tự chủ hành động mà hạ xuống chứng trị. Dựa theo yêu tăng thực lực cùng độ khó, cái kia thanh ngân sắc chìa khóa hoàn toàn phù hợp, nó mang ý nghĩa một cái ngân sắc kịch bản cấp bậc ban thượng. Quả nhiên Triệu Hoán đi ra chính là ngân sắc bảo dương. Vân Kỳ hít sâu một hơi, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là bảo dương bên trong có thể hay không nằm một đống có hoa không quả rắc rưởi, hoặc là phát sinh chìa khóa không cách nào mở ra bảo dương lớn ô long. Chìa khóa nhẹ nhõm cắm vào lỗ chìa khóa. Khá tốt, chủ thần không có tại ban thượng phương diện làm ra quá phận cử động. Bất quá cứ như vậy, Vân Kỳ càng đối bên trong ban thượng trong lòng còn có lo lắng. Đã không phải đang đánh mở bảo dương bên trên động tay chân. Dựa theo vừa rồi địa đồ bị rác rưởi vải trắng cho đội bị kịch, như vậy rất có thể tại trang bị đạo cụ bên trên nhận áp chế. Vân Kỳ ý nghĩ nhiều hơn, cuối cùng, hắn không thể không đối mặt hiện thực, cắn răng một cái, tham dò nhìn về phía đồng thời bị mở ra bảo dương nội bộ. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi mẩn người. Chương 37, mở bảo dương. Tại bảo dương dưới đáy, nằm ba món đồ, một quyển sách, một khỏa lẻ loi chơi trọi Phật châu, còn có một túi tiền nhỏ. Vân Kỳ ánh mắt tại mặt khác hai kiện đồ vật bên trên liếc mắt một chút, liền lập tức bị quyển kia sổ hấp dẫn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, chẳng lẽ địa đồ xuất hiện phương thức, nhưng thật ra là từ Bạo Dương bên trong tuân ra tới sao? Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lập tức cầm qua quyển kia sổ, về phần khác hai kiện đồ vật, hắn nhìn đều không có nhìn chúng một chút. Thế nhưng là, lúc Vân Kỳ đầy cõi lòng mong đợi đem sổ chính diện lật qua về sau, phía trên mấy chữ dùng một lần nữa đem hắn hy vọng đánh về nguyên hình. Phía trên chỉ viết mấy chữ, Nhất Nghiệm Địa Ngục. Lại không phải Vân Kỳ muốn nhất địa đồ. Đầu Nhi, đây chính là đồ tốt. Có lẽ so cái gì địa đồ có giá trị. Thiết Phong ngay lập tức đem sổ bên trên bốn chữ cùng yêu tăng nhất nghiệm vừa rồi thi triển năng lực kết hợp chung một chỗ. Helena thế nhưng là thẩm thụ nhất nghiệm địa ngục độc hại, càng là năng lực nhận biết mạnh người, tại nhất nghiệm địa ngục bao phủ hoàn cảnh dưới, nhận vận vẹo trình độ lấy mấy lần hệ phương thức tăng trưởng. Lục Ái Bện thai truyền đến tiếng vang đơn giản để cho người điên cuồng, hết lần này tới lần khác thính giác cảm giác không giống với Vân Kỳ thị giác cảm giác, nó không cách nào giống con mắt đóng chặt, chớ đừng nói chi là. Có thể nói, Nhất niệm địa ngục là khắc chế cảm giác luân hồi giả tuyệt hảo lợi khí. Nguyên lai, like, Nhất niệm địa ngục là một loại công pháp. Phía trên nói rõ lĩnh vực hình công pháp ngược lại là rất khiến người tâm động. Mang theo thụ Nhất niệm địa ngục về sau, càng thêm đối bản lĩnh kia vực hình công pháp ôm lấy chờ mong ý nghĩ. Muốn nói thiếuụt liền hai cái, một là mặt trái trạng thái, để người thi pháp lâm vào điên cuồng trạng thái, không phân địch ta. Hai là không khác biệt công kích, càng làm cho đồng bạn của mình lâm vào điên cuồng trạng thái. Đây cũng là vì cái gì yêu tăng nhất niệm thích đơn đả độc đấu nguyên nhân chỗ. Đối với một cái cùng hung cực các yêu tăng, có được bộ hạ kết quả sẽ chỉ ảnh hưởng hắn thi triển nhất niệm địa ngục, hoặc là nói, yêu tăng từng có qua tiểu tùy tùng, chỉ là tại đối mặt đại địch lúc, cùng bị mình nhất niệm địa ngục cho không khác biệt công kích. Vân Kỳ lại đối nhất niệm địa ngục không có hứng thú gì, dù là được chứng kiến nó đáng sợ hiệu quả về sau, ý nguyên bảo chỉ ý nghĩ như vậy. Thứ nhất, Vân Kỳ đã học tập một môn đặc thù công pháp. Mang ý nghĩa hắn chỉ có thể lại học tập một cái công pháp. Mặc dù bây giờ linh tê quyết không có nhất niệm địa ngục biến thái như vậy, thế nhưng không có nó cực đoan không nhìn người bạn. Nếu như Vân Kỳ không có tổ đội, có lẽ sẽ đem cái môn này công pháp lấy uy thắng nhiều diệu pháp biến thành của mình. Nhưng bây giờ, có còn không bằng không có. Sơ ý một chút, liền sẽ giẫm vào hôm nay vết xe đổ. Nguyên nhân thứ hai là Vân Kỳ học tập linh tê quyết đi sau hiện, công pháp không thể so với kỹ năng, không phải một lần là xong, cần luyện công người cần cù chăm chỉ không ngừng ma luyện mình ngoại công nội công, đem khẩu quyết nhưng tại ngực, đồng thời chân chân chính chính tiêu hao nội dung bên trong. Vân Kỳ hoài nghi, coi như mình miễn cưỡng học tập, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đạt tới yêu tăng như vậy có được huyền diệu tình trạng. Rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ khiến cho Vân Kỳ đã mất đi đối nhất nghiệm địa ngục học tập. Về phần Helena cùng Tiếp Phong, hai người bọn họ liền càng thêm không thích hợp loại này, mặt trái cùng chính diện luôn luôn kỳ hoa công pháp. Chí ít, Vân Kỳ còn có thể dựa vào dị hình hoàng hậu không nhìn nhất nghiệm địa ngục lĩnh vực văn mẹo, đối mục tiêu phát động tiến công, lại hoặc là Vân Kỳ còn có thể bằng vào thần thuật giới chỉ đối điên cuồng trạng thái, đẳng cấp không thể quá cao, nhưng trong tư liệu không thể nào phán đoán, tiến hành xô tan. Vân Kỳ đem ý nghĩ của mình từ đầu chí cuối nói cho hai người Làm bọn hắn bỏ đi học tập công pháp này. Thiết phong mặc dù có chỗ không cam lòng, mà dù sao là lão đại đề nghị, lão đại chưa từng có phán đoán sai lầm qua. À, đương nhiên, lần này địa đồ cấp đoạt kế hoạch là một ngoại lệ. Về phần bảo dương bên trong cái kia một túi tiền túi, bên trong mở ra ba cái kim tệ, mười mấy mai độ tinh khiết không đủ ngân tệ, hồi đói thành luân hồi điểm, cũng muốn bốn nghìn tà hữu, xem như không tệ thu hoạch. Mà viên kia Phật Châu... Đang cùng Yêu tăng nhất niệm công kích Vân Kỳ, lúc này chuỗi Phật châu chất lượng giống nhau như lúc. Vân Kỳ bản đối cái kia lẻ loi chơi trọi Phật châu không có gì hứng thú, nhưng nhưng hắn thấy rõ ràng phía trên chú giải về sau, lộ ra vẻ giận mình. Hơi tương lại, Vân Kỳ tại bị nhất niệm địa ngục khóa chặt về sau, Yêu tăng chỉ dựa vào một kích, đem hắn từ đầy trạng thái đánh tới nhiều hơn phân nửa sinh mệnh lực, lúc ấy Vân Kỳ còn buồn bực, đã Yêu tăng lực công kích cao như vậy, vì cái gì không đối tự mình tiến hành đến tiếp sau tiến công. Nguyên Lai like, Yêu Tăng nhất niệm là bằng vào Vân Ngộng Phù Sinh Châu lực lượng đối với mình phát động không nhìn phòng ngự công kích. Đây cũng là vì cái gì sau một kích, Yêu Tăng chậm chạp không có công kích đã chuẩn bị nguyên nhân, lực lượng của hắn thuộc tính bản thân liền so với bình thường võ sĩ không cao hơn bao nhiêu, lại nhận Vân Ngộng Phù Sinh Châu mặt trái 50% lực lượng hạ xuống, đơn giản liên phá phòng đều làm không được. Đừng nhìn vẹn vẹn cấp dế tổn thương công kích, còn chỉ có một lần, lại tại không nhìn phòng ngự đáng sợ thuộc tính dưới, biến thành miểu sát thần khí. Đương nhiên, theo luân hồi giả thực lực không ngừng đề cao, sinh mệnh lực cũng biến thành càng phát cường hãn, làm được miểu sắt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mặc dù như thế, không nhìn phòng ngự đáng sợ thuộc tính phía sau, chính là khắc chế những cái kia phòng thủ cao ngự tuyệt hảo thần khí. Nếu không phải còn có tự mang 15 giây lực lượng trên diện rộng hạ xuống, không chừng thật chính là một kiện thần khí. Vẫn kỳ chậm rãi thu hồi cái này mai nửa vui nửa buồn Hà Châu, trong lòng đã ấp ủ lên nhiều loại chiến thuật mới đều không ngoại lệ đều là phối hợp Vân Mộng Phù Sinh Châu tư tưởng ra sức lực. So sánh không có thu hoạch địa đầu ngăn trở, lần này từ yêu tăng trên thân lấy được ban thưởng, đủ để đền bù địa đầu ngoài ý muốn bị rát rưởi vài trắng cho thay thế tổn thất. Ngay tại Vân Kỳ nôn nóng tâm tình đạt được một điểm bình phục lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không đúng, lần này yêu tăng tuân ra ban thưởng như thế phàm phú, nói rõ yêu tăng bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, cường hạn đến không phải chúng ta ba người liên hợp có thể chế phục được. Đã độ khó không có vấn đề, Vì cái gì chủ thần tức đoạn chúng ta thu hoạch nhật bản địa đồ lợi ích. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lần nữa nhìn về phía bị hắn nhét vào yêu tăng bên cạnh thi thể tấm kia tính chất giáng cứu, chế tác không tệ vài trắng liệu. Cái này không nhìn còn khá, cái này xem xét, hắn vậy mà phát hiện một chỗ không thích hợp. Chương 38, Tam kinh. Khối kia vải trắng bị Vân Kỳ tùy tiện vứt trên mặt đất, khoảng cách yêu tăng rất gần. Bởi vì yêu tăng trên thân chảy ra huyết dịch càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem khối kia vải trắng cho nhuộm thành nửa màu đỏ. Cứ như vậy, tại huyết thủy nhiễm giấy, vải trắng hút đủ màu sắc của huyết dịch, tại nguyên bản bạch khiết mặt ngoài, hiện ra không giống hình tượng. Một đầu cùng huyết dịch cùng màu đường cong xuất hiện, tại nhiễm huyết dịch bộ phận, phác họa ra một bức tranh, nghiêm nhiên là địa đồ tiêu chí. Mà những bộ phận khác thì lộ ra không có huyết dịch như vậy đỏ tươi, bởi vậy cũng liền xem xét không rõ lắm. Tam kinh đồ. Không có sai. Vân Kỷ kinh hô. Hắn cầm lấy tên là Tam kinh đồ vải vóc, cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện trong đó nói rằng Nguyên lai, like, Tam Kinh Đồ là dùng vài bông cùng tơ tằm hỗn hợp biên chế mà thành địa đồ, lấy màu trắng làm nền, bình thường lấy ra căn bản nhìn không ra cái nguyên cỡ, chỉ có lúc máu tươi thấm thấu trong đó, vài bông liệu làm bộ phận hút no bụng huyết thủy, rất nhanh nhuộm thành sắc hồng sắc, mà tơ tằm chiếm cứ Tam Kinh Đồ đại bộ phận, không thế nào hút nước, bởi vậy, cả hai sâu cặn nhan sắc liền phát họa ra một bức chân chính Tam Kinh Đồ. Dạng này thiết kế, đại khái là vì tốt hơn dọa dẫm phong thần tú lại sứ giả, hoặc là phòng ngừa đối phương giết người diệt khẩu đi. Vân Kỳ tâm tình kích động, có loại mất mà được lại mừng rỡ. Rốt cục phát hiện Tam Kinh Đồ bí mật. Bởi vì Tam Kinh Đồ là nhiệm vụ bên ngoài ban thượng, bởi vậy, Vân Kỳ lúc trước tới tay thời điểm, cũng không có đạt được hệ thống nhắc nhở, lúc này mới sinh ra bị hệ thống trêu đùa ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, chủ thần đối với luân hồi giả nỗ lực vẫn là rất công đạo, chỉ là tại một số phương diện. Dùng một loại nào đó ngươi không tưởng tượng được phương thức trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút. Nếu như chính ngươi tự bỏ Vậy liền không thể đoán chủ thần, bởi vì chân tướng một mực tại trong tay của ngươi. Cảm khái sau khi, Vân Kỳ cũng vì yêu tăng nhất niệm tâm cơ thầm giận mình. Hắn ngay lập tức đem Tam Kinh Đồ hoàn toàn dính vào yêu tăng chưa khô cạn máu tươi, rất nhanh, một chương máu tạo thành địa đồ xuất hiện tại ba người trước mặt. Dùng ngươi hiện đại ánh mắt đi đối đãi Tam Kinh Đồ, ngươi ngay lập tức sẽ đem làm ở bốn chữ cùng nó liên hệ đến cùng một chỗ. Thế nhưng là, làm một không có vệ tình, không có hạng không vũ trụ kỹ thuật cổ đại, Có thể đại khái vẽ ra Nhật Bản bốn đảo hình dáng, đã phi thường không tầm thường. Về phần bộ suất bốn đảo bên ngoài đảo nhỏ, đó chính là chuyện thường ngày, cũng không cần quá để ý những này chi tiết nhỏ. Vân Kỳ tìm được trước mắt mình ở vào é đỏ vùng ngoại ô đại khái vị trí, cũng nhìn thấy mà đến Nhật Bản trên danh nghĩa thủ đô, kinh đô phương vị, còn có phong thần tú lại ở lớn phản thành. Trong đó quân sự cứ điểm càng là rừng liệt rõ ràng, bao quát trong thành quân đội bố phòng số lượng cũng nhất nhất tiêu chí ra. Đáng tiếc Đối với luân hồi giả tới nói, tấm bản đồ này giá trị cũng không có trên quân sự tới trọng yếu. Một bên quan sát Helena đã đảo qua một lần, Hoàng sợ nói, tại sao không có chúng ta muốn tìm ý Hạ Ngạ Cẩn Hương? Thiết Phong cũng nhìn thấy xuất mồ hôi trán, liên tục xác định về sau, nói, đừng nói ngạ Cẩn Hương, liền ngay cả giáp Hạ Vạn Cốc giá không có biểu thị ra. Trước mấy phút, ba người còn chưa mất mà được lại Tam Kinh Đồ mượn dỡ. Bây giờ lại bị vô tình hiện thực lần nữa đánh vào thất vọng bên trong, mà lần này càng tiếp cận với tuyệt vọng. Tam kinh đồ không phải giả, cái kia chú định văn kỳ trước lấy địa đồ, người chậm tiến công ý hạ sách lược tuyên cáo phá sản. Lần này, thế nhưng là thật sự phá sản, không có một chút mập mờ. Mà xuì xẻo hơn là, ba người vì đạt được chương này vô dụng tam kinh đồ, mạo hiểm giết chết yêu tăng không nói, còn đem mình cùng phong thần tú lại người cũng cùng một chỗ đắc tội lên. Nếu là phong thần tú lại sứ giả quyết tâm vận dụng phong thần nhà thế lực đem bọn hắn ba cái bắt tới, vậy liền quá cường phí. Thế nhưng là Hai người lại ngạc nhiên phát hiện, tại Vân Kỳ trong mắt, chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ bại, ngược lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. "Ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Helena mở miệng hỏi. Vân Kỳ giống như vô dụng nghe được Helena kêu gọi, vẫn như cũ toàn thần toàn ý vùi đầu vào tam kinh độ trong nghiên cứu. Helena biết đây là đối phương tại Lâm vào trầm tư bên trong thái độ, cũng liền không đi quấy rầy, lẳng lặng khoanh tay đứng ở bên người của hắn. Một hồi lâu, Vân Kỳ lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi, như gỡ gánh nặng. Tìm tới ý hạ ngả Cẩn Hương rồi." Helena thử thăm dò hỏi. Vân Kỳ lại lắc đầu nói, "Thế thì không có, bất quá, ta biết như thế nào tiến vào ngả Cẩn Hương." Nói, hắn một chỉ trên bản đồ một cái điểm, "Nơi này là gọi là Đỏ Tuệ địa phương, từ nơi này, chúng ta rất nhanh liền tìm tới ý hạ ngả Cẩn Hương vị trí cụ thể." "Đỏ Tuệ? Đó là cái gì địa phương? Thấy thế nào để tới gần duyên hải bộ vị? Nơi đó là ý hạ ngả Cẩn Hương căn cứ sao?" Helena lập tức liền tìm tới Đỏ Tuệ chỗ phương vị. Không, Đỏ Tuệ cùng Ngạ Cẩn Hương không có cái gì liên hệ, nhưng là, chúng ta có thể thông qua Đỏ Tuệ gián tiếp tìm tới Ngạ Cẩn Hương phương vị." Vân Kỳ hồi đáp, "Ngươi làm sao khẳng định như vậy?" Helena suy nghĩ nát óc đều không thể đem Đỏ Tuệ cùng y hạ Ngạ Cẩn Hương liên hệ với nhau, mà Thiết Phong trên mặt biểu lộ cũng nói hắn cũng cùng mình có tương tự ý nghĩ. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng nói, "Đương nhiên khẳng định, ngươi biết Đỏ Tuệ là địa phương nào sao?" Đối với loại vấn đề này, Helena cùng Thiết Phong đều cảm thấy mình tựa như là thằng ngu, có thể nói hỏi gì cũng không biết. Cũng may Vân Kỳ không có thật chờ bọn hắn biểu đạt ra mình hoàn toàn không biết gì cả, chính hắn trả lời một vấn đề này, Đỏ Tuệ là Nhật Bản nổi danh sinh muối địa, cho dù tại hiện đại hóa Nhật Bản, nơi đó cũng là công nghiệp sinh muối trọng điểm. Sinh muối? Cái này cùng chúng ta muốn tìm địa phương có quan hệ gì? Helena càng phát hồ đồ. Ngươi đừng quên, muối là nhân thể nhất định khoáng vật chất, không ăn dùng muối ngay cả khí lực đều không sử dụng ra được. Tại cổ đại, muối có thể thuộc về vật tư chiến lược, nhận chính phủ nghiêm ngặt khống chế. Nhật Bản tại cổ đại thân thuộc Trung Quốc ảnh hưởng, đối với mối khống chế là phi thường nghiêm khắc. Mà mặc kệ là giáp hạ hay là y hạ, làm lấy chiến đấu, ám sát làm tồn trì Nghị dạ tập đoàn, đối với mối loại nhu cầu thế nhưng là vô cùng cao. Cho nên, ngươi tin tưởng Đỗ Tuệ chính là y hạ ngả gần hương mua sắm muối ăn trọng yếu con đường. Vân Kỳ, ta thừa nhận ngươi ý nghĩ rất đặc biệt, cũng rất có đạo lý. Nhưng ngươi không thể chỉ dựa vào chỉ là một cái sinh mối địa, liền vơ đoán ra Đỏ Tuệ cùng ý hạ phái liên hệ." Helena nói, bất quá cũng cảm thấy mình thực sự có chút quá đả kích người, thế là lại cho Vân Kỳ xuống đài cơ bổ sung một câu, "Nếu như chúng ta có đầy đủ thời gian, ta ngược lại thật ra không phản đối đi Đỏ Tuệ dò xét một phen." Helena nói biện truyện, kỳ thật chính là phản đối Vân Kỳ dựa vào cơ cực vận khí phương thức, đem vận mệnh của mình buộc chặt tại mờ mịt xác suất bên trên. Nàng thậm chí lo lắng Hành động lần này nhiều lần bị đả kích, Vân Kỳ có thể hay không vì vậy mà đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo cùng cơ trí. Vân Kỳ lại cười cười, nói: "Vậy nếu như ta có nắm chắc 10 phần đâu?" Chương 39: 100% tự tin. 100% tự tin. Helena khoa trương biểu lộ đã nói rõ nàng căn bản không tin Vân Kỳ chuyện ma quỷ. Siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, bài này tự xuất ra đầu tiên. Nàng cũng không nhớ kỹ đoạn tuyệt cùng y hạ quan hệ trong đó. Vân Kỳ suy đoán không khỏi cùng quá thiếu khuyết sự thật căn cứ đi. Bất quá phía dưới Vân Kỳ một phen, khiến Helena nghi ngờ trong lòng tùy theo giải khai. Trên thực tế, tại Giáp Hạ Nhẫn bản dập trong nguyên tác, Đỏ Tuệ cùng Y Hạ phái liên hệ thế nhưng là viết rõ ràng. Tại truyện xưa đằng sau, Giáp Hạ Nhẫn bản dập rơi vào Y Hạ phái trong tay, thế là nắm giữ tiên cơ. Đáp lấy Giáp Hạ phái nị dạ không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem bên trong một nữ tính nị dạ giam giữ tại Y Hạ phái chứa đựng mối ăn nhà khó. Ở nơi đó, phát sinh một trận đấu trí đấu dũng nhân pháp chi chiến. Trong đó, nhân vật trong kịch bản liền từng chính miệng đề cập tới bọn hắn mua sắm vui ăn, đến từ Đỏ Tuệ. "Là như thế này a? Vì cái gì ta không nhớ rõ có dạng này nội dung?" Helena thế nhưng là nhìn qua giáp hạ nhẫn bản dập phim người, tại ngắn ngủi 2 giờ phim kịch bản bên trong, nhưng không có đề cập qua liên quan tới Đỏ Tuệ cùng ý hạ phái sự tình. Vân Kỷ cười nói, "Ai nói ta xem xét chính là phim phiên bản?" Thiết Phong cùng Helena khẽ giật mình. Nhưng trong lòng nói, chẳng lẽ ngoại trừ phim bản, còn có cái khác phiên bản sao? Chỉ nghe Vân Kỳ nói tiếp, ta xem xét chính là ạ niệm phiên bản, cũng chính là cuối cùng tại nguyên tắc phiên bản. Còn phiên bản, kia là cái lớn rút lại, bất luận kịch bản vẫn là nhân vật, ngay cả nguyên tắc tinh hoa 1 phần 10 đều không có. Vân Kỳ còn tại một cái thao thao bất tuyệt nói, nghe được Helena cùng Thiết Phong không hiểu ra sao. Chờ một chút, Vân Kỳ, ngươi mới vừa rồi là đang nói, giáp hạ nhẫn bản dập vẫn tồn tại một cái khác phiên bản vẫn là ạ niệm bạn sao?" Vân Kỳ gật đầu nói, "Không sai. Nhưng ngươi cũng không phải ạ niệm fan hâm mộ, coi như ngươi đã từng nhìn qua một lần, nhưng đi qua đã lâu như vậy, không có khả năng đối kịch bạn hiểu rõ cặn kẽ như vậy." Helena lớn tiếng nói. Vân Kỳ khẽ miệng nhiều một vòng nụ cười quỷ dị, "Ai nói cho ngươi, ta lúc trước nhìn qua bộ này ạ niệm thì bạn." Hai người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Vân Kỳ lời nói bên trong hàm nghĩa. Vân Kỳ cũng không còn khó xử hai người, từ trong túi quần lấy ra một vật nhét vào Helena trong tay. Nã nổ điện tử kính râm. Helena nhìn xem trong lòng bàn tay kính râm, có chút giật mình nói: "Thiết Phong còn nhất thời không có quay lại, thứ này cùng ngươi xem qua ạ niệm có quan hệ gì?" Không đợi Vân Kỳ giải thích, Helena vượt lên trước lên tiếng: "Hắn hẳn là trước đó đem lại lượng tư liệu thi vào tại nã nổ điện tử kính râm bên trong, trong đó liền bao quát giáp hạ nhẫn bản dập hai cái phiên bản đi." Vân Kỳ thưởng thức tính gật đầu. "Vất quá" Helena trợt có phát hiện một cái khác không hợp tỉnh lý địa phương, không đúng, mặc dù ngươi có được vô hạn bộ nhớ người xâm nhập thú SP, nhưng có ti phim hoặc là ạ niềm, tại ban đầu không gian bên trong đều là muốn ngoài định mức tiêu tiền. Ta nhớ không lầm, một bộ phim Hollywood cần một cái luân hồi điểm tri tiêu. Helena càng nói càng cảm thấy mình phỏng đoán càng ngày càng hợp lý, mà vân kỳ quan điểm căn bản chân đứng không vững. Mặt khác, lần này chúng ta trước kia tiến vào cũng không phải là giáp hạ nhẫn bản dập. Mà là máy móc công địch mới đúng. Ngươi không có khả năng chưa bộ tiên chi hoa tiền tiêu đồn phí, tại không gian siêu thị bên trong mua xuống giáp hạ nhẫn bản dập hai cái phiên bản. Vân Kỳ lại hai tay ôm lưng nói, có lẽ ta thật sự có chưa bộ tiên chi năng lực. Vậy sao ngươi giải thích vừa rồi vẫn luôn không có phát hiện tam kinh đồ bên trong bí mật chứ? Lời này ngược lại là đem Vân Kỳ cho nói hế trụ, cuối cùng hắn nói ra trần tướng, nguyên lai, like, Vân Kỳ lại là khảo vào đại lượng phim tác phẩm, cùng phim có liên quan xung quanh nhưng không phải giống như Helena cái kia suy đoán như thế, từ không gian siêu thị bên trong giá cao, kỳ thật cũng liền mỗi bộ một điểm, mua sắm bọn chúng. Ta từ một cái miễn phí đào loạt địa phương thu hoạch được đại lượng phim tài liệu tương quan, kỳ thật thế giới này các ngươi cũng cùng một chỗ cùng ta trải qua. Vân Kỳ nửa thừa nước độc thả câu nói, lại giảo hoạt cũng không nói đến chân chính đáp án. Chúng ta cùng một chỗ trải qua thế giới sao? Helena tựa hồ bắt được Vân Kỳ lời nói bên trong từ mấu chốt, nhưng không có đầu mối dưới rất khó suy đoán ra trong những lời này ẩn tàng hàm nghĩa. Dệ Sí si đèn lệ vũ thế giới. Ta phát hiện ở những người khác loại làm chủ bối cảnh trong thế giới nhiệm vụ, đồng dạng tồn tại cùng chúng ta giống nhau kịch bản phim, liền bên trong diễn viên chính cùng chi tiết đều giống nhau như lúc, ngoại trừ cùng thế giới nhiệm vụ bản thân có liên quan hết thảy đồ vật bên ngoài. Nói rõ một chút, chính là tại Dệ Sí si đèn lệ vũ thế giới bên trong, đồng dạng khắc thường hình có liên quan phim, chỉ là cùng Dệ Sí đèn lệ lệ có liên quan truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết, án niệm. Trò chơi chờ súng quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả cùng rẹ xi đen lẽ vượ bắt trước độ tương tự sơn trại phim súng quanh đều không tồn tại. Cái này, vẫn là Vân Kỳ tại cùng Leo nói chuyện trời đất phát hiện bí mật, thế là hắn lập tức thừa dịp bên ngoài đảo vòng thời gian, gọi Leo lợi dụng hacker kỹ thuật, xâm nhập mỹ nghệ dược hệ thống. Trộm lấy đại lượng phim, đáp loạt đến vô hạn bộ nhớ người xâm nhập USB bên trong. Giáp hạ nhẫn bản dập cũng ở trong đó đã xác định Vân Kỳ liên quan tới đỏ tuệ tình báo có theo nhưng theo. Như vậy Helena cùng Thiết Phong liền không có ý kiến phản đối. Tương phản, bọn hắn đối Vân Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền náo động mở ra nghĩ ra từ địa đồ vào tay sách lược. Cảm thấy tử đáy lòng tính nghệ. Trước đó hoài nghi cùng bàng hoàng, cũng theo Vân Kỳ chứa đựng tai nạn nổ điện tử kính râm bên trong màn hình truyền ra, mà biến mất mây khói không thấy. Bất quá, Helena vẫn là đưa ra một cái hoang mang nàng thật lâu vấn đề. Đúng rồi. Trước đó ngươi giống như chúng ta, bị ngay từ đầu nhất nghiệm địa ngục chế tạo huyền tượng cho vây khốn, vậy là ngươi làm sao tìm được yêu tăng nhất nghiệm bản tôn? Ta nhớ được ngươi thế, nhưng là không có ta phạm vi năng lực nhận biết. Vân Kỳ, muốn tại huyền tượng tìm ra một cái, chưa hẳn nhất định phải có tương quan phá giải kỹ năng. Kỳ thật rất nhiều năng lực chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể thay thế trong miệng ngươi phạm vi năng lực nhận biết. Thỉ Như, Helena cũng không muốn bị Vân Kỳ đường hoàng mấy câu cho lấp liếm cho qua. Thỉ Như Giặp không cách nào trốn tránh, vẫn kỳ đành phải bất đắc dĩ nói ra tâm đắc của mình, ta mới học linh tê tâm quyết. Linh tê tâm quyết, ta nhớ được ngươi khi tiến vào nơi này trước đó, hướng chúng ta biểu hiện ra qua hắn nội dung, ta không nhớ rõ linh tê tâm quyết có thay thế phạm vi cảm giác năng lực. Helena càng thêm nghi ngờ nói, "Đừng quên, linh tê tâm quyết bên trong tâm hữu linh tê năng lực, chỉ có tại tác dụng tại sinh vật có trí khôn về sau, mới có thể có hiệu lực. Nói cách khác, nếu như ta đánh hụt" Linh tê tâm quyết liền sẽ không phát ra, cũng sẽ không lâm vào 10 phút thời gian cường độ. Không thể nào, cái này đều được. Helena cùng Thiết Phong lần nữa nhìn xem Vân Kỳ biểu hiện ra cho bọn hắn tâm hữu linh tê nói rõ, lập tức cả kinh á khẩu không trả lời được. Chương 40: Che mặt sứ giả. Chẳng ai ngờ rằng, Vân Kỳ vậy mà đối nhìn không thấy yêu tăng, lung tung sử dụng linh tê tâm quyết tầng tâm pháp thứ nhất bên trong tâm hữu linh tê. Vì sì. bởi vì là công pháp quan hệ, phóng thích lúc không tiêu hao bất kỳ tinh thần lực lại thêm tâm hữu linh tê một cái nút, mỗi lần chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng, như đối phương cự tuyệt giao lưu thì tại linh tê hiệu quả tiếp tục 10 giây sau tự động ngắt chặn, ngắt chặn sau không cách nào tại 10 phút bên trong một lần nữa đem linh tê hiệu quả lần nữa tác dụng. Nói bóng gió, phát động làm lạnh 10 phút nhất định phải tại tác dụng tại một cái mục tiêu về sau, đối phương cự tuyệt giao lưu mới có thể làm tâm hữu linh tê tiến vào 10 phút thời gian cường độ. Nhìn như vậy giống như đơn giản, kỳ thật nội hàm phức tạp độ vật. Thật muốn giống Vân Kỳ như thế lại dụng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Tốt, bây giờ không phải là lúc càm khái, chúng ta nên rời đi nơi này." Vân Kỳ nhắc nhở. Helena gật gật đầu, nói, "Không sai, chúng ta còn có một cái hoặc là én ở nhiều địch nhân tại nhìn chằm chằm, mà lại phong thần tú lại sứ giả cũng nên đến dự định thác nước đỉnh núi sẽ cùng, lại càng kéo dài, chỉ sợ hắn sẽ rất nhanh phát hiện mình bị leo cây, như vậy muốn tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian." Ba người lại tại sơn miếu bên trong giản lược lục soát một phen, đáng tiếc chín cái võ xí chết bởi yêu tăng chi thủ, không có tuôn ra bất kỳ vật gì. Vân Kỳ bọn hắn tối đa cũng liền đem mấy cái võ xí vũ khí nhặt lên, chỉ là bởi vì không thuộc về chiến lợi phẩm, không cách nào mang ra bản thế giới nhiệm vụ. Vất quá, đừng nhìn mấy cái kia võ xí lão nhân không ra thế nào địa, võ xí dao lại là thượng phẩm chi tác, cũng không biết đám gia hỏa này tại sao có thể có chém sắt như chém bùn vũ khí làm bạn. Những vật này Bất tiện một kiện cầm tới trên thị trường, đều có thể hối đoán không ít bạc. Mặc dù hối đoán đoạt được bạc không cách nào giống yêu tăng tuân gia tiền như thế đổi thành luân hồi điểm, nhưng có thể tại thế giới này bên trong tiêu phí chi tiêu. Mặt khác còn tại yêu tăng mang theo bao khóa bên trong tìm tới một bình thủy ngân, cũng không biết dùng để làm cái gì. Vân Kỳ hơi tưởng tượng, liền dùng thu lại võ sĩ đao, đem yêu tăng đầu lâu chặt xuống, tồn tại ở tràn ngập thủy ngân trong bình. Ba người còn đem thanh thứ bảy võ sĩ đao sau khi bỏ vào trong túi. Liên vô dịp màn đêm ba phủ, tan biến tại côn trùng kêu vang thú ngâm hắc ám sâm lâm. Hiện tại bọn hắn rời đi không đến nửa canh giờ, một cái che mặt người áo đen xuất hiện tại sơn miếu bên trong, nhìn xem thi thể đầy đất, đao đồng dạng mày rậm dựng lên. Khi thấy yêu tăng mình đẩy thương tích không đầu thi thể về sau, trong mắt buốt cháy lên cực nóng hỏa diễm. Ngọn lửa này tại hắn tìm khắp yêu tăng toàn thân cao thấp về sau, trở nên càng thêm cực nóng. Sau đó, lửa giận tại tỉnh táo bên trong dần dần dập tắt, hắn không có lập tức rời đi mà là từ trong ngực lấy ra một cây bút. Tứ mang theo người mực nước trong hộp dính điểm mực nước, tại một chưởng thật mỏng trên tuyên chỉ họa, một hồi thời gian, một trương giấy tuyên vẽ tranh hoàn tất. Thu nhập đến đặc chế gia lông bên trong, sau đó tìm tới kế tiếp trước thi thể, tiếp tục vẽ tranh. Chỉ là tại hắn hoàn thành họa tác cô thi thể kia rút đi bất luận cái gì sắt thái, biến thành bụi bẩn, giống như thạch điêu một, giống như tất cả linh tính đều theo họa tác hoàn thành, bị hấp thu tại trên tuyên chỉ. Nếu như ngươi đi nhìn kỹ tấm kia giấy tuyên Cố kia chết đi võ sĩ tư thái bị sinh động như thật lạc ấn tại trên trang giấy. Cái kia sinh động bộ dáng, căn bản cùng truyền thống trên ý nghĩa tranh thủy mặc hoàn toàn khác biệt, ngược lại là có mấy phần cùng phương tây mực in họa tương tự. Lúc giấy tuyên tiêu hao đến tấm thứ 10 lúc, người bịt mặt kia đột nhiên dừng lại trong tay bút lông, lau đi trên trán tràn đầy mồ hôi. Lần này, phát sinh không tưởng tượng được sự tình, tấm thứ 10 họa vừa mới hoàn thành, nhưng cái kia chết đi mập hỏa thượng lại cùng cái khác 9 bộ thi thể khác biệt cũng không có theo bút vẽ ngừng thôi mà mất đi sắc thái, y nguyên sống sờ sờ nằm trên mặt đất, duy trì bị dị hình hoàng hậu cắn chết sau tư thái. Người bịt mặt kia trùng điệp a một tiếng, nhìn xem hoàn thành tấm thứ 10 hoa tác, có chút che tại tại chỗ. Bất quá, hắn rất nhanh từ được trạng bên trong khôi phục, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì đầu lâu bị lấy đi, không cách nào đem hắn hồn phách hấp thu sao? Người bịt mặt suy tư hồi lâu, trong ký ức của hắn, tìm không thấy cùng loại đối thi thể không đầu hội họa kinh lịch. Cung Liễn không thể nào phán đoán. Mặc kệ yêu tăng cái kia còn duy nhất còn duy trì sinh động như thật thi thể không đầu, từ trong túi áo móc ra một túi bột phấn, đem bên trong bột phấn cẩn thận từng ly từng tí vậy vào sơn miếu xung quanh. Đó là một loại màu đen bột phấn, mịn rất nhẵn mịn, có như vậy một chút trung quốc mài nước phấn dáng vẻ. Tại che mặt người trước khi đi, vẫn không quên đem trong tay bó đuốc nhét vào vẩn quanh cả tòa núi miếu màu đen bột phấn bên trên. Một chùm to lớn hỏa diễm tại rách ná sơn miếu bên trong hừng hực cháy lên. Đem dần dần từng bước đi đến người bịt mặt chiếu lên cái bóng kéo dài. Đến tận đây về sau, Nhật Bản trên giang hồ không còn có cái gì nhất niệm yêu tăng. Ngay tại Vân Kỳ bên này đại chiến kết thúc công việc, ở vào hệ e đó một chỗ khác đại chiến đã sớm đã kết thúc công việc. Giáp Hạ Đạn Chính, Y Hạ A Huẩn, hai đại phó thủ lĩnh đã quyết một cái hùng, song song vẫn lạc. Bọn hắn quá cường đại, cường đại đến đồng quy vu tận. Lam đã từng người lổn, Giáp Hạ Đạn Chính ngựa mặt lên trời đổ vào dòng sông bên trên. Y hạ A huyễn trên mặt hiện ra bi thống biểu lộ, nàng lặng lặng nằm trên người đạn chính. Nàng một con khu cạn bàn tay, chính cầm xuyên qua giáp hạ đạn chính trái tim kim nhọn, phía trên còn tại vánh ánh dưới ánh trăng, phát ra trói mắt lang quang, đây là bôi lên kịch độc chứng cứ. Một cái tay khác, thì như vướt ve người thương lồng ngực, còn duy trì trước khi chết một khắc này bị thương. Đáng ra nói rõ chính là, A huyễn trong tay kim nhọn cũng không phải là A huyễn tất cả, chủ nhân của nó vừa vận là giáp hạ đạn chính, vị này đang cáo biệt bộ hạ về sau. Cùng ý hạ A Huyên ôn truyện lúc đột nhiên từ trong miệng bắn ra kim nhọn, An Toán hiểu được tất cả ý hạ nhận thuật giá huyễn. Đáng tiếc, A Huyên giả chết che đậy đã chính. Tại đạn chính lấy ra cái kia quyển từ sượt qua người giả xả mã trên thân ăn cấp tới ý hạ nhận bản giập bên trên, xóa đi A Huyên danh tự lúc, A Huyên giả chết trước phát ra cổ quái thanh âm rốt cục đem A Huyên thuần dưỡng liệp ứng gọi, đồng thời một móng đuốt cấp đi ý hạ nhận bản giập. Ngay tại đạn chính phát chiêu đánh giết đầu kia không biết sống chết liệp ứng lúc, ở vào trạng thái chết giả A Huyên mở cho mắt. Đột nhiên rút ra xuyên qua nàng cổ họng kim nhọn, không nhìn rút ra lúc mang theo kịch liệt đau nhức, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm xuyên qua đưa lưng về phía mình đạn chính trái tim. Hai cái ân oán gần trăm năm hai phái thủ lĩnh, cứ như vậy chết rồi, chết tại không chiến ước hẹn giải trừ cùng ngày. Giáp Hạ Nhẫn bản dập tu la địa ngục chiến đấu, chính thức kéo lên màn mở đầu. Tại hai vị lão nhân hoàn toàn đều chết hết về sau, một thân ảnh từ bờ sông cọ lau chỗ nhô đầu ra, dùng ánh mắt cảnh giác xác định xung quanh không có nguy hiểm gì về sau đem thận trọng đem một cái cùng thời đại này không hợp nhau kim loại vật thu hồi, nếu như luân hồi giả tại chỗ, một chút liền nhận ra vật kia tác dụng. Cái kia màu đen thân ảnh tựa hồ cũng không cam lòng tại vẹn vẹn thu hoạch trong tay vồ xuống hình ảnh, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có người thứ hai ở đây về sau, lúc này mới một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông, bơi về phía cái kia thi cốt chưa lạnh thi thể. Chương 41, Ngư trang. Dợi đi sân miếu, Vân Kỳ một đoàn người dựa theo trên bản đồ biểu thị Đi vào gần nhất thôn xóm, hẳn là tiểu phu thôn, mặc dù đã đêm rằm rải, trong làng y nguyên đèn đuốc sáng trưng, giống như đang ăn Tết, nhưng bầu không khí lại có chút không đúng. Tại Vân Kỳ ba người tiến vào cửa thôn lúc, liền bị người tưởng lầm là lừa bán hại đồng kẻ xấu, tại Vũ Lực huyện bảo, nhất là tại Vân Kỳ một mình dùng võ sĩ đạo phương thức đánh bại mạnh nhất lý chính về sau, cái kia hơn 300 nhân khẩu thôn nhỏ rốt cục nhận rõ ràng ba người không phải người xấu. Sau đó tại giá cao dưới, mua ba thất ngựa chạy chậm. Ngựa chạy chậm cước lực rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng so đi bộ hành tổ mạnh. Ba người ở trong thôn tùy tiện đối phó dừng lại dùng khoai lang nướng về sau, vội vàng lên đường. Về phần đáng thương Lý Chính đại nhân, còn tại đau khổ chờ Võ Sí hồi ức, vậy thì không phải là Vân Kỳ đi quan tâm sự tình. Thời gian đối với tại ba người tới nói phi thường gấp gáp, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều mang ý nghĩa đối địch trận doanh luân hồi giả sắp tiến vào thế giới, bọn hắn nhất định phải đuổi tại tất cả mọi người phía trước, đi vào trên bản đồ đỏ tuyết. Mặc dù có ngựa làm thay sức lực, nhưng ba người y nguyên rất là vất vả, cũng may thiết phòng đệm quân nhu hồi đói có được binh quân lương phân cho mọi người, ngay cả ba thất ngựa chạy chậm cũng cho ăn vào. Quả nhiên ba người ba ngựa tinh thần đại trấn, lộ trình trên diện rộng rút ngắn. Dù vậy, ba thất ngựa chạy chậm vận mệnh vẫn tại sau năm canh giờ ngã trên mặt đất, miệng sủi bọt mép chấm dứt. Lại đi hơn 10 dặm, ba người rốt cục đi tới trên bản đồ ghi rõ Đỏ Tuệ. Đỏ Tuệ là nhật bản chữ danh xưng núi địa. Đại lượng muối ăn tại lấy từ trung thổ nước biển bãi phơi quy định muối pháp bên trong thu hồi được. Cái gọi là nước biển bãi phơi quy định muối pháp, kỳ thật lấy từ chữ danh thiên công khai vận, đem nước biển trực tiếp dẫn vào trước đó đảo sông phơi muối trong ao, dựa vào mặt trời phơi nắng, cùng muối ăn đạt tính, khiến cho tự hành ngưng kết thành tinh thể. Loại này phơi muối pháp tại hiện tại xem ra không có gì đặc sắc, nhưng tại nhân lực có hạn cổ đại, thay thế tại nồi sắt lớn bên trong nấu đốt thu hoạch. Thật to tiết kiệm nhân lực cùng vật liệu gỗ chờ chi phí. Giống như Trung Quốc, Nhật Bản đối mua khống chế, cùng những chiến lược khác vật tư ngang bằng. Muốn tại Đỏ Tuệ bên trong tìm tới một nhà chuyên về y hạ phái cung ứng mua trang, cũng là không phải việc khó gì. Bất quá, Phong Ngựa mình tìm hiểu y hạ mối trang hành động bị người cảnh giác, Vân Kỳ đơn giản cải trang một phen, lấy tên An Mày, tiểu thương, dụ khách ngang phần, từ người qua đường trong miệng thu hoạch tin tức, rốt cục khóa chặt tại một nhà tương đối đơn sơ mua trang. Bất quá, Vân Kỳ lần này không có làm quá nhiều cải trang. Tại Nhật Bản cổ đại, tầng dưới chốt nhân dân tại Nhật Bản quý tộc trong mắt chính là thật sự dân đen, dân đen một đại biểu hiện ngay tại trên thân từ đầu đến cuối cùng hơi thối, dơ bẩn, con dặn liên hệ với nhau. Trước đó Vân Kỳ cải trang thành tôi tớ tiểu thương, vì không khiến người ta hoài nghi, đặc địa mua được chưa thanh tẩy tương phản quần áo, lại phối hợp dịch dung thuật tìm hiểu, chờ tìm hiểu hoàn tất, trong một thân mùi khai. Thanh tẩy xong trên người mùi vị khác thường, Vân Kỳ nói cái gì cũng không muốn tại mặc dân đen quần áo. Dù sao tiến vào thế giới nhiệm vụ là hệ thống tự động cho bọn hắn một bộ giáp cấp tư sản dân tộc quần áo, không so được hoa phục. Nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng, trọng yếu nhất một điểm, phía trên không có bộ trán ghét con giận. Bất quá, Vân Kỳ quyết định như vậy cũng là chó ngáp phải rồi, phải biết. Dân đen muốn đi vào muối trang cũng không phải một chuyện dễ dàng, không dụng trưởng tủ lên tiếng, mắt chó coi thường người khác nhân viên phục vụ đem ngươi cho hoành ra ngoài cửa. Rất nhanh, Vân Kỳ thừa dịp một cái lạc đàn hỏa kế, đem hắn dẹp đi góc không người bên trong, đồng thời phủ kín ở miệng của hắn, làm hắn gư gọi không nhiều. Sau đó đem thép ròng đại đao gác ở cái kia hỏa kế trên cổ, ép hỏi một vài vấn đề. Hỏa kế kia còn muốn lấy miệng bị tay phong kín làm lý do, cự tuyệt trả lời. Lại tại tâm hữu linh tê tác dụng dưới, chỉ có thể ở hiệu chung cùng mạng sống ở giữa làm ra lựa chọn. Cái này mới trang người nhưng cũng không đều là ý hạ phái nhân mã. Không ít kẻ làm thuê nhưng không có ý hạ nghi dạ chịu chết rất nộ. Tại tử vong ép hỏi dưới, người kia ngoan ngoãn đem trưởng quỹ phòng thu chi vị trí thông qua tâm linh truyền đạt đến Vân Kỳ trong đầu, thậm chí ngay cả mình danh tự, thân phận cũng nhất nhất bàn giao. Cuối cùng, Vân Kỳ xem ở hắn coi như đảng hoàng phấn thượng, cho hắn cái hốt trùng địa vỗ, trực tiếp đập choáng đi qua, tay kia pháp chi trọng, rất để cho người ta hoài nghi sau khi tỉnh lại có thể hay không biến thành nửa ngẩn. Vân Kỳ tự nhiên không có tâm tình đi ống một người đi đường giáp gì chứng vấn đề, hắn dựa theo hỏa kế lời nhắn nhủ lộ tiến. Cùng dịch dùng thành hỏa kế kia bộ dáng, rất nhanh mỏ tới trưởng quỹ cất giữ sổ sách thư phòng. Đáng nhắc tới chính là, Vân Kỳ không có thay đổi hỏa kế kia quần áo. Nơi này là mấy trăm năm trước Nhật Bản, cũng không phải hiện đại hóa Nhật Bản, nhân viên nhưng không có cái gì thống nhất trang phục. Húng chi hỏa kế kia cũng chính là mối trang lâm thời thuê tới nhỏ làm công nhật, xuyên tự nhiên là trong nhà mình mang tới quần áo. Vân Kỳ đã đối hỏa kế trên thân múc meo bước mùi vài áo không có chút nào hứng thú. Dù sao cũng không ai chú ý một cái nho nhỏ hỏa kế ngày thường mặc. Bất quá, khi tiến vào mối trang khu vực Hạch Tâm lúc, vẫn là phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Tại sắp sờ đến trưởng quỹ phòng thu chi lúc, Hưu Kinh vô hiểm cùng một cái ý hạ nhị giả sượt qua người. Cứ việc, nhị giả kia ngừng chân dừng bước, đồng thời đối Vân Kỳ ngụy trang bộ dáng dò xét một phen, nhưng Vân Kỳ dáng vẻ thực sự cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó mối trang làm công nhận trùng điệp. Cái kia ý hạ nhị giả nhất thời lại nhớ không nổi Vân Kỳ danh tự cung liển khoát khoắt tay, để hắn rời đi. Vân Kỳ thở ra một cái, hắn lo lắng duy nhất chính là mình bởi vì bệnh thích sạch sẽ quá hệ, dẫn đến y phục trên người kẻ hở nho nhỏ bạo lộ ra. Cũng may thời đại này còn không có lưu hành lên chân tướng chỉ có một cái cầu huyết suy luận kịch, người bình thường có mấy cái sức quan sát hơn người, huống hồ nhị dạ kia cũng không phải tọa trấn muối trang nhân vật số 1, nơi này duy nhất một cái thượng nhẫn, cũng liền vô kinh vô hiểm để hắn lừa dối quá quan. Phong thu chi đồ vật không ít. Bất quá chân chính cần Vân Kỳ tìm kiếm đồ vật cũng không nhiều. Rất nhanh, Vân Kỳ tại một cái bày ra rõ ràng địa phương tìm được một bản ghi chép có quan hệ mối ăn chuyển vận sổ sách, phía trên thành tấn mối ăn đang chuẩn bị vận chuyển ra ngoài. Để Vân Kỳ có 90% chắc chắn xác định, những cái kia đại biểu cấp chiến lược mối ăn, chuyển vận mục đích hẳn là Y Hạ Ngạ Cẩn Hương. Nhưng lại một vấn đề đem Vân Kỳ cho chằng lẽ, sổ sách bên trên cũng không có ghi chép Y Hạ Ngạ Cẩn Hương vị trí. Thế là Thông qua tìm kiếm sổ sách ghi chép tìm đến ra ngả gần Hương Chiến thuật không ngoài dự tính tuyên cáo phá sản. Vân Kỳ lại lật tra xét phòng thu chi một lần, cái này cũng không lớn địa phương, cũng chỉ có mười mấy mét vuông bộ dáng, độ dùng trong nhà số lượng cũng không nhiều, nếu có cái gì hối tối cơ quan, không khó lắm tìm tới. 10 phút sau, Vân Kỳ chỉ có thể sát mồ hôi trên trán, chiếc đệ tử bỏ ở trong tối cách trong mật thất tìm ra ngả gần Hương Cơ mật hồ sơ. Rất hiển nhiên Ý hạ phái căn bản không cần lưu lại liên quan tới ngả gần hương tài liệu tương quan, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn lại phái chuyên gia hộ tống đám kia bao mối đến đại bản doanh. Mà lại, đối với ý hạ phái tới nói, vừa mới bình định loạn thế, còn có không ít sơn tặc đạo tặc tồn tại, thương hàng không có chuyên môn bảo tiêu áp giải, là tương đối nguy hiểm, hơn nữa còn là mối an loại này nhu cầu lượng to lớn đồng tiền mạnh. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp bắt cóc một cái ý hạ mỹ dạ, đề ra nghi vấn ra bọn hắn đại bản doanh vị trí. Vân Kỳ chính suy tư như thế nào tránh đi chú đóng ở mỗi trong trang tên kia thượng nhẫn, đi bắt cóc một cái hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thong thong thong, vừa vội lại nhanh, rất không thích hợp. Chương 42: Miệt mờ ký hiệu. Vân Kỳ không có lập tức rút vũ khí ra, mà là lần nữa biến hóa một chút, đem mình biến thành trưởng quỷ bộ dáng, dạ vờ dạ vịt kéo ra bị đập đập thùng thùng loạn hưởng phòng tu chi cửa. Tiến đến không phải người bên ngoài, chính là trước đó cái kia sượt qua người y hạ hạ nhẫn. Sau lưng hắn còn giống như có một người, chỉ là bởi vì tia sáng quan hệ, xem xét không rõ lắm người kia diện mục. Khi hắn nhìn thấy Vân Kỳ bộ dáng về sau, đầu tiên là sửng sở. Bất quá Vân Kỳ ngược lại là không chút nào lo lắng trưởng quý lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đến cái lớn ô long, nguyên nhân rất đơn giản, chân chính trưởng quý đã sớm bị Vân Kỳ cho một đao đâm chết, đương nhiên, đây là trưởng quý kia mạnh miệng hạ chẳng. Vân Kỳ chính suy nghĩ như thế nào đem hai cái này khách không mời mà đến đuổi đi, còn chưa mở miệng Cái kia Y Hạ Hạ nhận một chỉ văn kỳ, nói: "Cắt thôn đại nhân, chính là gia hỏa này." Lập tức, nhỏ hẹp phòng thu chi bên trong sát khí bỗng nhiên hiện, Vân Kỳ cảm nhận được trong không khí hàn ý rất nhanh tràn ngập ra, ngay cả hắn đều có thể cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Cái kia tại Y Hạ Hạ nhẫn người đứng phía sau một cái cất bước, liền vượt qua 5 mét, đi vào phòng thu chi đến chiếu sáng khu vực bên trong. Lúc này, Vân Kỳ mới nhìn rõ ràng người kia diện mục. Kia là một cái có rất là đại chúng mặt nam tử trung niên thường thường không có gì lạ mặt, nếu là đặt ở trên đường cái, rất dễ dàng cùng cái khác người Nhật Bản xen lẫn trong cùng một chỗ, khó mà gây nên sự chú ý của người khác. Hắn duy nhất đặc điểm chính là mặt chính giữa mùi hương. Vân Kỳ còn muốn giáo biện vài câu, cái kia mùi hương trung niên nhìn ánh mắt tại Vân Kỳ ngực bồi hồi không ngừng, sau đó chỉ tay Vân Kỳ, trong mắt phun lửa hô, bắt hắn lại, hắn là giáp hạ phái tới gia thế. Một câu như vậy thật đơn giản lời nói, đem Vân Kỳ trực tiếp từ nghị ký lý do bên trong giải phóng ra ngoài. Tại ẻ đỏ cái này tràn ngập bạo lực nghiên đại, bị bắt liền mang ý nghĩa nghiêm hình trà tấn, coi như ngươi vô tội, cũng phải bị đào lấp ra. Sẽ không ngồi chờ chết Vân Kỳ trong tay biến ra một thanh hai người chưa từng thấy qua đại đao, lấy so hạ nhẫn nhanh hơn thủ pháp. Hoành đao chảm tại cái kia hạ nhẫn trên thân. Cái kia hạ nhẫn hiển nhiên không nghĩ tới Vân Kỳ nói ra tay liền xuất thủ, có lẽ là trường kỳ chú đóng ở mối trang, bỏ bê chiến đấu quan hệ, Vân Kỳ một đao kia dễ như chở bàn tay chảm tại trên người Hán. Đem hắn toàn bộ trước ngực trảm chả máu chảy thành sông, lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Vân Kỳ không nghĩ tới cái kia hạ nhẫn như vậy không khỏi giết. Đang muốn cho bổ thêm một đao, lại tại lóe lên ánh bạc ở giữa, bị một thanh sắc bén võ sĩ đao đục lên, xúc thế một đao như vậy thất bại. Bất quá, cái kia trọng thương hạ nhẫn cũng rất là kiên cường, bị thương nặng như vậy, y nguyên không nói tiếng nào đổ vào gấp tưởng, cũng không có cao giọng kêu cứu. Hiển nhiên gia hỏa này là thân thuộc Nhật Bản võ sĩ đạo hung đúc, hoặc là Hắn cho rằng còn lại người kia đủ để thu thập Vân Kỳ, không cần thiết giống nữ nhân lớn như vậy hô gọi nhỏ, làm như vậy sẽ chỉ gây nhị dạ tôn nghiêm. Một cái liên hạ nhẫn đều không phải là gia hỏa, giáp hạ phái quả nhiên cho người ta kinh hỉ không ngừng. Người trung niên kia xé mở bọc tại phía ngoài áo khoác, lộ ra một thân nỉ da phục. Ngươi là? Thượng nhẫn. Ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Vân Kỳ híp mắt lại, đã mình là giáp hạ thân phận bị đối phương xem thấu, cũng không cần thiết đi giấu giếm. Dù sao trận đấu kế tiếp vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Đảm lượng của ngươi đáng kính nể, đáng tiếc. Hữu Dũng Vô Nưu. Chẳng lẽ các ngươi giáp hạ phái không ai nói cho ngươi, tại chúng ta ngực có chuyên môn nhị dạ tiêu ký sao? Chỉ có nhị dạ cùng số ít người mới phân biệt cho ra tiêu ký. Cái kia gọi là cắt thôn thượng nhẫn chỉ chỉ trước ngực mình, ở nơi đó. Tựa hồ cũng không có cái gì đồ vật. Thế nhưng là lúc Vân Kỳ ngưng thần nhìn kỹ lúc, mới mơ hồ phát hiện, tại nơi ngực có một tia không giống đường vân. Cái kia chẳng lẽ chính là thượng nhẫn trong miệng ám ký sao? Vân Kỳ một vòng lồng ngực của mình, quả nhiên, lúc ngón tay xẹt qua lúc, mới có thể phát giác được trên ngực có chút nổi lên vết tích. Hiện tại, hắn có chút minh bạch, vì cái gì trước đó cùng yêu tăng nhất nghiệm đại chiến bên trong. Đối phương có thể nhìn ra mình là giáp hạ nữ dạ, hơn nữa còn là liên hạ nhẫn cũng chưa tới nị dạ. Nguyên lai, like. mặc kệ là giáp hạ hay là y hạ, ngực đều dùng một cái bí ẩn tiêu ký. Dùng để tại thông tin cũng không phát đạt cổ đại nói cho đồng bạn, thuộc hạ hoặc là cấp trên, mình ở trong tộc địa vị thân phận. Nói, ngươi chui vào ta phái muối trang, ý muốn như thế nào? Cắt thôn gầm lên rút đao ra. Có phải hay không ta nói, ngươi liền bỏ qua ta. Vân Kỳ cười đùa tí từng nói, trong mắt lại lóe ra dị dạng hào quang. Giáp hạ phái ra hỏa, dám can đảm chui vào muối trang trọng địa, còn muốn thả ngươi đi. Nam mơ đi thôi. Cắt thôn nắm chặt chôi đao keo kịp gấp, gần xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Người ta hai phái không phải có không chiến ước hẹn a?" Vân Kỳ hỏi dò. Cái này hơi tìm tòi, một là muốn nhìn ý hạ phái có hay không thu được không chiến ước hẹn kết thúc tin tức, hai thì cũng là Vân Kỳ muốn cho đối phương tạo thành biểu hiện giả dối, một cái liên hạ nhẫn đều không phải là lý dạ, tại đối mặt cao hơn mình mấy cái cấp bậc thượng nhẫn, muốn làm nhất liền là mau chóng chạy ra cái này đầm rống ha hổ. Cái này nhìn như đơn giản một hòn đá ném hai chim kế sách, làm việc mới bắt đầu, liền gặp phải phiền toái. Không chiến ước hẹn Không ai biết ngươi chết trong tay chúng ta, cho nên không có vi phạm đời thứ 2 hạ tổ dị đại nhân lập hạ không chiến ước hẹn. Mặc dù làm tốt đối phương căn bản không định thi hành theo không chiến ước hẹn chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị ý hạ phái xấu bụng cho đả kích. Rất rõ ràng, không chiến ước hẹn bất quá là giáp hạ ý hạ hai phái cầm tới trên mặt bàn, nói chuyện luật pháp, có luật pháp, liền làm trái kháng luật pháp hắc ôn, còn có lá mặt lá trái, chui pháp luật trối chống luật sư. Thượng nhân ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp giết người diệt khẩu. Quản hắn hỏi được ra hỏi không ra Vân Kỳ chui vào mối trang phía sau mục đích. Dù sao hai phái là không chết không thôi tự định, giết đối phương một người, có là lấy cớ, chỉ là một cái không chiến ước hẹn, lại coi là cái gì? Vân Kỳ, vậy liền Quang Minh Chính Đại đánh một trận, một trận giáp hạ cùng ý hạ phái sinh tử quyết đấu. Đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, Vân Kỳ dứt khoát lớn tiếng gọi người, trọng điểm nhắc nhở đối phương, đây là một trận hai phái nghỉ dạ quyết đấu. Dựa theo ý hạ ở vào cao tầng thượng nhẫn, Đương nhiên sẽ không đem một cái liên hạ nhẫn đều không phải là gia hỏa để vào mắt, càng sẽ không tự rơi giá trị bản thân hô to hô người, truyền đi, mình ngay cả một cái bình thường nhị dạ đều không giải quyết được, chẳng phải là thật to ảnh hưởng mình tại ý hạ phái danh vọng. Huống chi trước đó cái kia ý hạ hạ nhẫn đều tại trọng thương tình huống dưới, đều không có hự ra âm thanh đến, hắn một cái thượng nhẫn càng thêm cần bảo trì tôn nghiêm của mình. Chiến đấu tại Vân Kỳ đoạt công bên trong kéo ra, thép ròng đại đao mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kiện cấp J vũ khí, Tổ thương đẳng cấp cũng bất quá là song cấp dề, nhưng tự mang đối địch giả qua không nhìn 25% phòng ngự thuộc tính, lại là vô cùng giá sức. Vân Kỳ tin tưởng, dù là đối mặt chính là thượng nhẫn, hắn cũng có lòng tin đem nó giết chết. Thế nhưng là vừa bắt đầu, Vân Kỳ liền lập tức đối nghị giả thực lực có đổi mới. Chương 43: Thượng nhẫn quyết triều. Nếu như dựa theo mới vừa rồi cùng y hạ hạ nhận giao thủ kinh nghiệm, Vân Kỳ chỉ coi không phải nhân vật trong kịch bản nghỉ giả tĩnh không đủ là mối họa. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ ký tại nhân vật trong kịch bản trong tay, lại nhiều nhị dạ đều là phá hôi. Thế nhưng là, để quên một điểm, nhị dạ phân hạ nhẫn, chúng nhẫn, thượng nhẫn, Tinh Anh thượng nhẫn buồn, cái cấp bậc. Tinh Anh thượng nhẫn chính là trong nguyên tác đại biểu tổ cự gà hỏa nhà đời thứ 3 tử tôn xuất chiến 10 người chúng, thượng nhẫn cũng mẹn mẹn so với bọn hắn thấp hơn một tuyến mà thôi, thực lực không thể khinh thường. Quả nhiên, vừa rồi cơ hồ miểu sát hạ nhẫn một đao, bị cắt thôn dễ như trở bàn tay trống trải. Tại hắn độc môn phản kích đao pháp dưới, Vân Kỳ cầm đao cổ tay càng là nhiều một đầu vết máu, cơ hồ đem hắn gần cốt cho chặt đứt, cũng may, Vân Kỳ phản ứng nhanh chóng, kịp thời rút tay về né tránh, mới miễn đi bị phế đi một tay hạ chẳng. Lúc Vân Kỳ còn tưởng rằng đối phương lợi hại vẹn vẹn đao pháp, lại không nghĩ rằng, thay đổi ổn chắc ổn đả đấu pháp, hai tay cầm đao, dốc vào nội lực, sau đó tại cực huy động bên trong, mang ra lóe mắt tàn ảnh vết đao, nhanh vô cùng gọi hướng cổ của hắn. Vân Kỳ không nghĩ tới mình thép dòng đại đao vừa mới bị đối phương chống chọi, lại đột nhiên làm ra phản kích, giết hắn một trở tay không kịp, cũng may Vân Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức vừa người bước ra một bước, cưỡng chiếm tiên cơ phương vị, đồng thời đem trong tay vũ khí thoáng hạ thấp mấy phần, vừa vặn ngăn tại cực gọt tới một đao. Thế nhưng là, hắn đánh giá sai một điểm, lực lượng. Cực nhanh độ, tự nhiên cùng Nhật Bản võ sĩ thường dùng lực lượng phối hợp cùng một chỗ, vậy thì không phải là đơn giản 10-1-2. Hai thanh phẩm cấp khác biệt vũ khí băng cùng một chỗ, lóe ra chói mắt hỏa tinh. Vân Kỳ chỉ cảm thấy mình chống chọi không phải một cây đao, mà là một thanh trọng truy, cả người bị một đao dư lực trấn lui lại hai bước. Thật mạnh a. Lực lượng đạt đến nhất giai cực hạn. Vân Kỳ thử một lần phía dưới, liền biết đối phương cực hạn lực lượng kỳ thật cùng mình không kém nhiều. Cứ như vậy, chính mình cái này dựa vào chủ thần thuộc tính ra trị ưu thế liền trở nên không có ý nghĩa. Một cái này, mang cho Vân Kỳ không chỉ là khí thế bên trên thất bại, Cũng bởi vì tại vội vàng phía dưới tụ lực không đủ, tạo thành lui lại kết quả, dẫn đến sơ trái chỗ sơ hở bại lộ ở trên nhận trong mắt. Thượng nhận cắt thôn nhưng là chân chính được chứng kiến huyết chiến mỹ dạ, cũng không phải những cái kia vẹn vẹn sẽ mấy lần khoa chân múa tay liền lấy một cái hạ nhận cho đủ số thái điều. Hắn mới sử xuất chính là võ sĩ đao pháp bên trong cơ hợp trạm, liền dự liệu được đối phương vội vàng chống đỡ không kịp. Tất nhiên lộ ra nhất định sơ hở. Cắt thôn nhìn ra sơ hở hoàn toàn bạo lộ ra, Nguyên bản nắm chặt chuôi đao hai tay đột nhiên như là ma thuật lấy 360 độ hướng về sau xoay tròn, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, vừa vận bước tiến Vân Kỳ sơ hở yếu hại chỗ. Mà đao thế kia cũng thuận lý thành chương tại xoay tròn bên trong diễn biến thành từ dưới từ bên trên phản dậy. Đây là muốn Vân Kỳ mở ngực mổ bụng giết tấu a. Vân Kỳ mắt thấy toàn bộ chiêu thức đã dùng hết, chống đỡ là không muốn trông cậy vào. Chỉ còn lại liều mạng né tránh động tác. Thế nhưng là Từ vừa rồi cắt thôn nhanh nhẹn vô cùng thân pháp bước chân trông được ra, né tránh tại một cái nhanh nhẹn hình mỹ dạ, vẫn là thượng nhận trước mặt, đơn giản chính là tự bạo sơ hở muốn chết động tác. Vân Kỳ tin tưởng, mình thật làm ra bất luận cái gì né tránh, như vậy đối phương nhất định có còn có tiến thêm một bước hậu chiêu đang đợi, kết quả sẽ chỉ bởi vì chính mình bận bịu bên trong phạm sai lầm né tránh tạo thành càng lớn sơ hở bại lộ. Một khi tiết tấu của chiến đấu bị đối phương từng bước đo chuẩn, như vậy đến lúc đó đừng nói là thắng lợi, chính là bại mẹ đều trở thành một kiện rất hi vọng xa vời sự tỉnh. Vân Kỳ đầu góc chuyển cực nhanh, hắn mắt thấy đối phương cái kia một cái phản vậy đao thế đã bách ở trước mắt. Hắn chỉ là âm thầm cười lạnh, ngươi không phải bực ta tránh sao? Ta liền lệnh không tránh. Hắn nên khó phía trên, đem sởn trái của mình sơ hở nghênh tiếp cái kia phần đẩy, dùng huyết nhục chi khu của mình đem võ sĩ đao cho phòng ngấn lại. Làm như vậy hạ chàng tất nhiên là trọng thương, có thể đồng thời, Vân Kỳ cũng vì mình sáng tạo ra khó được một cơ hội, một lần đánh giết cắt thôn cơ hội. Vân Kỳ một cái tay bắt lấy đã đâm vào thân thể võ sĩ đạo, không tiếc khiến nắm chặt thân dao năm ngón tay đổ máu, cũng muốn phong bế hành động của đối phương, một loại khác tay thì đồng thời bộ ra. Làm cho tay cắt thôn chỉ có vứt bỏ dao lui lại một đường. Bằng không mà nói, lấy thép ròng đại đao đối ra qua không nhìn 25% phòng ngự thổ tính, đủ để đem công cao phòng thấp thượng nhận cho miễu sát. Thép ròng đại đao lưới đao đã khóa chặt lại cắt thôn cái cổ động mạch chủ, khoảng cách thành công chỉ có một tuyến. Nhưng lại tại Vân Kỳ lòng tin tràn đầy. Trời đợi cắt thôn sọ bay ra một sát na kia suối máu dâng trào khoái cảm lúc, lại một thanh cùng cắt thôn đồng dạng võ sĩ đao hành không xuất hiện, vững vàng chống chọi thép dòng đại đao, đồng thời cũng phong bế nó tất cả hành động tiếp theo. "Tiểu tử, ta để ngươi biết, cái gì là thượng nhẫn cùng bất nhập lưu nhị dạ ở giữa hừng câu." Cắt thôn mắt bạo hung quang. Thanh âm lại không phải từ chính hắn, mà là từ phía sau hắn chậm rãi nổi lên khuôn mặt. Một trương cùng cắt thôn mặt giống nhau như đúc, chỉ là nhìn thoáng qua, Vân Kỳ liền thầm kêu không ổn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, phòng thu chi không gian cũng không lớn, đột nhiên thêm một người, không chỉ có đột đột, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giống như người kia là từ vị diện khác cổng không gian trôi ra. Các ngươi, Vân Kỷ vừa mở to miệng, liền bị a một tiếng kêu rền cho chặn lại trở về. Tại vai trái của hắn đầu, một thanh lóe hàn quang ba cạnh khổ đã qua nửa không có vào ở bên trong. Tiểu tử, hiện tại biết bản đại gia lợi hại đi. Có một trương cùng cắt thôn mặt giống nhau, như lúc từ khác một bên cắt thôn phía sau chậm rãi nô ra. Ảnh Phân Thân. Vân Kỳ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tại một bộ nhị giả a niệm bên trong xuất hiện năng lực, vậy mà xuất hiện tại đê ma vị diện bên trong, hơn nữa còn chỉ là một cái không phải nhân vật trong kịch bản vô danh tiểu bối trên thân. Không sai, không hổ là giáp hạ phái người, liền xem như bất nhập lưu, kiến thức ngược lại là có mấy phần. Đáng tiếc thực lực quá kém. Cắt thôn Bản Tôn lúc này đã cưỡng ép Tử Vân Kỳ trong tay tránh thoát ra vũ khí. Ảnh Phân Thân học Bản Tôn dáng vẻ, Để lùi lại một bước, xếp thành một hàng. Ba tấm giống nhau như đúc khuôn mặt, mặc, an mặc, thân cao, tiếng nói, khí chết, hoàn toàn không có mảy may khác biệt. Duy nhất khác biệt là trong tay bọn họ vũ khí. Hai cái tuần tự xuất hiện ảnh phân thân, trước một cái xuất hiện trong tay sử dụng chính là cù nái, lớn ý dạ tiêu loại này vũ khí tầm xa. Sau một cái thì hai tay cắt vân về ba cái sắc thái khác nhau tiểu cầu, còn chưa xuất thủ, vân kỳ chốc mũi liền bắt được một kia dị dạng hương khí, kia là bóng khói Hơn nữa còn là thèm qua liệu bóng khói, Vân Kỳ hoài nghi, bên trong nhất định có độc khí thành phần. Một cái cắt thôn liền gọi Vân Kỳ rơi xuống kèm chút bị võ sĩ đao xuyên qua thương thế, nếu không phải hắn dù cho động nạ nổ sinh hóa trùng tự lạnh, phong bế không ngừng chảy máu sườn trái vết thương, đồng thời tại nạ nổ sinh hóa trùng phun ra kích thích tố dưới, thúc đẩy sinh trưởng nội tạng bị thương bộ phận, chỉ sợ không cần cắt thôn cùng hắn ảnh phân thân xuất thủ, mình cứu nga xuống. Ba cái cắt thôn tương đương với tại trong lúc vô hình đem độ khó đề cao gấp 3. Sớm biết rằng này, còn không bằng cùng Helena thiết phong cùng một chỗ hành động. Đồng thời đối mặt ba cái thượng nhận, Vân Kỳ có chút hối hận mình đơn độc hành động. Chương 44, sơ hở. Thượng nhận không hổ là có được gì tiếp cận với tinh anh thượng nhận thực lực. Vân Kỳ đối mặt ảnh phân thân, không có ủ rũ, không có nản chí, hắn bày mưu rồi hành động, thẳng đến đối phương ba người đồng thời lên tiến công, hắn mới lấy ra hồi lâu không cần rắn hổ mang chuyên môn súng ngắn, lắp đạn từ không gian mua sắm ống giảm thanh. Đối ba người chính là một lần cuồng mãnh loạn xạ. Không gian nhỏ hẹp phòng tu chi vốn là khó mà vùng gian né tránh xê dịch động tác, lại là ba cái ảnh phân thân xen lẫn trong cùng một chỗ, lập tức từng cái chúng đạn. Ảnh phân thân, nhìn như cường đại kỹ năng, kỳ thật phía sau có nhược điểm chí mạng. Ảnh phân thân có thể nói phục chế bản thể 100% lực lượng, độ, thậm chí trí tuệ, thế nhưng là duy nhất không thể thừa nhận cho dù là một lần công kích. Nhưng đệ Vân Kỳ Lữu lơi chính là ba cái cắt thôn toàn bộ chúng đạn lại chỉ là đang di động bên trong thoáng dừng lại một chút, tiếp tục động công kích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì gián hổ mang chuyên môn súng ngắn bị không gian suy yếu 70% về sau, không cách nào đối ảnh phân thân tạo thành bất kỳ thương tổn gì duyên cơ sao? Thế nhưng là, vẫn kỳ rõ ràng nhìn thấy ba cái cắt trong thôn thương vị trí rõ ràng nhô lên một khối, đầu viên đạn mặc dù không có đánh vào đến ba người thể nội, nhưng đạn động năng vẫn là làm bọn hắn thụ một điểm tổn thương, mặc dù nhìn qua không có ý nghĩa. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Ba cái cất thôn đã vọt tới phụ cận, bọn hắn đồng thời đối với hắn động tiến công, cũng may Vân Kỳ đã sớm sau khi suy tính đường, vị trí mình lựa chọn tuyệt hảo vô cùng địa lý ưu thế. Hắn sẽ chỉ lui về phía sau một bước nhỏ, vừa vặn co quắp tại là hẹp hòi nhất trong quầy. Nơi này phương vị quan hệ, đối né tránh bất lợi, dù sao đối phương ba cái nhanh nhẹn hình lý dạ, chí ít cứ như vậy, cũng không cần đi cân nhắc như thế nào tránh thoát ba người liên kích vấn đề. Đối với Vân Kỳ loại này vô sở lợi dụng hoàn cảnh nhân tố, đem cắt thôn ba người thế công tùy tiện hóa giải mất, có thể nói hèn hạ vô sỉ chi cực, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá, giờ phút này Vân Kỳ trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Chẳng lẽ hai cái ảnh phân thân đều là bản tôn hay sao? Cái kia không phù hợp tính lý. Vèn vện thám thính một chút ý hạ ngã gần hương vị trí. Vị trí này tại chính thức giáp hạ vạn cốc chúng nơi đó cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Vân Kỳ chuyến này, độ khó cũng không tránh khỏi hơi cao một chút a. Phải biết Tìm tới Y hạ ngả gần hương phương vị cũng không phải là cái gì độ khó cao nhiệm vụ, kỳ thật chỉ cần Vân Kỳ không sợ bị giáp hạ người hoài nghi mình. Hắn hoàn toàn có thể từ giáp hạ bên kia tìm hiểu ra ý hạ phái vị trí cụ thể. Nếu như nói, muốn tìm tới Y hạ ngả gần hương muốn đánh bại ba cái thượng nhẫn cấp bậc nị dạ, chân thực độ khó chỉ sợ cùng trực tiếp ám sát một cái tinh anh thượng nhẫn không khác nhau là mấy. Vân Kỳ che lấy vai trái chô vết thương sâu tới xương, vừa rồi điệu lý ưu thế hóa giải ba người công kích nhưng vẫn là bị trong đó một cái không biết là bạn Tôn vẫn là ảnh phân thân cắt thôn cho chém bị thương. Vết thương máu tươi chảy ròng. Xem xét đại lục để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không đổ máu quá nhiều mà chết. Chỉ là một lát sau, Vân Kỳ sắc mặt trắng bệ. Hắn đã vừa mới dùng qua tự lành năng lực, đối với thời gian cũ nổ đã kéo dài gấp đôi tình cảnh, chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng bản thân khôi phục công năng chậm rãi khiến vết thương vậy. Chỉ là cái này nhỏ nhỏ nguyên vọng Cũng bởi vì cắt thôn lưỡi dao bên trên môi lên ức chế huyết dịch ngưng kết bí dược, mà biến thành hy vọng xa vời. Kéo là chết, không kéo, đồng dạng là chết. Vân Kỳ lập tức bị ép vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thật chẳng lẽ phải vận dụng bạ dẹt chương này sau cùng vương bài sao? Lấy bạ dẹt kinh khủng tiếng súng, chỉ cần tại trụ vang cò súng một sát na, cho dù là kẻ điếc, đều có thể từ to lớn vô cùng không khí chấn động bên trong phát giác được không thích hợp. Chỉ cần hai thương Liên có thể giải quyết hết hai cái thật giả khó phân ảnh phân thân, vận khí tốt, ngay cả Cắt thôn bản tôn cũng có thể xử lý. Thế nhưng là, cứ như vậy, tìm hiểu ý hạ đại bản doanh chiến lược mục đích liền sẽ bị vậy mắc cạn. Đến cùng là trước giải quyết nguy cơ trước mắt, vẫn là lấy chiến lược mục đích làm trọng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nhất thời làm khó Vân Kỳ. Ngay tại Vân Kỳ đầu óc xoay nhanh lấy cân nhắc lợi hại lúc, thượng nhận Cắt thôn cũng sẽ không cho đối phương chậm rãi suy nghĩ nhàn tâm. Trong đó một cái chính ý đồ đem trong tay một quả màu lam dược hoàn đạn hướng Vân Kỳ bên này, lại bị bên cạnh một cái khác cắt thôn bắt lấy cổ tay. Cũng lặng lẽ rung hai lần đầu. Lập tức, màu lam dược hoàn, đừng nghĩ sai lệnh, bị một quả màu đen dược hoàn cho thay thế, bắn vào Vân Kỳ khoảng cách 1 mét phương vị. Màu đen dược hoàn vừa hạ xuống địa, liền ra rắc rắc thanh thúy vang động. Chưa từng đứt gãy mở trong cái khe toát ra khói xanh, rất nhanh, liền giao qua khói đặc quần quần tình trạng. Bóng khói Lý do cơ bản nhất nhẫn cụ một trong. Nông đậm xương mủ là tuyệt hảo hiểm hộ công cụ, nhất là đối Vân Kỳ loại này thị giác cảm giác năng lực giả hiệu quả tuyệt hảo. Vân Kỳ lại toàn vẹn không có đem xương mủ lúc chuyện gì, hắn lúc này trong đầu nghĩ, lại là vừa rồi cắt thôn ngăn cản ảnh phân thân sử dụng cái kia mang theo dị hương màu lam nhỏ dược hoàn chẳng cảnh. Một đạo linh quang tại thiên linh bên trong hiện lên. Hắn nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, nhiều một vòng mỉm cười thản nhiên, hoàn toàn không có đi lo lắng trong sương khói chớp động bà khu bóng đen. Ba cái cắt thôn thừa dịp xương ngủ hiểm hộ, đối Vân Kỳ động sau cùng đột kích, tại cầm đao cái kia cắt thôn trong tay, võ sĩ đao bên trên chớp động lên hào quang chói sáng, kế hoạch hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất, cư hợp chạm một đao chém. Tại bám vào ở nhà truyền bảo đao bên trên nội lực thúc ép dưới, lóe ra làm người ta sợ hãi ngân mang. Đó là ngay cả tinh thiết võ sĩ khôi giáp đều có thể tùy tiện chém thành hai khúc đại chiêu, liền xem như thân là thượng nhẫn cắt thôn, trong một ngày cũng nhiều nhất sử xuất hai đao, hơn nữa còn là thiết yếu tại dưới trạng thái toàn thịnh co như Vân Kỳ miễn cưỡng tránh thoát hoặc là đỡ lại, cái kia sau lưng hai cái ảnh phân thân cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là, từ cắt thôn trong tay truyền đến không phải võ sĩ đao mở ra da thịt lúc cảm giác sảng khoái, thay vào đó đâm vào kim loại thép tấm bên trên cứng rắn cảm giác, chấn động đến hai tay đều rung động. Hắn phản ứng đầu tiên là làm sao phòng ngự cao như vậy? Thứ hai phản ứng thì là không thích hợp, bởi vì hắn tầm mắt đã bị một cái quái vật khổng lồ chiếm lấy. Kia là một thứ từ đến chưa từng nhìn thấy quái vật đen nhánh xương vỏ ngoài mang theo mê người kim loại phản quang, thân hình cao lớn đều nhanh muốn đội xuyên chất gỗ kết cấu trần nhà, hai con nhỏ bé cùng thân thể kém xa chân trước. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, là quái vật đầu, cùng cái vật thân thể đồng dạng kinh hãi đầu người xương bên trên, mọc đầy giống vương miện xương vỏ ngoài chất dựng. Cắt thôn đã từng theo ý hạ linh á huyền vào Nam Gia Bắc, thấy qua việc đời người, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt đầu này quái vật to lớn. Mà lại, trên người nó còn ẩn ẩn lộ ra làm cho người lạnh mình uý áp. Cho dù tại 10 vị tinh anh thượng nhận trên thân, cũng không có trước mặt quái vật mãnh liệt như vậy. Cái kia cho người cảm giác, tựa như thượng vị sinh vật đối hạ đẳng sinh vật thiên nhiên cảm giác áp bách. Cát thôn bị nhìn thấy trước mắt chấn nhất đến, không khí đột nhiên tràn ngập uy áp càng là ngắn ngủi cướp đi suy nghĩ của hắn. Còn chưa chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lực truyền đến bên trên kịch liệt đau nhức làm hắn ngũ quan nazi. Hắn ăn quái lạ mà tối thấp đầu, tại lồng ngực của hắn, ba đạo sâu đǔ thấy xương vết cào kinh khủng nằm ở nơi nào. Chương 45, ảnh phân thân trận tướng. Cái kia thảm không nỡ nhìn vết thương, xoay tròn huyết nục đem bảo hộ lồng ngực bạch cốt ấm ú đều bạo lộ ra, thậm chí còn có thể thoáng nhìn vết thương cực chỗ trái tim động mạch chủ còn tại hữu lực nhịp đập. Mà lại, chiến đấu vẹn vẹn cái bắt đầu. Mâu đen quái vật không nhìn từ cầm đao cắt thôn sau lưng nhảy ra hai cái ảnh phân thân, nó tự mình kịch liệt dong đưa một chút cháng kiện hạ thân, động tác rất lớn, rất khoa trương, giống như quảng trường múa bác gái đang liều mạng tú chính mình thùng nước eo. Như thế buồn cười động tác, rơi vào hai tên ảnh phân thân trong mắt, lại là không có chút nào buồn cười cười điểm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thì là một đầu chạy rộng liên tiếp cốt giáp cái đuôi. Vừa dài lại thô, mang theo kình phong, gào thét mà tới. Quái vật kia lực lượng là to lớn như thế, mỗi lúc biên độ như thế rộng, đến mức còn chưa tới gần hai cái ảnh phân thân, đem đường đi bên trên yếu ớt chướng ngại vật tồi khô lạp hủi biến thành bụi bằng lịch sử. Phốc phốc phốc ba tiếng, ba cái cát thôn giống như là Bắc Kinh phố cũ bên trên mùa bán mặc mức quả bị xuyên đến cùng một chỗ. Máu tươi lập tức dọc theo giữ tận dị hình cái đuôi, chảy nhỏ giọt mà chảy, rất nhanh tại nấm mốc trên sàn nhà bằng gỗ hội tụ thành dòng sông nhỏ. Dị hình hoàng hậu vừa xuất hiện, liền một chiêu đánh giết ba cái thượng nhẫn, tuyệt đối ngay cả người Triệu Hoán đều không nghĩ tới sự tình. Trước vài giây đồng hồ, Vân Kỷ còn hy vọng dị hình hoàng hậu xương vỏ ngoài đầy đủ dày, chí ít chịu đựng được ba người bạn bạc, hiện tại xem ra, mình tựa hồ là xem trọng thượng nhẫn cát thôn. Đây đại khái là nghĩ dạ công cao phòng thấp điểm giống nhau đi. Vân Kỳ lại là từ một nơi khác đi ra, sau lưng hắn, chính là y hạ hạ nhẫn ngã xuống vị trí. Hiện tại, cái kia hạ nhẫn dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn xem giữa hết hầu đâm vào võ sĩ đao, vậy vẫn là chính hắn yêu đao. Giải quyết xong gần chết hạ nhẫn, Vân Kỳ một bên bản thân náu bổ, một bên dạo bước đi vào ba cái cắt thôn trước mặt, dùng khinh thường giọng điệu nói ra, thượng nhẫn cắt thôn, nghĩ không ra tuyệt chiêu của người cứ như vậy bị ta dễ như trở bàn tay cho pha à. Giờ phút này còn bị dị hình cái đuôi quán xuyên ba người chỉ còn lại lớn tiếng kêu rên, đâu còn có nhãn tâm đi nghe Vân Kỳ nói móc. Bất quá, cái kia hẳn là bản Tôn cầm đao cắt thôn rốt cục bịn suất một hơi, đối Vân Kỳ mắng, bà ca, có bản lĩnh cùng lão tử đơn đả độc đấu, dựa vào quái vật tính là gì hảo hán. Ngươi cũng xứng tự sương giáp hạ phái nùi dạ. Vân Kỳ lại không so đo cắt thôn vô lễ, đột nhiên ồ lên một tiếng, tự nhủ, không phải nói ảnh phân thân bị thương tổn liền biến mất, làm sao vẫn là như cũ Quỷ, ngươi có phải hay không lừa biếng? Cố ý không có cho đổi bằng hữu của chúng ta một cái hảo hảo ôm. Dị Hình Hoàng Hậu ngay lập tức đem nguyên bản thẳng tắp cái đuôi chậm rãi dúlượn, động tác cũng không nhanh, nhưng tuyệt đối để cho người ta xem xét tâm linh rung động. Bởi vì, tại Dị Hình Hoàng Hậu cái đuôi thật dài xương bên trên, còn xuyên lấy 3 cái đau chết đi sống lại thượng nhẫn. Dị Hình Hoàng Hậu cái này khẽ động không sao, trực tiếp đem vết thương của 3 người xòe ra, máu tươi lưu giống mở cống đập lớn. Hiện tại Cắt thôn ngay cả máng chửi người khí lực cũng bị mất. Vân Kỳ bỗng nhiên biến sắc, nói: "Cái gì ảnh phân thân, tất cả đều là cậu thí." Cắt thôn ngươi thằng ngu cũng không cảm thấy ngại cùng ta đảm đơn đả độc đấu. "Đừng cho là ta không biết ngươi cái gọi là ảnh phân thân, bất quá là ngươi hai cái tam bảo thai huynh đệ." Ta nói không sai đi. Ba cái Cắt thôn như cũ tại kêu thảm, bất quá bọn hắn cũng không phải là không có nghe tiếng Vân Kỳ, vừa vận tương phản, ba người bọn hắn bởi vì phần bụng bị sọ xuyên nguyên nhân Thần kinh trở nên cực kỳ nhạy cảm, Vân Kỷ mỗi một chữ đều nghe thật sự rõ ràng, không sai chút nào. Bọn hắn không nghĩ tới mình đã từng lắc lư vô số địch nhân tam bảo thai ảnh phân thân, khoảng chừng cùng đối phương giao thủ mấy chiêu bên trong bị khám phá, đồng thời ngay đầu tiền tìm tới phương pháp phá giải. Tuyệt đối ra hắn nhận biết cực hạn. Cái kia bản tôn cắt thôn vô cùng thống khổ vùng vây mấy lần, tựa hồ cảm giác được mình tình huống có ổn, hay là hỏi, ngươi là thế nào hiện? Vân Kỷ cười nói, muốn kéo dài thời gian sao? Ta lại không nói cho ngươi. Nói chuyện, Vân Kỳ vung đao mà qua. Cầm đao cắt thôn đầu lâu liền cùng thân thể tách rời. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không nhàn chán đến nói cho bọn hắn, mình là kết hợp ảnh phân thân thụ thường không biến mất, cùng tại cái kia tay nắm bom khói cắt thôn bị bạn Tôn cắt thôn ngăn cản sử dụng độc khí đạn bên trong, hiện ba cái đều là không thể giả được thật mỹ dạ. Lúc này mới từ bỏ cái gọi là tự thân giả thân phân biệt, tại nguy hiểm nhất thời điểm triệu hồi ra đáng sợ dị hình hoàng hậu, một chiêu cuối cùng xuất thủ. Ngăn cơn sóng dữ. Ngươi là lão đại hay là lão nhị, lại hoặc là lão tam? Vân Kỳ đùa nghịch động lên trong tay thép dòng đại đao, dùng trêu tức hoa ánh mắt nhìn xem cái kia cầm trong tay ám khí Phi Tiêu Cắt Tôn. Cắt Tôn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đã ngã vào trong hầm băng, trong nháy mắt Hàn Ý thậm chí khiến phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cũng biến thành chết lặng. Hắn ý đồ há hốc mồm, muốn nói câu tha ta động vật mềm lời nói, lại không từ đầu đến cuối ngữ nhịu sau cùng một điểm mắt mũi. Vân Kỳ lại không cho hắn tiếp tục suy nghĩ muốn sinh tổn vẫn là phải mặt mũi vấn đề, mà là nói, ừm, dù sao đều nhanh chết rồi, làm rõ ràng như vậy thành trừ lại có thể thế nào. Dứt lời, trực tiếp tại cái kia cắt thôn trên cổ một vòng. Cái thứ ba cắt thôn rốt cục tại Vân Kỳ giết chóc cùng dị hình hoàng hộ uy áp dưới, tâm lý phòng tuyến rách hết, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, đem tên của mình, trong nhà xếp hạng, thậm chí ngay cả mình quần lót nhan sắc đều một phần không kém nói ra, hoàn toàn không có hai người ca ca tinh thần võ sĩ đạo. Người tại sinh tử tồn vong lúc lúc, tuân gia ngay cả mình cũng không dám tin tưởng đều lực lượng. Đông dạng, Lao Tam cũng không biết vì cái gì, rất nhanh bắt được Vân Kỳ trui vào mưa trang, nhất định có mưu đồ khác dự định, thế nhưng là cũng biểu thị mình nguyên nhân hảo hảo phối hợp hắn. Lá gan chi nhỏ, căn bản không có nghi dạ vốn có thấy chết không sởn tinh thần. Đây không thể nghi ngờ là một cái hỏi ra ý hạ ngã cận hương vị chí cơ hội tốt, mặc dù muốn để một cái thượng nhận thành thành thật thật cho mình dẫn đường là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm bất quá, đã lao tam như vậy sợ chết, cũng không quá sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Thế nhưng là, đây chỉ là mọi người mong muốn đơn phương. Ý gì hạ nhị giả lại làm sao có chân chính sợ chết hạ người, vẫn là tại đối mặt thủ truyền kiếp giáp hạ nhị giả trước mặt. Vẫn kỳ tại trước mặt tấm kia xin tha mạng hèn mọn trên gương mặt, tìm tới một tia nhỏ xíu giảo hoạt. Ta mặc kệ ngươi là thật sợ chết hay là giả quy hàng, đối với ý hạ phái, chúng ta giáp hạ cách làm luôn luôn áp dụng đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, giết giết một người dân trăm người. Lưỡi dao trong bóng đêm vạch ra một đạo ngân sắc đường vàng cùng, tấm kia ngụy trang thành sợ chết quỷ cát thôn trên mặt lập tức ngưng động. Lúc đầu lâu tại dưới tác dụng của trọng lực, lăn xuống trên mặt đất về sau, mới vừa rồi còn sợ chết vô cùng trên mặt, lập tức bị phẫn nộ trò thay thế. Tại hai mắt mất đi cuối cùng thần thái trước, hắn còn cực lực hé miệng, ý đồ muốn kêu gọi đồng bạn. Quả nhiên, ý hạ ngạ cần hư người, không có một cái là người lương thiện. Chương 46, mở bảo dương. Ba cái thượng nhẫn Cứ như vậy dễ dàng đầu người rơi xuống đất. Cuối cùng Vân Kỳ khám phá lao Tam Già ý đầu hàng rất nhiều quả quyết ngay cả một bên sẽ không tiếng người dị hình hoàng hậu đều nhìn chằm chằm không ngừng. Nó dùng ý thức cùng trước kia câu thông, "Chủ nhân, vì cái gì không lưu lại người sống? Ngươi không phải đang thiếu một cái vì ngươi chỉ đường người dẫn đường sao?" Vân Kỳ nhìn xem dị hình hoàng hậu từ ba bộ thi thể bên trong rút ra đuôi gai, dính đầy sền sệt huyết tương cùng tán toé tạng khí cái đuôi bên trên nhìn thấy mà giận mình. Để cho người ta có loại đem túi rạ dày bên trong bữa cơm đêm qua đều muốn nôn mửa ra xúc động. Ta thả rằng để từ mê thất tại Minh Mông núi xanh bên trong, cũng không muốn để một cái ý hạ nhị rạ vì ta dẫn đường. Nhớ kỹ, ý hạ phái đều là xương cứng. Vân Kỳ một bên giải thích, một bên đi vào đi vào ba bộ tử thi trước mặt. A, bọn hắn đồng thời còn là lựa đạo, ác đồ, rọi về nguy tràng, chỉ cần có cần phải, bọn hắn sẽ không chút do dự đem vinh quang xem như rác rưởi giống nhau sao tùy tiện vứt bỏ. Đứng hay không, trí tuệ chủ nhân. Nói lời này lúc, Vân Kỳ vừa mới thu nhập thanh thứ nhất ban thưởng chìa khóa, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy thanh thứ hai chìa khóa lúc, nghe vậy lập tức dừng lại sắp chạm đến lạnh buốt chìa khóa ngón tay, chuyển hướng dị hình hoàn hậu, dùng mang theo giật mình ánh mắt nhìn về phía trước mắt triệu hoàn thú. Quỷ, là ai dạy ngươi những này? Vân Kỳ đột nhiên tay khẽ động, thanh thứ hai ban thưởng chìa khóa đã chộp vào trong lòng bàn tay. Đều là từ ngươi chỗ nào học được a? Làm sao vậy, chủ nhân? Ta nói không đúng sao? Là từ ta chỗ này học, ta lúc nào dạy qua ngươi những này? Vân Kỳ âm thầm phục phỉ, ngoài miệng lại nói, "Ai, ngươi nói không sai, Lý Dạ đều là trên thế giới này kiệt xuất nhất lựa gạt sư, bọn hắn tại ngươi cho rằng chính mình trưởng khống bọn hắn thời điểm, tại phía sau lưng của ngươi cho ngươi một đao, tin tưởng ta, Lý Dạ chưa từng có chân chính vinh quang, cái kia chỉ có một đám ngu xuẩn võ sĩ mới có thể không giây phút nào đem vinh dự đặt ở trong miệng, nói chuyện say sưa." "Ta hiểu được, chủ nhân." Tựa như chúng ta dị hình nhất tộc đối chủng tộc khác, không phải tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này, Vân Kỳ còn muốn hỏi lời này là ai dạy ngươi, nhưng cuối cùng đáp án hơn phân nửa lại là chính mình. Thế là liền không ở phương diện này tiếp tục nghiên cứu thảo luận sâu dưới. Giờ phút này, phòng thu chi bên ngoài truyền đến một trận xốc xít tiếng bước chân. Rốt cuộc, chiến đấu mới vừa rồi vẫn là kinh động đến muội trang người. Đối mặt sắc bại lộ tại một đám địch nhân trước mặt, Vân Kỳ lại không hề sợ hãi. Ngược lại một mặt nhẹ nhõm cho dị hình hoàng hậu hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, mình thì chậm rãi quay người, kéo ra cấm đoán phòng thu chi lại môn. Chỉ là tại mở cửa một sát na. Vân Kỳ mặt một trận kịch liệt và méo, sau đó lúc ngoài cửa người nhìn thấy Vân Kỳ lúc, toàn bộ đều trợn lên câu nệ. Cầm đầu một cái mối trang tổng quản bộ dáng hói đầu nam tử lấy lòng tức xoa nắn bàn tay, lịnh loạt mà cười cười, "Cắt thôn đại nhân, ngài làm sao chỗ này?" Vân Kỳ lúc này đã dịch dung thành cắt thôn bộ dáng, hắn cố ý khàn khàn tiếng nói hỏi lại, ta không thể tới sao? Cái kia tổng quản bị Vân Kỳ r짓 người ánh mắt nhìn gần dưới, doa đến khẽ run dậy, theo thói quen cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng. Cái này chính hợp Vân Kỳ ý. Hắn dịch dung thuật cũng không phải là không có sơ hở, cẩn thận quan sát. Còn có thể từ chi tiết bên trong phát hiện không chỉ một sơ hở. Chỉ là lần này ngụy trang là thậm chí không ra ngoài thượng nhẫn các thôn, có thành tựu ý hạ nghị dạ thận trọng cùng kiêu ngạo, ngày bình thường, liền xem như mối trang chủ ống cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Điểm thứ hai, Vân Kỳ cũng là dính nơi này tia sáng không đủ địa lợi chi tiện, đối phương lại là trong lúc vội vã kéo cửa ra cái chốt, tự nhiên không có lưu ý đến lúc này cát thôn đã là cái tên giảm bạo. Sau đó, Vân Kỳ để mũi trang chủ ống vào cửa, đập vào mặt mùi máu tanh hướng về phía sống an nhàn sung sướng chủ quản thẳng họ Khan. Một hồi lâu hắn mới bất đau đến, phát hiện trên mặt đất đã nhiều bốn cỗ tử thi. Trong đó một bộ vẫn là mình quen thuộc y hạ hạ nhẫn. Mặc khác ba bộ mặc dù từ hình thể nhìn qua rất quen thuộc cảm giác, bất quá diện mục đã sớm bị không biết tên chất lỏng cho ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Vậy đại khái chính là không khí bên trong huyết tinh sen lẫn gay muối hương vị căn nguyên trôi đi. Cái kia chủ quản lập tức có loại muốn một ngày đồ ăn nôn mửa ra xúc động. Nếu không phải Cắt thôn chính nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt, hắn thật khả năng để vốn là khó người phòng tu chi không khí trở nên càng thêm đục ngầu. Vân Kỳ nói cho chủ quản, ba cái kia là giáp hạ vạn cốc phái ra gián điệp đến tìm hiểu ý hạ phái ở chỗ này mùa trang, bị hắn cùng cái kia hạ nhận phát hiện tại phòng thu chi bắt quả tang. Cái kia hạ nhận anh dũng hy sinh, mình thì làm hắn báo thủ. Mệnh lệnh khiêng đi người xâm nhập, hảo hảo an táng hạ nhận bộ hạ, Vân Kỳ liền không kịp chờ đợi tại mối trang chủ quản dẫn đạo xuống tới mình gian phòng. Không kịp cùng Helena bọn hắn liên hệ, ưu tiên lấy ra từ bốn thanh chìa khóa, trong đó ba thanh là từ cắt thôn trên thân rơi xuống chìa khóa. Ba cái thượng nhận rơi xuống bảo vật thấy thế nào? cũng nên là một bút phong phú tại phủ đi. Vẫn kỳ thích trước từ cái kia hạ nhận rơi xuống đều chìa khóa ra tay, cái gọi là dục tốc bất đạn, trước lấy cấp thấp ban thượng xem như món ăn khai vị, là cái lựa chọn tốt. Dã dụ mới trợ giúp hẳn là cái kia hạ nhận danh tự. Từ ban thượng bên trên xem xét, giáp hạ phái hối đoái trùng quy trùng cũ, không có điểm sáng cũng không có cái mị ý, ngược lại là y hạ phái hối đoái càng khiến người ta đáng để mong chờ. Cho dù là cấp thấp nhất cấp é ban thượng, cũng muốn giá trị 1000 điểm chỉ là cuối cùng nói rõ bổ sung câu nói kia, để cho người lấy hay bỏ lưỡng nan. Không cần phải nói, bị đối phương nhận ra mình là hung thủ, hạ chàng chỉ có một cái, bị y hạ ngã gần hương bạo khởi phân thay. Vân Kỳ không sợ hãi, nhưng còn không có tự đại đến đơn độc cùng toàn bộ y hạ phái làm chính diện chiến đấu, kia là ngu xuẩn lại không có ý nghĩa cử động. Mặc dù lựa chọn thứ hai để cho người ta miên man bất định, nhưng tương đối sau khi thất bại tình thế chắc chắn phải chết, Vân Kỳ vẫn là quyết định từ bỏ loại này si tâm vọng tưởng hối đoái phương thức. An toàn đệ nhất. Cứ việc từ bỏ đi y hạ phái hối đoán có chút đáng tiếc, bất quá, từ ban thượng đã nói, y hạ phái một cái nho nhỏ hạ nhẫn đều muốn như thế phong phú ban thượng, làm như vậy thượng nhẫn tuân gia đồ vật sẽ chỉ càng thêm tốt. Thế là, Vân Kỳ đầy cõi lòng mong đợi lấy ra thanh thứ hai chìa khóa, nhưng kết quả những lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Tại bảo dương trống trải đáy hồng xó sỉnh bên trong, lẻ loi chờ chọi nằm một túi tiền, bên trong chỉ có có thể hối đoán 500 luân hồi điểm tiền. 500 điểm nhìn qua không ít Nhưng tại động thì hơn vạn đạo cự hành tinh bên trong, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Vân Kỳ lần nữa xác nhận mình không có sơ sót mất thứ gì, kỳ thật, liếc qua thấy ngay bảo giường ngọn nguồn, nghĩ bỏ sót thứ gì, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không phải mỗi lần tuân tra đồ vật đều cùng độ khó hoạch năng bằng. Vân Kỳ tự lẩm bẩm an ủi mình, vừa mở ra cái thứ ba bảo giường, Vân Kỳ lập tức ngốc đứng tại chỗ, con mắt đều nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Chương 47 Trên danh nghĩa nh nhẫn. Lần này, Bảo Dương bên trong ngược lại là không có tiền túi loại hình bên trên thuần rất rười, tại cái Dương nơi hẻo lánh bên trong lăn xuống lấy ba cái sắt thái không đồng nhất dự hoàn. Chẳng lẽ là khôi phục loại dự tệ? Thế giới này nhị dạ thế nhưng là nắm giữ các loại bí pháp tồn tại, ném đi các loại bí kỵ không nói, chỉ là thiên hình vạn trạng dược tệ chính là một bút rất khả quan tài phú. Vân Kỳ cũng không thiếu dự tệ, lưu cho không có tự lành kỹ năng Helena cùng Thiết Phong cũng không tệ. Thế nhưng là Khi hắn đem ba cái dược hoàn nắm ở trong tay lúc, lập tức thất vọng nhìn xem hệ dạ địa phản hồi ra một hệ liệt nói rõ. Cái gì khôi phục dược thể, bất quá là ba cái một lần đạo cụ, công dụng cùng loại với số 3 cát thôn sử dụng bóng khói. Trong đó một viên là pháo sáng, vượt trên mặt đất liền bạo khởi lắc lư con mắt cường quang, nếu như cái nào người bình thường có can đảm nhìn thẳng, con mắt đem lưu lại mãi mãi thương tích, thậm chí mù. Một cái khác mai thì là bóng khói, cùng trước đó cát thôn sử dụng cùng loại, toát ra tầm nhìn cực thấp sương mù ngăn cách ánh mắt. Mà cuối cùng một viên lại là độc khí đạn, mang theo hệ thần kinh khí độc, trừ phi là tại giống phòng thu chi loại này nhỏ hẹp địa phương, tại đại đa số thời điểm, bởi vì sử dụng hoàn cảnh không ra lớn, không thể lập tức tiến tốt đến người tử vong, khả tạo thành đủ để khiến võ sĩ mất đi tái chiến năng lực đường hô hấp tật bệnh. Tại khoa học không đủ lương thị cổ đại, đường hô hấp tật bệnh mang ý nghĩa khó mà trị tận gốc bệnh lao phổi, ho lao chờ chứng bệnh, không chết cũng ném nửa cái mạng. Trước đó bạn Tôn Cắt Thôn ngăn cản Tam Bảo Thai để sử dụng quả thứ ba độc khí đạn, chính là sợ bị giới hạn hoàn cảnh quan hệ, tạo thành khí độc không khác biệt công kích, bọn hắn lại không có trước đó chuẩn bị kỹ càng ngăn cách dùng đặc chế mặt nạ, cũng liền đổi dùng bom khói. Cái này ba cái vật nhỏ, nhưng so sánh một cái túi tiền có giá trị. Bất quá, so sánh thượng nhẫn đẳng cấp, tựa hồ vẫn là quá thấp điểm. Cái gọi là hết lần này đến lần khác. Cái này coi như không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vân Kỳ mang theo tâm tình thấp họng. Triệu hồi ra cái cuối cùng bảo dương, cái kia đến từ bạn Tôn Cắt thôn, hoặc là nói Cắt thôn lão đại chìa khóa. Nguyên bản đã không ôm hy vọng mở ra bảo dương cái nắp, còn chưa tới kịp hướng bên trong nhòm lên một chút, liền bị có chút mở ra cái nắp khe hở nổ bắn ra tới quang mang cho lắc đến con mắt. Có cửa. Vân Kỳ mừng rỡ phía dưới, đưa tay thăm dò vào bảo dương bên trong, chụp tới phía dưới. Lại chỉ mở đến một chương tính chất đặc biệt chăn giấy. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến đi hồi đói môi ăn vật thật. Về phần là đổi thành luân hồi điểm, vẫn là giáp hạ điểm tích lũy, cái này có chút để cho người ta nhất thời không quyết định chắc chắn được. Vậy nói rõ bên trong câu nói sau cùng, tựa hồ có thâm ý khác. Bất quá, có nhiều thứ chỉ mới nghĩ là không có ích lợi gì, Vân Kỳ thử đem mối dẫn hồi đổi thành điểm tích lũy, hệ thống nhắc tới bài ra. Vân Kỳ đối hệ ra đi hỏi, nếu như trực tiếp hồi đổi điểm tích lũy đâu? Vân Kỳ đương nhiên là trước tăng lên tại giáp hạ phái địa vị. Bất quá tại thăng cấp trước Vân Kỳ hiện giống như có chỗ nào không đúng. Điểm tích lũy. Không sai à, mình mặc dù không có hoàn thành giáp hạ phân công xuống tới nhiệm vụ, có thể chân chân chính chính xử lý ba cái ý hạn bị ra, hệ thống tự động căn cứ giết chóc nhân số phân tương ứng điểm tích lũy. Không phải điểm tích lũy, đó là cái gì? Chờ một chút. Vân Kỳ giật nảy mình dùng mình một cái, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào điểm của mình biểu hiện bên trên. Tháng 1 năm 60 điểm tích lũy. Không đúng. Mình rõ ràng xử lý một cái hạ nhẫn. 3 cái thượng nhẫn, riêng là 1 cái thượng nhẫn ban thưởng. Liền không chỉ chừng này. Hắn nhớ kỹ không sai, xử lý 1 cái y hạ phái thượng nhẫn, nên được đến 200 điểm tích lũy 10 đúng à. Lật ra trước đó giáp hạ trung nhẫn công bố nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác. Mình không có nhớ lầm, nhưng vì cái gì bây giờ lại chỉ có chỉ là tháng 1 năm 6 không điểm tích lũy. Chẳng lẽ là hệ thống sai lầm? Không có khả năng, cho đến tận này, còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ là mình không để ý đến cái gì? Vân Kỳ càng nghĩ càng là không thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác nhất thời tìm không thấy manh mối. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Vân Kỳ trong lúc vô tình liếc về liên quan tới giết chết ý hạ trung nhận ban thưởng điểm tích lũy, 50 điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như mình giết chết ba cái cắt thôn là trung nhận, vừa vặn phù hợp ba cái tháng 1 năm 50 điểm tích lũy, lại tính cả hạ nhận 10 điểm ban thưởng, không học hỏi tốt là tháng 1 năm 60 điểm sao? Chẳng lẽ Cắt thôn ba huynh đệ chân thực đối cảnh vẹn vẹn chung nhận sao? Vân Kỳ bỗng nhiên ý thức được vấn đề chỗ. Muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, kỳ thật cũng không khó. Hắn lập tức lật ra hệ dạ địa được bên trong chiến đấu số liệu đọc đến công năng, quả nhiên tìm được chân tướng. Cắt thôn ba huynh đệ nguyên lai chỉ là trên danh nghĩa nhẫn. Nghĩ đến y hạ tiệc tùng tại trấn thủ mỗi trang sự tình cũng không phải là quá để ở trong lòng, mặc dù dựa theo quy củ hẳn là phái gia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ trấn thủ. Nhưng đám này trong đầu vẫn nghĩ như thế nào tìm giáp hạ phái nhất quyết thư hùng đám gia hỏa, hiển nhiên cảm thấy phái một trong đó nhẫn đã dư xài, không cần thiết lãng phí quý giá thượng nhẫn cấp bậc nhân tài. Bởi vậy, phái gia thực lực xen vào chung nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa cắt thôn ba huynh đệ, bọn hắn lắc lư người ảnh phân thân chợt nhìn đi lên, nếu là thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, ngược lại là cùng thượng nhẫn chênh lệch không lớn. Mà lại, ba huynh đệ bởi vì cùng là bảo đệ, tối tâm ở giữa lẫn nhau tâm linh tương thông, một khi phối hợp lại, chính là thượng nhẫn cũng muốn chú ý cẩn thận ứng phó. Ý Dĩ Hạ phái tự nhiên không nghĩ tới thực sự có người dám đối bọn hắn mối dưới tràng tay, phải biết, duy nhất khiến Ý Hạ phái kiêng kỵ giáp hạ, bởi vì hạ tổ gì nửa dấu không chiến ước hẹn, mà sẽ không thật đối mối trang loại này đối nhị dạ mà nói, không có gì ý nghĩa quá lớn địa phương ra tay. Nhưng đó, lần này phiến toái, Vân Kỵ rất nhanh từ thượng nhẫn quy cách hạ xuống đến trung nhận thất lạc bên trong khôi phục lại, hắn lập tức ý thức được một kiện đối với mình phi thường chuyện bất lợi. Cắt thôn ba huynh đệ muốn chỉ là chung nhận chiến lực, vậy chân chính thượng nhẫn chẳng phải là còn muốn lợi hại hơn? Mà mình tại cùng cắt thôn ba huynh đệ đọ sức bên trong kỳ thật không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại là tại chiến kỳ phương diện năm lần bảy lượt ở vào hạ phong, nếu không phải cuối cùng xem thấu ba huynh đệ chân thật bất hư bản thể thực chất, đồng thời tại một khắc cuối cùng triệu hồi ra dị hình hoàng hậu, cái kia chiến đấu sẽ còn càng thêm gian nan. Ý thi hạ 10 người chúng, thuộc về tinh anh thượng nhẫn tồn tại, bọn hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Chương 48: Trên đường sinh biến. Đêm đó, Vân Kỳ đem muối trang chủ quản kêu tiến đến, đồng thời lấy muối trang Bạch Bạch tổn thất một hạ nhẫn làm lý do, đem cái kia còn bị mơ mơ màng màng, màng chủ quản chửi mắng một trận. Hắn cũng không lo lắng cắt thôn ba huynh đệ thân phận bị bại lộ, dù sao, dựa theo cắt thôn bảo hộ chính mình ẩn phân thân bí mật, tất nhiên sẽ không đem hắn hai cái huynh đệ bại lộ ở những người khác trong mắt, thậm chí ngay cả cái kia chết đi hạ nhẫn hơn phân nửa cũng không rõ đi. Tại Vân Kỳ nói bóng gió ra, Rất nhanh làm rõ ràng muối trang trong kho hàng có một nhóm hàng tồn, đang chuẩn bị tại sao 10 ngày vận chuyển về Y Hạ Ngạ Cần Hương. Vẫn Kỳ lập tức bắt được điểm mấu chốt, đây chẳng phải là tốt nhất tiến vào Y Hạ phái tổng bộ tốt nhất cơ hội sao? Đương nhiên, hắn nhưng không có nhàn tâm đợi đến sau 10 ngày lại xuất phát, lập tức vận dụng mình thượng nhận thân phận, ra lệnh, yêu cầu ngày mai sáng sớm liền xuất phát, yêu cầu cái kia chủ quản trong đêm chuẩn bị, dù là phát động muối trang tất cả mọi người, cũng muốn tại mặt trời mọc trước đem bao muối toàn bộ đụng vào xe ngựa chuẩn bị chờ phân phó. Vệ phân chủ quản cẩn thận phản đối, tại Vân Kỳ đường Hoàng Thanh Minh dưới, trở nên tái nhợt bất lực, hỗn đản giáp hạ phái người cũng đã sờ đến nơi này, hiển nhiên, mục đích của bọn hắn chính là trong kho hàng cái kia 500 cân muối ăn. Người thân là muối trang chủ ống, chẳng lẽ không biết muối ăn với thân thể người tầm quan trọng sao không có muối phân, nhân thể trở nên toàn thân bất lực, giáp hạ phái đám kia hỗn đản nhất định biết chúng ta ngả gần hương bên trong muối ăn tổn lượng không nhiều lắm, lúc này mới phái người chạm vào muối trang. Đối hàng tồn ra tay hiện tại chúng ta là giết cái kia giáp hạ phái tiên phong, nhưng cái này không nhất định mang ý nghĩa giáp hạ phái đến đây dừng tay chúng ta nhất định phải để phòng. Bọn hắn chó cùng dữ dọ, vạn nhờ. Tế đối muối trang phóng hỏa, người gánh trách nhiệm vẫn là ta gánh trách nhiệm. Tại Vân Kỳ uy bức lợi dụ dưới, muối trang chủ ống rốt cục lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, hắn cũng không phải đồ đần, biết giết người không chớp mắt cắt thôn đao hạ thế, nhưng là nhân mạng từng đống, cũng không quan tâm nhiều hắn một cái vong hồn ại chủ quản theo mệnh lệnh ra ngoài làm việc về sau, Vân Kỳ đem mối trang phát sinh hết thảy, cùng mình sắp xuất phát đi y hạ tổng bộ quá trình, thông qua đoàn đội thông tin báo cho Helena cùng Thiết Phong. Đêm đó bình an vô sự. Sáng sớm, chơi con chưa từ đêm qua trong bóng tối tỉnh lại, Vân Kỳ cũng đã tại mối trang chủ quản cùng đi, đi tới chuẩn bị một đêm hậu viện. Ở nơi đó, Tưng Thất Tuấn Mã đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngựa quan liền múa trưởng tiên xuất phát. Mối trang chủ ống chuyên môn Vĩ Vân Kỳ chuẩn bị một cỗ từ hai đầu hoàng lưu kéo động xe ngựa. Sở dĩ dùng hoàng lưu còn không phải ngựa, chủ yếu là bởi vì hoàng lưu hành tẩu vững vàng, tại đường núi gập ghềnh bên trên cũng sẽ không lắc lư quá lợi hại. Không thể không nói, có thể tại ý hạ mối trang sờ soạn lần mò mấy chục năm người bình thường, tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ, ngược lại là rất được Vân Kỳ chi ý. Đội xe trùng trùng điệp điệp xuất phát, bọn hắn muốn đuổi trước khi trời tối tiến vào ngã cận hướng trố. Mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày rất nhanh tại buồn bực ngán ngẩm xốc nảy bên trong vừa qua, Vân Kỳ ngồi đang nhìn đi lên đơn sơ, kỳ thật tại lúc ấy mắt người bên trong lại là hoa lệ trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Một khi tiến vào ngã cận hương phạm vi thế lực, dù là Vân Kỳ không có thật dự định cùng Y Hạ Phái Nghị Dạ ở chính diện phát sinh xung đột, thật có chút sự tình không phải đúng á không muốn liền sẽ không phát sinh. Kỳ thật Vân Kỳ còn có mặt khác một tầng lo lắng, lấy mình giáp Hạ Nghị Dạ thân phận, đừng nói là chui vào ý hạ hạ tâm chính là bước vào khu vực biên giới, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại đối mặt không cách nào trưởng khống, tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu, nghỉ ngơi lấy lại sức là rất trọng yếu một sự kiện. Cũng may xe bỏ tốc độ chậm bình thích hợp, ít đi rất nhiều đường xá xóc nảy. Lúc xe vượt đống rèm bị buộc lên lúc, Vân Kỳ lúc này mới từ bên ngoài phóng tới kim sắc ánh nắng cho bừng tỉnh. Hiện tại, bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn. Đánh xe người nói cho Vân Kỳ, bây giờ cách tiến vào Y Hạ Ngã Cẩn Hương còn có không đến 100m khoảng cách chỉ cần lại vòng qua dưới chân núi nhỏ, liền chính thức bước vào Y Hạ Phái địa giới. Đây đối với Vân Kỳ tới nói, là một cái nửa vui nửa buồn tin tức. Vất vả 2 ngày hồi bào rốt cục tại dễ như trở bàn tay địa phương. Chỉ cần lại thoăn quất roi hai lần châu ngựa, 100 mét khoảng cách còn không phải nháy mắt liền tới bên trên công phu. Thế nhưng là Vân Kỳ trong lòng thấp vọng, lại không cách nào cùng ngoại nhân nói. Tiếp cận Y Hạ đại bản doanh, còn mang ý nghĩa đại chiến sắp đến. Sơ suất một cái Cũng ý hạ 10 người chúng trận chiến đầu tiên, vẫn là từ mình mở màn đâu. Thế nhưng là, trước đó tại trong kế hoạch, Vân Kỳ cũng không có đem ý hạ 10 người chúng quá để vào mắt. Tại chủ thần đối với khoa học kỹ thuật loại vũ khí suy yếu 70% thiết lập, Vân Kỳ có tuyệt đối lý do đi hoài nghi. Ý hạ nị dạ nhưng thật ra là một đám phòng ngự có hạng đáng người. Duy nhất đáng ra chú ý, đại khái chính là bọn hắn tại công kích chuyển vận phương diện sẽ có được nhất định bổ sung. Thế nhưng là, tại cùng yêu tăng nhất nhiệm, Cùng trên danh nghĩa nhận cắt thôn ba huynh đệ giao thủ về sau, Vân Kỳ đối với trước đó cách nhìn xuất hiện có tính đột phá đổi mới. Một cái đem công pháp luyện đến vặn vẹo bạ rẻ xuống ngắm trình độ thế giới, thấy thế nào cũng không giống là tùy tiện chinh phục thế giới. Yêu tăng nhất niệm coi là tại nguyên tắc kịch bản người bên ngoài vật, Vân Kỳ không tốt định nghĩa hắn tại giáp hạ pháp nhận tiếp bên trong chân thực định vị, nhưng cắt thôn cái này chung nhận thế nhưng là thật sự cường đại. Sơ ý một chút, ngay cả người có thâm niên đều có thể lật thuyền trong mương. Đây cũng là vân kỳ thấp phẩm tiền căn hậu quả. Có lẽ, ta hẳn là với cái thế giới này, đều hẳn là quy về y hạ trì hạ linh dân mới đúng. Như thế y hạ trước hết giết vô tội linh dân, ngược lại buông tha giáp hạ phái đạo lý. Về tinh về lý đều không phù hợp logic. Bài trừ là y hạ phái gây nên kết luận, cái kia chỉ còn lại một loại khả năng chi này áp giải bao muối đội xe, rất không may gặp được an cấp sơn tặc cường nhân. Nhưng vấn đề là cái kia mắt không mở ra hỏa, sẽ ở y hạ phái dưới mí mắt Đối ý hạ đội xe hạ độc thủ như vậy chưa xong con tiếp. Chương 49, Sơn Tặc. Trên thế giới này đương nhiên không thiếu đồ đần, tỉ như đầu góc không bình thường Sơn Tặc cũng không phải không có. Thế nhưng là, lại không bình thường Sơn Tặc, cũng sớm nên tại Dĩ Vãng bắt cóc bên trong, bị ý hạ phái đi ra người cho một phần không dư thừa tiêu diệt đi. Vân Kỳ sẽ không không may đến vừa vặn gặp gỡ một chi vừa mới tổ hợp thái điểu Sơn Tặc a. Nhắc tới cũng sảo, Vân Kỳ đối diện mình hai cái nói chuyện không đâu ý nghĩ cảm thấy buồn cười lúc. Thật nhẹ ra một đám mặc đủ loạiเสื้อ tặc, đem hắn đường đi ngăn cản đi. Nhật Bản Sơn tặc cũng là kỳ hoa, một thân tràn đầy miếng vá nung giả, trên tay vũ khí thiên kỳ bạch quái, đa số lấy giống đinh ba, xiên vân, liêm đao, quốc trở nông, cụ lãnh chủ. Xem ra bọn hắn bận bịu thời vụ nông, nhàn rỗi cấp bóc hoạt động. Những người kia cùng nhau tiến lên, hiển nhiên đối tràn đầy hàng hóa cỗ xe hứng thú lớn nhất. Hiện giờ là mùa ăn, không chút nào thất vọng, ngược lại cao hứng bừng bừng chuẩn bị dắt đi xe ngựa. Từ đầu đến cuối, đối với Vân Kỳ cái này cá lọt lưới không có mắt nhìn thẳng truy cập. Đối mặt đỏ lóa trắng trợn không nhìn, Vân Kỳ thứ nhất có loại giận không kèm được cảm giác, hắn một cái vừa người, liền đánh giết một cái nhất nhích lại gần mình Sơn Tặc. Sơn Tặc yếu đến khó có thể tin, vẻn vẹn một đao, liền muốn hắn tính mệnh, nguyên lai Vân Kỳ còn dự định trước trọng thương một cái, sau đó lại chậm rãi đề ra nghi vấn bọn hắn là như thế nào đem tất cả mọi người đánh ngã, lại không sử dụng tĩnh. Bây giờ tốt chứ, chỉ có thể khác tìm mục tiêu. Những Sơn Tặc khác y nguyên không chịu nổi một kích, Vân Kỳ thực sự không hiểu rõ, một đám ngay cả Bất Nhập Lưu Nghị Dạ cũng không bằng Sơn Tặc, làm sao trong chớp mắt đem xe đội tất cả mọi người vô thanh vô tức xử lý. Ngay tại Vân Kỳ đem vũ khí nằm ngang ở cái cuối cùng Sơn Tặc cái cổ vị trí, chuẩn bị hỏi cho ra nhẽ. Đột nhiên, cái kia diện mục hèn mọn Sơn Tặc trong mắt lóe lên trí tuệ qua mang, trong tay nguyên bản rỉ sét liêm đao cũng tách ra dị dạng qua mang, giữa đường đống nhiên thêm, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị độ đâm về Vân Kỳ phần dưới bụng vị. Vân Kỳ trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên chính là Ngụy Trang. Thân thể bản năng làm ra phản ứng, hắn không kịp hành đao về đỡ, nhưng cái này bất ngờ vị mình liền khoanh tay chịu chết. Trong tay thép dòng đại đao một cái xoay chuyển, dây đặc trôi đao công bằng đụng vào rút đi theo sắc liêm đao mặt đao bên trên, đưa nó xô ra sớm định ra quy tắc. Tiếp xúc trước mắt nguy cơ. Vân Kỳ đại não lập tức xoay nhanh, một cái hiểu được Ngụy Trang ra hỏa, vậy hắn hẳn là đám sơn tặc này chân chính át chủ bài. Thế nhưng là Vì cái gì hắn đến đợi đến đồng bạn toàn bộ ngã xuống, mới xuất ra bản lĩnh thật sự đâu? Chẳng lẽ, gia hỏa này căn bản không quan tâm sơn tặc chết sống? Vừa nghĩ đến đây, Vân Kỳ ngay lập tức đem chiếc mặt người ngụy trang cùng một cái tổ chức nào đó người liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi là giáp hạ phái người? Thông minh. Bất quá, người thông minh luôn luôn sống không lâu lâu. Cái kia toàn thân mặc dơ bẩn quần áo người ngụy trang bị điểm xuyên thân phần về sau, lập tức một thanh chết đi ngụy trang, lộ ra một thân tiêu chuẩn nhị dạ phục. Hãn. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác xác thực mi dạ. Một cái không thể giả được giáp hạ hạ nhẫn. Người kia nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo, nguy trang thành Liêm Đao vũ khí xuất hiện một trận ba động, lúc ba động ngừng lại, cái kia vũ khí đã thoát thai hoán cốt biến thành một thanh toàn thân màu đen, tại hoàng hôn chiếu rọi xuống không mang theo một điểm phản quang dao găm. Dao găm có rượm giả hoa văn, nhìn qua chế tác tinh xảo, hoàn toàn có thể xung làm hào môn trong gia tộc hàng mỹ nghệ, nhưng rơi vào cái kia tên hèn mọn trong tay lại chán phóng làm người ta sợ hãi hẳn ý. Đây là một thanh giết người lợi khí. Vân Kỳ chỉ nhìn một chút, liền làm ra kết luận của mình. Có ý tứ, nhưng ta không nhớ rõ giáp hạ trong phái có người như thế một người. Vân Kỳ vướt ve bóng loáng cái cảm, trầm rãi nói, "Xem ra, hắn không có một chút đối mặt cường địch lúc hần trương, ngược lại cho người ta một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thảo giác." Đối với Vân Kỳ thái độ phách lối, nam tử kia tự nhiên trong lòng sinh ác, bớt nói nhảm. Đem hàng hóa ngoan ngoãn cho ta giao ra, ta liền cho ngươi thông khoái. Chỉ là một cái giáp hạ phái hạ nhẫn, cũng dám rống rạc. Thay đổi 10 người chúng, có lẽ ta còn cân nhắc cho các ngươi mấy phần mật muối. Vân Kỳ chú ý tới, mình nói chuyện đến giáp hạ 10 người chúng, tên kia trên mặt xuất hiện mãi cho đến dãy rủa. Giống như gọi lên cái gì không thể nào vui sướng hồi ức. Nói nhảm nhiều quá, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cái trên danh nghĩa nhẫn tốn nhiều miệng lưỡi. Tên kia một câu, điểm phá cắt thôn lúng túng thân phận. Ngược lại để Vân Kỳ không khỏi xem trọng mấy phần. Vậy thì bắt đầu đi. Vân Kỳ ai chữ vừa ra khỏi miệng. Trong lòng tỏa ra báo động, thân thể còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, nơi ngực truyền đến một trận đau nhức, giống như bị người nào dùng sắt đúa cho trùng điệp đánh một chút. Hắn tối đầu nhìn lại, một quả đã biến hình đạn súng bắn tỉa, chính dừng ở Vân Kỳ trái tim bộ vị. Chỉ là bởi vì suy yếu 70% tổn thương, mà không cách nào bắn vào đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Tay bắn tỉa Các ngươi là luân hồi giả? Vân Kỳ không cần suy nghĩ, thốt ra. Cái kia tên hèn mọn cũng là khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là luân hồi giả? Vân Kỳ đối với đột nhiên xuất hiện hai cái luân hồi giả, còn có tay súng bắn tỉa kia, trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, bản năng gật đầu nói phải. Hắn nguyên ý là muốn quang minh thân phận, để cho đối phương không muốn làm vô vị chiến đấu, dù sao mọi người là cùng một trận doanh, hẳn là thống nhất nhất trí đối ngoại mới đúng. Ai biết Đối phương căn bản không có dừng tay ý tứ, ngược lại kích thích hung tính. Một cái gấp đột tiến, liền đến Vân Kỳ trước mặt, không ánh sáng dao găm đã hung hăng đâm xuống tới. Này, làm sao không trả hỏi một tiếng liền xuất thủ? Vân Kỳ một tay cách ở đẩm tới dao găm, trên tay đối phương truyền đến lực lượng cũng không phải là rất lớn, bởi vậy tùy tiện ngăn chặn. Nhưng Vân Kỳ lại trong lòng biết không ổn. Làm một lấy dao găm làm chủ vũ khí luân hồi giả, làm sao có thể ngay cả 40 điểm lực lượng đều không có? Hắn đang chuẩn bị chờ đợi đối phương đến tiếp sau biến triều, lại phát hiện tên hèn mọn tựa hồ căn bản không có cái gì tính toán, nhu trí, khôn ngoan ý tứ, thế là một tay kéo một phát một khóa, đem hắn lực lượng cho phong bế, làm hắn rút không trở về giao găng. Lúc này, đứng thẳng bất động Vân Kỳ Huệ Thái Dương có chút nhảy lên mấy lần, hiển nhiên đối phương tay bắn tỉa nhắm chuẩn Huệ Thái Dương dấu hiệu. Cái kia thanh đem tất cả đội xe người trong thời gian thật ngắn bắn giết xuống ngắm, tuy thời đều có khai hỏa chuẩn bị. Vân Kỳ nhưng không có buông tay ý tứ. Tại lĩnh giáo qua vừa rồi cứng rắn chịu một thương về sau, đối với cái kia thanh phổ thông súng ngắm công kích hoàn toàn không có để ở trong lòng ý tứ. Quả nhiên, đạn lần nữa không công mà lui, ngoại trừ khiến Vân Kỳ Huệ Thái Dương có chút đau nhức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thành tích. Cái kia tên hèn mọn cũng lối ra máng một câu, đem dao găm ném cho một cái tay khác, đồng thời thuận thế cắt tới. Cút cho ta. Vân Kỳ một cước đem tên kia đá ngã, từ đầu đến cuối, Vân Kỳ đều không có hạ sát thủ ý tứ. Nhưng đối phương lại lào đảo đứng lên, dùng nắm giữ dao găm mu bàn tay lau miệng sừng tràn dao máu tươi. Hùng hùng hổ hổ nói, ý thì hạ phái hôn đản, đừng tưởng rằng không gian hạn chế thương của chúng ta kỹ, liền có thể lấy một địch hai. Ta để ngươi kiến thức một chút chân chính tay súng cái kia không kém hơn cận chiến chức nghiệp giả kỹ xảo cách đấu. Trưng 50, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tay súng chiến kỹ. Ta có ý tứ. Vân kỳ lại là thối lui một bước, đem vị trí cấp cho ra. Hiện tại biết sợ. Ta sở ti vẫn danh hảo còn chưa báo ra đến đâu. Steven trong tay nhiều hơn một thanh thương. Vân Kỳ chú ý tới, súng lục kia tạo hình phi thường tinh xảo, tại nguyên bản hẳn là đầu ngắm vị trí, nhiều hai đạo lỗ khảm, cũng không biết là dùng đến gắn ống nhắm, vẫn là cái gì khác đồ vật. Rất nhanh, Vân Kỳ liền biết lỗ khảm tác dụng, chỉ gặp Steven đem trong tay không ánh sáng dao găm hướng lỗ khảm bên trong cắm xuống, vậy mà đem súng lục cải tiến thành tương nhận. Có xạ kích cùng dao găm hai loại tác dụng. Cái này chính là ngươi cái gọi là tay súng cận chiến kỹ xảo." Vân Kỳ nhất thời im lặng. Hắn hào hứng kẻ nhạt đem ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở bên môi, miệng tiếng còi âm thanh, sau lưng hắn, tiếng bước chân vang lên, Helena cùng Thiết Phong từ Vân Kỳ sau lưng trong bụi cỏ đi ra. "Còn có giúp đỡ?" Steven sắc mặt biến hóa, ngay cả nắm chặt thương nhận tay run một cái, kém chút đem vũ khí rớt xuống đất. Vân Kỳ trong lòng bật cười, liền chút can đảm này, cũng dám ở ý hạ phái phạm vi thế lực chơi đùa không cần Vân Kỳ tự mình động thủ, Helena liền đứng tại Vân Kỳ nguyên bản nhường lại vị trí. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, cũng rất nhanh kết thúc. Vân Kỳ từ đầu đến cuối ở một bên lẳng lặng nhìn, đối với Sở Ty Vân dõng dạc, cũng là có mấy phần nhận biết. Không thể phủ nhận, cứ việc Sở Ty Vân là một tay súng, tại cận chiến phương diện cách đấu kỹ lại có chỗ hơn người. Tại suất chúng dao găm kỹ bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn súng ngắn khoảng cách gần xạ kích, cái này trong thực chiến đúng là một cái rất khó giải quyết chiến thuật. Điều kiện tiên quyết là đổi lại tại cái khác không phải ma huyễn vị diện. Không thể không nói, không gian 70% suy yếu nhằm vào đơn nhất tu luyện súng ống luân hồi giả, là một đại khái mệnh suy yếu. Sơ ti vần kỹ xảo chiến đấu cùng dĩ vãng gặp phải tất cả luân hồi giả cũng khác nhau, đang chú ý gọn, bổ, đâm, xóa, vẩy chiến kỹ bên trong, còn thỉnh thoảng đánh ra một hai cái khống chế loại quần kỹ, tại đối Helena cận chiến bên trong tiết tấu khống chế phi thường rõ rệt. Cũng may Helena bản thân liền là dao găm kỹ cao th Cộng thêm nàng cao nhanh nhẹn thân thủ, một khi vượt qua giai đoạn trước thích tướng kỳ, Helena liền rất nhanh từ đối phương quỷ dị đấu pháp bên trong khôi phục lại. Tại một lần đối trọi gây gắt vũ khí giao phong bên trong. Mạnh thực giao găm rốt cục bắt được thương nhận hành động quy tích, thật sự sinh và chạm. Hai thanh giao găm giao kích đồng thời, Sơ Ti vẫn theo thói quen chụp xuống thương nhận có súng, nhưng không có vang lên phóng châm đánh đạn thuốc nổ sinh tiếng nổ. Đang buồn bực ở giữa. Hán túi đầu nhìn lại. Nang Nhiên hiện cùng đối phương cái kia thanh kỳ hình dao găm tiếp xúc bộ phận, vậy mà xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hoa tan xuống tới nước thép chảy xuôi tại họng súng bộ vị, ngăn chặn đạn ra khỏi nòng. Hắn thầm kêu không ổn, sau một khắc, thương của hắn lưới đao tại phanh tiếng vang bên trong tầng nòng. Mặc dù chủ thân sản xuất súng ống không đến mức lập tức nổ nát, có thể đối súng ống rãnh nòng xuống ảnh hưởng phi thường lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến xạ kích độ chính xác. Người cái, Steven yêu thương bị hao tổn, liền chửi ầm lên. Thế Lena sầm mặt lại, nàng đột nhiên lấy ra làm ảnh chi kiếm, đối sở Ti Vân chính là một cái chém bảo. Sở Ti Vân huy động hòa tan non nửa thương nhận, nên lưới đào mà lên. Tại song phương vũ khí lần nữa giao kích sát na, Sở Ti Vân ngạc nhân hiện, từ đối phương vũ khí bên trên, không có cảm nhận được vốn có lực lượng. Đây là có chuyện gì? Kinh ngạc sau khi Sở Ti Vân hãi nhân hiện, một cỗ mịt mở năng lượng ba động bao phủ trên người mình, mặc dù yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng cô năng lượng kia tại Sở Ti vẫn cảm giác bên trong thật sự tồn tại. Đang lúc hắn nghi hoặc cố này không có đủ bất kỳ lực sát thương nào năng lượng có tác dụng gì lúc. Helena đem nguyên bản song cầm làm ảnh chi kiếm một cái tay đằng ra, lại tại không có vật gì bên trong làm nắm hình, đâm về chỗ yếu hại của hắn. Sở Ti vẫn tự nhiên không biết Helena trong tay nạp giới cự dùng ẩn tàng dao găm hiệu quả, bất quá nhiều ngày kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hắn hiểu được một cái đạo lý, tại cùng luân hồi giả chiến đấu bên trong. Tuyệt không thể khinh thị đối phương quỷ dị động tác, nhất là loại kia nhìn như vô kinh vô hiểm. Kỳ thực dấu dếm không tưởng tượng được sắc cơ. Thế là, sở ti vần huy quyền đánh về phía Helena không cầm cánh tay. Kỹ năng, trọng quyền chi kích động. Trọng quyền chi kích tổn thương cũng không cao, nhưng bổ sung lấy đánh chật đối phương đòn công kích bình thường năng lực, đôi này khuyết thiếu năng lực cận chiến tay súng mà nói. Dùng đúng phương pháp, chính là thần kỹ. Thế nhưng là, lúc sở ti vần đánh ra trọng quyền chi kích về sau lại hãi nhiên nhận hệ dạ điệp nhắc nhở, ngươi kỹ năng ở vào phong ấn trạng thái, không cách nào sử dụng. Liên cái này một cái nho nhỏ sai lầm, Steven phần phần bụng trúng chiêu. Thanh thực dao găm tại huyết áp ép bộ dưới, phóng xuất ra mạnh ăn mòn chất lỏng, nhanh chóng đem Steven nội tạng ăn mòn. Steven đau lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Helena còn muốn bổ sung một kiếm, bị Vân Kỳ ngăn cản, tha cho hắn một mạng. Helena giận vừa rồi vô lễ, hung hăng tại Steven hạ thân đá mạnh một cước. Xem xét một bên Vân Kỳ cũng không khỏi tự chủ kẹp chặt hai chân, có loại thỏ tử hồ bi nhức cả trứng. Helena, ngươi phong ấn kỹ không tệ lắm, dùng cũng là vừa lúc thời điểm. Vân Kỳ biết, lúc trước Helena sử dụng kiếm kỹ gọi là phong ấn chi kiếm, là chuyên môn phong bế đối phương kỹ năng, là Helena chỉ có một cái khống chế kỹ năng. Sao còn muốn đa tạ ngươi cái kêu bình tờ vi rút, nếu không, ta cũng không có khả năng từ keo kiệt huyết tình chi môn nơi đó đổi được phong ấn chi kiếm cái này đặc thù khống chế kỹ. Chính như Helena nói, phong ấn chi kiếm nơi phát ra chính là huyết tinh chi môn hối đối phẩm một trong. Bao quát thiết phong kết thúc Gahentina công kích, cũng là Vân Kỳ tại bọn hắn rời đi dẻ rẻ sĩ đèn lệ vũ thế giới lúc đưa tặng tờ vi rút nguyên dịch công lao. Vân Kỳ lưu hắn một mạng, tự nhiên có tính toán của hắn, hắn dùng đưa thép dòng đại đao, tại sờ Steven trước mặt đong đưa mấy lần, gặp hắn mặc dù trên mặt hơi sợ hãi, còn chưa tới tâm lý phòng tuyến sụp đổ tình trạng, trong lòng liền biết có chút phiền phức. Bất quá bây giờ quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn. Quyền sinh sát trong tay, toàn bằng hắn một ý niệm, cũng không có gì tốt lo lắng. Hắn hiện tại rất muốn biết Đa ở Sở tí phần là như thế nào tìm tới nơi này. Phải biết, mình thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới làm đến một chương thời é đọ điệu đồ, còn ban đêm xông vào muôi trang, đại chiến ba nhẫn, trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi mới sở đến Y Hạ đại bản doanh bên dưới, làm sao đám gia hỏa này nói đùa một chút sơ tặc, tìm tìm nơi này không nói, còn treo lên bắt cóp Y Hạ muối xe chú ý. Chẳng lẽ Đám gia hỏa này chú ý tới Vân Kỳ không có nghĩ tới nghĩ tới chi tiết, mà tìm hiểu nguồn gốc tìm được sao? Nhưng tại Vân Kỳ uy hiếp phía dưới, Sở Ty Vân thật đúng là bày ra mấy phần cương liệt chi sĩ phong phạm, ngược lại để Vân Kỳ có chút leo mắt mà nhìn. Muốn giết cứ giết, ta Sở Ty Vân cũng không phải sợ chết thứ hèn nhát. Lời nói nghiêm nghị, nhưng Vân Kỳ chú ý tới Sở Ty Vân trong mắt thỉnh thoảng chạy qua e ngại chi sắc, hiển nhiên, hắn chỉ là nhất thời mạnh miệng. Bất quá đón lấy bên trong Sở Ty Vân một câu nhắc nhở Vân Kỳ, Dù sao ngươi ta là đối địch trận doanh coi như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Trưng năm mươi mốt, cạ kẹo làn. Nguyên lai gia hỏa này đem mình làm ý hạ trận doanh luân hồi giả. Đã toàn xe người đều chết hết, Vân Kỳ cũng không cần thiết lại ngụy trang xuống dưới. Hắn lấy xuống ý hạ phái trang phục, mượn ý giả phục thời lúc che chắn thời gian, biến trở về dáng vẻ vốn có. Còn nhớ do ta. Tại Vân Kỳ làm gương màu dưới, Helena cùng thiết phong cũng gỡ xuống mình đơn giản ngụy trang đem nguyên là dáng vẻ biểu hiện ra cho Sở Ti Vân xem xét. Các ngươi? Các ngươi không phải. Sở Ti Vân nói liên tục mấy cái không phải, hắn rốt cục nhớ tới tại giáp hạ trong phòng nhỏ nhìn thấy qua ba người, chỉ là hắn cũng không nhận biết đạo nhân tôn tính đại danh, cho nên mới sẽ nhất thời tạm ngừng. Nếu là người một nhà, Sở Ti Vân cũng rửa đi nỗi lo về sau, từ đầu trí cuối đem mình tiếp nhận nhiệm vụ kinh lịch, một chữ không kém nói ra. Nguyên lai, like, Sở Ti Vân cùng một cái khác tay bắn tỉa bằng hữu bị vân kỳ liên lụy tiến vào cái này đối xứng ống trên diện rộng suy yếu ma huyễn thế giới, không cách nào thi triển ra bọn hắn tối cường hạng một mặt, chỉ có thể tiếp nhận một chút cấp thấp nhiệm vụ, lấy mài thời gian phương thức kiếm lấy có hạn điểm tích lũy. Cũng không biết vì cái gì, tối hôm qua thời gian, đột nhiên tiếp vào một cái lâm thời nhiệm vụ, nói cho bọn hắn vào hôm nay hoàng hôn trước đuổi tới chỉ định vị trí tọa độ, bắt cóc một cỗ từ y hạ phái ra mua xe, đồng thời căn cứ chặn được hạng muối ăn trọng lượng, đi giáp hạ vạn quốc hối đoái tương ứng điểm tích lũy. Dựa theo 100 cân muối ăn hồi đoế 10 điểm điểm tích lũy chỉ số, tương đương với biến tướng trực tiếp đổi được giáp hạ hạ nhận huy chương, nếu như vận khí tốt, thậm chí chúng liền nhận đều nói không chừng nắm bắt tới tay. Vân Kỳ không nghĩ tới là một cái lâm thời nhiệm vụ tại từ đó quái phá, hỏng hắn hoàn mỹ vô khuyết đại kế. Tinh tế hồi tưởng, hơn phân nửa là mình ngụy trang cắt thôn hình dạng, lâm thời cải biến muối xe vận chuyển thời gian cách làm, đưa tới chủ thần bất mãn. Mà hướng cái khác luân hồi giả tuyên bố lâm thời nhiệm vụ Trong đó còn có mặt khác một tầng ý tứ, biến tướng không cho Vân Kỳ ăn một mình. Đối với dạng này cải biến, Vân Kỳ ngoại trừ mắng vài câu chủ thần vô sỉ bên ngoài, cũng là vô kế khả thi. Bất quá, tại phong thích sờ ti vần vấn đề bên trên, Vân Kỳ cùng đội viên của hắn xuất hiện một điểm nho nhỏ mâu thuẫn. Vân Kỳ coi là, song phương đã đều tại cùng một trận chiến tuyến. Không cần thiết đổi tận giết tuyệt, lưu lại một bút khả quan tiền chuộc là được rồi. Nhưng Helena kiên trì cho rằng... Một cái thực lực lớn thụ không gian quy tắc ảnh hưởng tay súng, giữ lại dù sao trợ giúp không lớn. Hiện tại song phương đã vạch mặt, không cần thiết thả bọn họ đi, còn không bằng chạm thảo trừ căn tới một lần vất và suốt đời nhàn nhã. Tại diệt khẩu cùng giao tiền chuộc ở giữa, sờ ti vần không có lựa chọn nào khác cái sau, bất quá sờ ti vần trong túi đồ vật kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Điểm này từ hắn có hạn trên thực lực đó có thể thấy được. Cuối cùng song phương đạt thành nhất trí, lấy mỗi người một nghìn điểm bồi thường làm lần này hiệu lầm giao h Nhưng đợi đến sau đó hoàn thành giao dịch, Sơ Ti Vân làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Hắn coi là dựa theo lúc đầu kịch bản, hẳn là tại vung lên song phương đều là giáp hạ một phái hiểu lầm về sau, hẳn là tiêu tan hiểm khích lúc trước, nắm tay liên hợp mới đúng. Lúc nào chiến hưu đã thành bị vơ vét đối tượng. Nhưng ván đã đóng tuyển, Sơ Ti Vân muốn đối phương đem nuốt vào đi luân hồi điểm phương ra, thấy thế nào, đều không có mình đi dựa vào hai tay kiếm về cái này tổng giá trị 3.000 điểm tới thực tế. Vừa phong thích Sơ Ti V Một đạo vô hình băng hàn từ phương xa thổi qua Vân Kỳ cảm giác nhạy cảm đến Toàn thân cao thấp bị thứ gì khóa chặt lại Vô cùng không thoải mái Trực giác nói cho hắn biết Chân chính cường địch tới Cảm giác được không thích hợp còn có Helena Nàng mặt tâm trầm, hai mắt quét về phía vô hình ba động vị trí Cái kia cách bọn họ mấy trăm mét Chố một cái nhỏ xuyên đất bên trên Hai cái thân ảnh ngay tại kim sắc ánh nắng dư huy dưới Ngừng đầu đứng thẳng Kia là một nam một nữ Bởi vì khuất bóng quan hệ Hai người dáng vẽ xem xét không rõ lắm, cho người cảm giác đầu tiên, người nam kia rất là trắng kiện. Cái kia nữ dáng người càng là ở lưng ánh sáng cắt hình bên trong, phát hỏa ra một bộ có lổi có lom hoàn mỹ tư thái, đơn giản không thua tại Helena. Vừa thấy được trên sần núi hai người, Sơ Ti vần sắc mặt âm tình bất định. Trong miệng nói một mình, nọ nó, nếu là kia đối nam nữ sớm xuất hiện, cũng sẽ không cần ta đại suất huyết, trực tiếp liền đem ba tên kia đánh ngã. Lúc này... Làm sờ Steven một phương tay bắn tỉa cũng từ ẩn nấp vị trí chuyển ra, tay hắn nắm một thanh đợi cũ bán tự động súng bắn tỉa. Đường kính xo so thông thường súng ngắm tới lớn, nghĩ đến uy lực cũng sẽ không thấp, nếu không phải không gian pháp tắc suy yếu, đối Vân Kỳ bọn người có lẽ vậy hoàn toàn chính xác sát thực quý hiệp. "Ca đại nhân, hai huynh đệ chúng ta đã ở đây kính đợi đã lâu, mời đại nhân cho chúng ta ra mặt." Tay súng bắn tỉa kia cung kính vô cùng hướng một nam một nữ đi kỵ sĩ lễ, nhìn hắn thận trọng việc dáng vẻ, hiển nhiên thân phận của đối phương không đơn giản. Theo con mắt dần dần thích ứng ánh nắng chiếu xạ, lúc này mới thấy rõ ràng kia đôi nam nữ đều hình dạng. Nữ nhân mái tóc dài màu đen, khoác tại nhỏ nhắn xinh xắn trên vai thơm, trên người quần áo bó màu đen đưa nàng xuất tha dáng người nổi bật lên càng phát có lồi có lõm. Khuôn mặt của nàng hiện lên hoàn mỹ chứng ngũ hình, ngũ quan duyên dáng mê người, dễ như trở bàn tay liền tỉnh lại nam tính hormone. Mà nam tử kia mặc một thân sáng ngân sắc trọng giáp, tại kim sắc dư huy chiếu rọi, phản xạ ra hào quang chói mắt, tựa như đem hắn toàn thân rớt lên một tầng kim sắc. Làm người khác chú ý nhất là hắn một tay nắm giữ cự kiếm, cái kia thanh thiết yếu hai tay nắm giữ cự kiếm, ở trong tay của hắn lại giống như là một thanh cự trọng nhược khinh chùy thủ. Helena kinh hô nhận ra thân phận của hai người, là Cạ cùng Kỳ Dận. Cạ, Kỳ Dận. Vân Kỳ đối ban đầu không gian nhận biết đã kém xa Helena, thất phòng. Truy Vân phía dưới, Helena đem hai người sơ yếu lý lịch đại khái nói một lần. Cạ kéo lạn là một đôi song bảo thai huynh muội. Bọn hắn cùng nhau tiến vào luân hồi không gian, một mực giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Bởi vì có hệ thống mối quan hệ, hai người thân mật vô gian, là tất cả luân hồi giả bên trong khó đối phó nhất cái chủng loại kia huynh đệ binh. Hai người bọn họ huynh muội mặc dù không có chính thức tổ đội, bất quá, tại ban đầu không gian trung thượng danh khí cũng không so với cái kia chính thức đoàn đội thấp, bởi vì bọn hắn hai cái đều đặc biệt thân phận, cho tới nay đều bị cái khác đoàn đội đội trưởng làm thu nạp thủ vị hạt giống một trong. Đồng bảo huynh muội sao? Cái này khiến Vân Kỳ liên tưởng tới Cát thôn ba huynh đệ, bất quá, xem xét hai người một phương cái dáng vẻ thô tha mệt mỏi, cả người tấm cứng đến nỗi giống như một khối thép khối, thấy thế nào cũng không giống Song Bảo Thai. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Cũng may Helena bổ sung Vân Kỳ nghi hoặc, bọn hắn là dị chứng Song Bảo Thai. Kỳ thật ta cũng rất muốn đề cử này đôi Bảo Thai huynh muội cho chúng ta đoàn đội, chỉ bất quá. Chỉ bất quá chúng ta Helena tiểu thư ghen tuông đại hưng. Không muốn đem so với mình ưu tú nữ tính luân hồi giả giới thiệu cho ta, đứng hay không?" Vân Kỳ cười đùa đánh gậy Helena. "Tự mình đa tình a ngươi, các kẻo loạn huynh muội chưa hề đều là khi đi hai người khi về một đôi, không nguyện ý gia nhập vào cái khác đoàn đội bên trong bị người tiết chế, bọn hắn càng ưa thích tự do tự tại tại nhiệm vụ thế giới xung sáo." Helena trùng điệp liếc một cái Vân Kỳ, tức giận phản bác. "Bên kia, tay bắn tỉa cùng sở ti vẫn tụ hợp cùng một chỗ. Chương 52, các kẻo loạn Có cường lực viện quân, Sở Steven lập tức thay đổi một trương căm giận bất bình, chỉ trích Vân Kỳ vừa rồi hấp huyết quỷ bốc lột, còn một thanh nữ mắt một thanh nữ nuôi khóc lóc kể lể lấy mình bị đối phương bạo lực nữ. Có cả kẻo lạn huynh muội hai vị cường viện, lòng người biến hóa quả nhiên nhanh vô cùng. Đối với Sở Steven cùng đánh lén nam vô sĩ, Vân Kỳ bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, ở trong không gian, vì một điểm lợi ích, nói trở mặt liền trở mặt sự tình nhìn mãi quấn mắt, chớ đừng nói chi là song phương vốn là tồn tại mâu thuẫn. Bất quá Đối với Sở Ty Vân khổ sở khóc lóc kể lể, cả kẻo Lạn hai huynh muội ngược lại là tràn đầy lạnh lùng. Cuối cùng chờ hai cái tôm tép nhãi nhép phát biểu xong thao thao bất tuyệt về sau, cả mặt mũi tràn đầy băng sương trả lời một câu, "Ân oán của các ngươi, chính các ngươi giải quyết." Thật đơn giản một câu, vỡ vụn Sở Ty Vân cùng tay bắn tỉa châm ngồi kế ly gián. Vân Kỳ cũng nhìn ra bọn hắn mặt ngoài là đồng bạn, thực tế bằng mặt không bằng lòng. Hắn không e ngại cả kẻo Lạn huynh muội, nhưng thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Đã đối phương vô ý cùng mình vật lộn, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, không đi vô cơ treo chọc không cần thiết phiền phức. Sơ Ti Vân còn còn không có cam lòng, chỉ vào cả cái mùi nói, Cả, ngươi để chúng ta tiên phòng, hiện tại ra lệnh cho chúng ta thi hành, hoa nước ngược lại là từ hai huynh đệ chúng ta lưng, ngươi cũng không sợ bọn hắn sau đó tìm các ngươi hai huynh mỗi phiền phức sao. Sơ Ti Vân chỉ ra kỳ giản cả tham dự lần này hành động ý đồ, chính là muốn gián tiếp nói cho vân kỳ bọn hắn, hai người kia cũng có mai phục an cấp chủ ý. Bất quá cả nhưng không có bị Sở Ti Vân châm ngòi đả động tâm ý, mà là cười lạnh nói, Sở Ti Vân, ngươi thật to gan, dám chỉ vào người của ta cái mũi nói chuyện. Sở Ti Vân vừa mới bị người trái lại ăn cướp, trong lòng sớm đã phiền muộn phi thường, chỗ nào còn đi ống cái gì khác. Thôi ra, nói ngươi thì thế nào, ngươi còn có thể. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ gặp cả thân ảnh bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, còn chưa chờ hắn mở to hai mắt thấy rõ ràng, cả thân thể hư không tiêu thất. Cẩn thận. Kìa là cả di động cao tốc lưu lại tàn ảnh. Tay bắn tỉa đồng bản thất kinh nhắc nhở lấy. Tàn ảnh. Sơ ti vần còn chưa tỉnh táo lại, một thanh ngân lắc lư hai tay trọng kiếm đã ép đến cổ của hắn yếu hại. Có gan ngươi lập lại một lần nữa lời nói mới rồi. Cả thanh âm lại là từ phía sau chuyển đến. Tốc độ thật nhanh. Liên ngay cả một bên khoanh tay đứng nhìn vân kỳ bọn người, cũng là không nghĩ tới người khoát một thân trọng giáp ca, vậy mà buộc phát ra soi nhanh nhẹn luân hồi giả nhanh hơn t Nếu không phải Vân Kỳ Thiên Phú Thị Giác Miễn Cưỡng bắt được một kia cả di động cao tốc lúc lưu lại một điểm thân ảnh quý tích, thật đúng là sai coi là mới vừa rồi là thi triển một loại nào đó thuấn thân chi thuật. Mui kiếm phía trước, Sở Ti Vân một lần nữa bị đánh về quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nguyên hình. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Helena cũng là bị cả vừa rồi thi triển di động cao tốc cho kinh đến, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cùng Sở Ti Vân đổi một chút vị trí, coi như lấy nhanh nhẹn làm chủ thuộc tính Helena cũng không có bao nhiêu năm chắc chắn thoát vừa rồi cấp tốc di động. Hẳn là một loại nào đó lực lượng thần bí. Làm hắn không nhìn trên người trọng giáp đi. Vân Kỳ suy đoán, bởi vì chỉ có hắn nhìn thấy cả tại di động cao tốc trước một cái mắt, trên thân tràn ra cơ hồ nhìn không thấy năng lượng ba động, cái kia hẳn là là cả khởi động trạng thái gì dấu hiệu đi. Lại có tốc độ, lại có phòng ngự, cả quả nhiên là một cái làm người đau đầu đối thủ, cũng may đối phương vô ý cùng mình không qua được. Đây là Vân Kỳ trước mắt gặp phải tốt nhất tin tức. Lúc này, một mục yên lặng không nói kỳ giản nói ra, hàng hóa chúng ta lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Vẫn kỳ ngược lại là đối một xe hàng hóa không có gì hứng thú, nhưng cũng không phải nói tặng cho người cũng làm người ta. Hắn mặc dù kiêng kỵ cả di động cao tốc năng lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ đối phương. Thế là, hắn nói, đồ vật lưu lại, cũng nên cho ta một cái lưu lại đạo lý. Bớt nói nhảm, để các ngươi lưu lại hàng hóa kia là để mắt các ngươi. Kỳ giản quát lớn, Vậy nếu là xem tường đâu? Vân Kỷ không sợ hãi hỏi ngược lại. Kỳ Giản không có trực tiếp trả lời, mà là từ hung tế rút ra một thanh mảnh khảnh tiểu tây trường kiếm, Tây Dương thứ kiếm. Ý kia lại quá là rõ ràng, một chữ: Giết. Kỳ Giản, thu hồi vũ khí của ngươi. Một cước đem Sở Ty Vân đạp nằm xuống cả lên tiếng. Thế nhưng là, bọn hắn? Kỳ Giản tựa hồ đối với đồng bào Ka Ka rất là kiêng kỵ. Còn nhớ rõ ta bình thường là thế nào dạy ngươi tại đối mặt kinh địch lúc? Nhất định phải bảo trì đầy đủ khiêm tốn cùng tôn kính. Cả một mặt nghiêm túc nói. Bọn hắn cũng xứng làm chúng ta kinh định. Kỳ rằn tựa hồ không quá tin tưởng ca ca, bất quá tại cả đôi mắt nhìn gần hạ. Biến trở về nhu thuẫn nghe lời hảo mội mội, ngoan ngoan túi đầu. Cả mặt hướng vấn kỳ, đem mình nhiệm vụ lần này ý đổ đến nói một lần. Nguyên lai, bọn hắn lần này giống như sờ ti vần, tiếp nhận chủ thần ban bố lâm thời nhiệm vụ, chỉ bất quá khác biệt chính là bọn hắn khoảng cách tấn thăng trung nhẫn liền nhóm này hàng hóa hối đoán điểm này điểm tích lũy, hy vọng Vân Kỳ xem ở cùng ở tại một phe cánh phân thượng, nhượng lại nhóm này đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu hàng hóa. Đương nhiên, làm nhượng lại đến ù, cả kéo làn nguyện ý thanh toán nhất định số lượng luân hồi điểm. Thấy đối phương nói chuyện hành động coi như vừa vặn, Vân Kỳ cũng không quan tâm cái này một xe hàng hóa, dù sao uy hạ phái đại bản doanh đã gần trong gang tấc, đội xe giá trị đồng đẳng với số 0, rứt khoát làm thuận nước dong thuyền. Cuối cùng, Vân Kỳ ba người mỗi người đạt được hai huynh đệ thanh toán 2000 điểm. Ngay tại giao dịch đạt thành, Vân Kỳ đang chuẩn bị cùng cả Kẹo Lạn huynh muội làm tiến một bước tiếp xúc lúc, Helena đột nhiên động hai lần đáng yêu lốt hai, nói, có hương tiếng gào. Vân Kỳ ngửa mặt lên trời nhìn về phía bầu trời. Tới gần hoàng hôn chi mạn, trên trời một mảnh vàng óng, nào có hương cái bóng. Chợt, Vân Kỳ nhớ tới Helena tại thính giác phương diện siêu nhân tự lực, nói rõ hương cách mình nơi này còn rất dài một khoảng cách. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Một con chim ưng từ trên không lướt qua, đập cánh bay cao dáng vẻ, ngược lại là rất có bầu trời chi bá hoành hùng, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, nhưng chạy không khỏi vần kỳ hai mắt. Tại chim ưng trên móng vuốt, rõ ràng có kiện đen thui lỗ vật, có mấy phần giống quần trụ. Kỳ rằn quát to một tiếng, đây không phải là ý hạ a huyền liệt ưng sao? Nó móng vuốt bên trong nhất định là giáp hạ nhẫn bản dập. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người vì đó rung một cái. Bọn hắn nhưng không có quên nhiệm vụ chính tuyến bên trong liền có một đầu tranh đoạt giáp hạ nhẫn bản dập nhiệm vụ. Nếu quả thật như Kỵ Giản nói như vậy, như vậy nhiệm vụ chính tuyến chẳng khác gì là bạch bạch đưa đến trước mặt của bọn hắn. Một máy mắt, tất cả mọi người ở đây đầu mâu lập tức chỉ hướng không trung di động bên trong lực hưng. Cả phản ứng nhanh nhất, động tác nhanh chóng nhất, lần nữa thi triển ra trước đó tới gần sở ti vân di động cao tốc, mấy cái xinh đẹp vô cùng tung càng ở giữa, đã hẹn đến cây tùng tán, cây đỉnh chót. Trong tay hai tay trọng kiếm đã lấy nhanh chóng vô cùng chém vào chi thể chém về phía gần trong gang tất Liệp ưng trung quanh. Trước 53, Liệp ưng cùng quyền chủ. Cái này xem xét giống như đơn giản vô cùng chẳng kích, bên trong lại bao hàm đà trọng năng lực, chỉ là một hạng cực tốc công kích cũng đủ để cho một luân hồi giả đau đầu, chớ đừng nói chi là cái kia thanh hai tay trọng kiếm tự thân trọng lượng kèm theo. Chỉ là chém xuống lúc mang theo kinh phong, cũng đủ để đem một võ giả ép hít thở không thông. Thế nhưng là, không có chút nào phòng ngự Liệp ưng nhưng lại có những người khác không có linh hoạt Tại rộng lượng hai cánh vẻn vẹn mở ra ở giữa, liền cải biến sớm định ra bay lượn quy củ, tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, mau lẹ vô cùng tránh thoát cả cái kia vô kiên bất tồi một kích. Không hổ là y hạ A Huyễn thuần dưỡng lực ngưng. Cả một kích không trúng, ngược lại không gấp không nóng nảy. Hắn thu hồi hai tay trọng kiếm, lúc này, trên thân mới vừa vận lộ ra một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí tức, chỉ là cái này một chằn da, trên thân vừa rồi coi trọng nhẹ nhàng vô cùng thân pháp, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Túc Hạ cây tùng tán cây bắt đầu không chịu nổi cạ cùng cái kia thân khoa trường trọng giáp, nhanh chóng bày biện ra bốn con hình thái. Cạ cũng không có bất kỳ cái gì dáng vẻ kinh hoàng, hai chân thuận thế trợ chợ đi, chợt nhìn đi giống như không cẩn thận đạp không rơi xuống đất, kỳ thực hắn thuận cây tùng một đường hướng phía dưới, khi hắn hạ xuống đến cây tùng một nửa vị trí lúc, ngang tay đem hai tay cự kiếm cắm vào cứng rắn thân cây bên trong, dùng cái này đến cắt giảm hạ xuống chi thế. Bất quá cứ như vậy, tiếp tục chạm kích liệt ưng thời cơ như vậy bỏ lỡ. Mà kỳ giản tựa hồ cũng không nghĩ tới Kaka sẽ thất thủ, lại nghĩ bắt trước làm theo nhảy lên cây sao, đã tới đã không kịp. Mắt thấy Liệp Ưng thoát ly đám người vây giết phạm vi, một tiếng vang thật lớn từ Vân Kỳ bên kia truyền đến, ngay sau đó, Liệp Ưng trên không trung kêu thảm một tiếng. Dọng lượng cánh bất lực dùng sức vút, nhưng ở vào trên người kinh khủng lỗ lớn đã xuyên qua toàn bộ thân ưng, máu tươi sen lẫn nát bấy tạng khí, trên không trung tràn ra ra ngoài. Bạo dẹt rốt cục tại khoảng cách tầm bắn cực hạn phạm vi bên trong, thành công bắn giết Liệp Ưng. Vân khí thu hồi khiến kỵ giản cả đều khiếp sợ đại sát khí, nhanh chóng hướng phía liệp ứng nửa lật đi nửa rơi xuống vị trí chạy đi. Cạ kéo lạn nhìn nhau nhìn một cái. Tại trong mắt đối phương đọc lên một tia lo lắng, bất quá, thân là đại ca cạ vẫn là tự tin khẽ gật đầu. Muội muội kỵ giản lập tức hiểu ý có càng tục chạy. Lần này, một thân trọng giáp cả ngược lại là không có nóng lòng đuổi kịp, mà là dạo bước hướng phía muội muội biến mất phương hướng đi đến. Những người khác lúc này mới nhớ tới Đầu kia sắp chết chi thân ưng bên trên còn có quý giá giáp hạ nhận bản dập, vội vàng hành động. Vân Kỳ rất nhanh tại dặm dặm trong rừng tìm tới trước khi chết vẫy cánh liệp ưng. Vân Kỳ một thương kia trực tiếp đoạn tuyệt liệp ưng sinh mệnh, cho dù nhận A Huyên huấn luyện đặc thủ. Năm đấm kia lớn nhỏ thương động xuất hiện tại một đầu hình thể có hạn liệp ưng trên thân, chú định không có cứu chữa khả năng. Chỉ là bởi vì một thương kia quá mức bá đạo, liệp ưng chảo bên trong quyển trục ở giữa không trung liền đã rơi xuống. Nếu muốn ở mênh mông cao hơn nửa người bụi cỏ, tìm tới một cái nơ nhỏ quần trục, nói nghe thì dễ. Cũng may Vân Kỳ hơn người thị lực rất nhanh phát hiện một bụi cỏ có, có chút siêu siêu vèo vèo, còn chưa phụ cận đã nghe đến một tia nhàn nhạt huyết tinh vị đạo trên mặt đất. Còn có thể nhìn thấy liệp ứng thụ thương nhỏ xuống máu tươi. Không sai, nơi đó hẳn là quyển trục rơi xuống vị trí. Vân Kỳ ba chân bốn cẳng, mắt thấy là phải chạy đến mục tiêu địa điểm. Bên hai lại truyền đến một trận tiêu âm, còn chưa tới kịp nghiêng đầu quan sát. Dưới xương sườn Truyền đến một trận kim châm cảm giác tê dại. Kia là sắp sửa nhận lúc công kích dấu hiệu. Vân Kỳ bản năng thả chậm bước chân, nhanh chóng lấy ra thép ròng đại đao, bảo vệ dưới xương sườn bộ vị. Chỉ là cảm giác tê dại theo Vân Kỳ phòng ngự cử động mà biến mất không tại, chờ hắn tỉnh táo lại. Cái bóng đen kia đã đi tới ngã trái ngã phải bụi cỏ ở giữa, một tay tìm đòi, liền lấy ra một vật. Chính là một chương nị dạ của chủ. Không sai, nhất định là giáp hạ nhẫn bản dập. Cầm thứ không thuộc về mình, Đây không phải là một kiện đáng giá ca tụng sự tình. Vân Kỳ đem bạ dẹt một lần nữa kéo ra thương xuyên. Ý uy hiếp biểu lộ không bỏ sót. Vật trời ban, năng giả cơ chi, Vân Kỳ tiên sinh, vạn sự tốt hơn theo duyên đi. Kỳ Dận khiêu khích lắc lư hai lần trong tay nhị dạ quần trụ, không cam lòng yếu thế. Ngươi liền không sợ ta nhất thời nóng độ, cấp có đã ngộ thương ngươi. Vân Kỳ đung đưa bạ dẹt họng súng, chỉ chỗ chính là Kỳ Dận mấy chỗ yếu. Kỳ giận lại của y không có cảm thấy được trên thân yếu hại truyền đến ẩn ẩn làm đau cảm giác, mặt như băng sương nói ra, "Uy hiếp ta, ngươi vẫn là trước quản tốt an nguy của mình đi." Vân Kỳ chợt cảm thấy sau đầu áp phong bất hiện, người đứng đầu trường độ rộng hai tay cự kiếm ngược gió mà lên, nếu không phải Vân Kỳ trước tiên làm ra thấp người động tác, chỉ sợ cái hốt bị một kích kia bình gọt cho lột hơn phân nửa đầu. "Ca, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao?" Vân Kỳ lăn mình một cái, ngã qua hai tay cự kiếm một hệ liệt hậu chiêu. Cạ cũng không đổi theo đuổi, Thu Kiếm đứng yên bất động, nói ra, "Đa tạ vị huynh đệ kia rút xuống tương trợ." Lời nói khách khí, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngạ mạn, nào có nửa phần ý cảm tạ, ngược lại là trong tay hắn cự kiếm, tại một trảng mà qua đi, bởi vì quán chú lực lượng quá lớn quan hệ, còn tại nguyên địa ông ông tác hưởng, bên thai không rước. Một thanh này cùng kênh vũ khí, rơi vào tay Cạ, như hổ thêm cánh, cho người ta một loại hảo giác, chỉ cần trang bị thanh này nhìn như thô ráp, kỳ thực bá khí vũ khí đập đến động phái. Chắc chắn thịt nát xương tan, huyết nhục tách rời. Vân Kỳ giờ phút này đứng tại hai huynh muội ở giữa, có thể nói mệnh thao tay người khác. Nhưng là một cái cạ, cũng đủ để cho người đau đầu không thôi, chớ đừng nói chi là còn có một cái ngay cả năng lực cũng không từng triển lộ ra kỳ dị. Hai huynh muội liên thủ, chính là một chi đoàn đội, cũng muốn chú ý cẩn thận. Đồ vật ngay tại trong tay ta, muốn bằng bạn sự cẩm. Kỳ dịn không che giấu chút nào đem nhị dạ quyển trục đông đưa nơi tay. Đối mặt như thế bất lợi cục diện, Vân Kỳ không có chút nào ý sợ hãi, cười nói: "Không phải là của các ngươi đoạt được, coi như đoạt đưa tới tay, vậy cũng chỉ là tạm thời mà thôi." "Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết đường có đùa mồm mép sao?" Kỳ giản cau mày nói, nàng thích đi thẳng về thẳng, không che giấu chút nào, xem thứ nhất chính là sẽ chỉ nói sẽ không làm hạng người vô năng. Nàng gặp Vân Kỳ trước đó thân thủ không tệ, ngược lại có mấy phần kính ý, chỉ là hiện tại thấy đối phương chỉ nói không luyện, không khỏi xem nhẹ mấy phần cá lại càng thêm cảnh giác hai tay nắm chặt cự kiếm, hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, sớm tại tiến vào nhiệm vụ về sau, liền thăm dò được một chút cùng trận doanh đồng bạn năng lực, trong đó, hắn đối Vân Kỷ nhận biết cũng không ít. Kỷ Giản, cái khắc trước thả một chút, mau đưa quyển trục thu nhập hệ ra đi. Cạ La lớn, chỉ cần đem nhị giả quyển trục thu nhập hệ ra đi, như vậy, bằng vào kỵ giản năng lực, coi như gặp gỡ không địch nổi ra hỏa, chỉ cần cũng có sức tự vệ. Ai biết, lại truyền đến kỵ giản bén nhọn tiếng kinh hô. Hồng Bét, lý dạ quyển trục không cách nào thu nhập ta hệ dạ địa điệp bên trong. Ma cũng lúc đó, Cạ sắc mặt khẩn trương kêu to, "Kỳ giàn, cẩn thận." Chương 54, 2 VS 1. Cạ tiếng nói vừa dứt, Kỳ giàn liền biết không tốt, nàng bản năng quay đầu xem xét hướng phía sau. Ngay tại nàng quay đầu trong ngáy mắt, loang thoảng nhìn thấy một con rồng rắn đồng dạng đồ vật, tại sao lưng chuyển hướng kéo đuôi ơi? La Địch Tập, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu kỳ giàn lập tức làm ra trực tiếp nhất phản ứng. Trong tay thứ kiếm tựa như tia chớp đâm ra, nhanh chóng chi cực, trong không khí phát ra bén nhọn âm thanh phá không. Một kiếm kia chính là kỹ dần kỹ năng, lôi đỉnh cấp bách đâm. Lấy siêu việt bản thể nhanh nhất gấp 3 tốc độ đâm ra, lợi hại ngay tại ở một cái chữ nhanh. Cũng là kỹ dần lợi hại nhất phản kích thủ đoạn. Thế nhưng là, cái kia quỷ dị đồ vật lại tại giữa không trung tới một cái không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng, vậy mà né qua kỹ dần nhanh nhất kỹ năng. Một chiêu không trúng, kỹ dần lập tức biến chiêu trở về thủ. Nàng đem lực lượng toàn thân dốc vào cây Dương Thứ kiếm bên trong, lấy tay cổ tay làm trục tâm, Hoa Địa Vi Lao, tại mình quanh thân yếu hại bảo hộ ở trong đó, có thể nói phòng đến giọt nước không lọt. Chỉ là cái kia như dẫn đồ vật nhưng không có trực tiếp công kích kỳ giản bản tôn, mà là bỗng nhiên lệch ra ở giữa, thoát ly vốn có quy tắc, hướng về kỳ giản khác một bên chuyển hướng. Kỳ giản còn chưa hiểu rõ đối phương ý đồ, đột nhiên, trong tay chỉ cảm thấy bướm lòng, cái kia quyển nị dạ quyển trục bị quỷ dị chi vật cho một thanh đoạt đi. Dưới sự kinh hãi, Kỳ Dằn lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia cắp đi nàng quần chụp, đúng là một cánh tay. Một con thật dài cánh tay, chiều dài đơn giản có thể siêu việt nhân loại chiều dài cực hạn. Bởi vì Kỳ Dằn chỉ thấy thật dài cánh tay, nhưng không thấy cánh tay chủ nhân hiện thân. Lúc cánh tay giải hoàn toàn thu hồi về sau, một người dáng dấp người kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kia là một cái lão đầu, thân thể tựa như một khoả hỗn cong đinh sắt, râu dài một mực rủ xuống tới đất bên trên. Rồng tai nhật thân cây phản xạ ra ánh quang. Ngươi nào?" Kỳ răn lớn tiếng quát hỏi. "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng." Lão đầu phản thần nói, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám can đảm ở ta y hạ phái địa bàn bên trên dương oai?" Lão đầu quát lớn ở giữa, con mắt vô ý thức bị trên mặt đất còn chưa hoàn toàn tắt thở, quấn hương bổ cánh liệp ưng hấp dẫn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra liệp ưng trở về, "Ồ, đây không phải là A Huyền đại nhân liệp ưng sao?" Các ngươi cũng dám bắn giết A Huyễn đại nhân sủng vật. Không muốn sống đúng không? Đang khi nói chuyện, lão đầu một cái vung tay. Vừa mới khôi phục nguyên dạng cánh tay lần nữa như cao su vô hạn kéo duôi, như là roi da đồng dạng. Đây chính là ý hạ lão đầu quỷ dị công kích tư thái. Tay kia roi công kích, như bạch tuộc xúc giác, lập tức liền đến kỳ giàn trước mặt. Kỳ giàn còn chưa tới kịp cảm thán đối phương cánh tay tự nhiên kéo duỗi năng lực, một cái vang dội vô cùng cái tát vang lên, đồng thời, má trái bộ vị truyền đến một trận nóng bỏng. Cái này trước mặt mọi người bị người Bạt Thai tứ vị cũng không to thu. Kỳ giận gầm lên rút kiếm làm đâm, thân pháp như gió táp gạo quét. Lại mấy hơi thở liền đuổi kịp khoảng cách tốt một khoảng cách Lý Hạ Lao Đầu. Nhưng lại tại đám người coi là một trận chiến đấu mở màn thời điểm, cũng rất nhanh kết thúc. Lý Hạ Lao Đầu đối mặt cùng hung cử các nữ kiếm khách, không hề sợ hãi, ngược lại nâng lên một cái khác nhìn qua bình thường cánh tay. Tay giơ tái khởi. Nguyên Lai, like, lão nhân này hai cánh tay đều có thể tự nhiên kéo duỗi. Kỳ Dân nhất thời trả thù sốt ruột, đến mức đang toàn lực tránh thoát lao đầu cái thứ nhất tay giòi công kích về sau, liền không còn có lưu dư lực đem trọng điểm tập trung ở công kích, không có cho mình có lưu né tránh chỗ trống, đến mức bị lao đầu cái thứ hai tay quất vừa vặn. Vẹn vẹn bả vai bị tay giòi rút qua, kỳ Dân linh động vô cùng thân pháp liền lộn xộn vô chương. Tại mọi người nhìn tới, kỳ Dân giống như không phải bị một con kéo dài quái thú cho rút đến một chút, mà giống như là bị một đầu cự tượng tượng chân cho tràn đầy đụng một cái đầy cối lọng. Kỳ Giản toàn bộ thân thể từ giữa không trung bị hung hăng quất bay ra ngoài. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Phải biết, lúc một vị Thâm Nghiên Luân Hồi giả toàn lực bắn vọt lúc, mang tới lực trùng kích có thể có thể so với một đầu Thoát Cương Liệt Mã Phi nước đại, coi như kỳ Giản không phải cả loại kia trọng lượng cấp Luân Hồi giả, chỉ là cấp tốc độ tiến lúc mang tới bắn vọt ra chỉ cũng đủ để đụng đổ một cố xe tải. Thế nhưng là, kỳ Giản cũng là bị thật đơn giản lập tức cho quất bay ra ngoài, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lực lượng này Đủ để khiến toàn tu lực lượng thâm niên luân hồi giả nhìn mà than thở. Sự tình còn chưa xong, Y Hạ Lao Đầu rất nhanh chú ý tới vân kỳ bọn người trên thân giáp hạ tiêu chí, sắc mặt lập tức chuyển thành phẫn nộ, hỗn đản. Nguyên lai là giáp hạ phái cẩu tạp phái. Giang Can đạm bước vào ta Y Hạ lãnh địa, rất tốt rất tốt. Vừa vặn bắt các ngươi tế điện ta chết đi vong hồn. Nói, hắn đem nỉ dạ quyển trục giấu vào trong ngực. Sau đó hai tay tả hữu mở ra, liền vô hạn kéo vươn đi ra. Lần này Hắn không còn lưu thủ, dài khoa trương cánh tay như roi sắt hướng phía kỵ giàn trên thân rút đi. Từ hai đạo lưu quang tay roi ma sát không khí lúc tuôn ra âm thanh phá không, cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây vì đó biến sắc. Mà giờ khắc này kỵ giàn vừa mới rơi xuống, mắt thấy là phải đến cái bốn chân chiêu thiên khó coi rơi xuống đất tức, một thân ảnh đã đưa tay chống đỡ tại kỵ giàn sau lưng, ngừng lại nàng rơi thế. Ca ca, đồ vật bị đoạn. Không cần quay đầu lại, kỵ giàn đều có thể cảm ứng được đằng sau truyền đến lực lượng đến từ ca. Cẩn thận, đối phương không phải hạng người bình thường. Cả đợi muội muội đứng vững bước chân, lúc này mới thu cánh tay về. Cái kia chi chướng kiện cánh tay, chân trùy bên ngoài cơ bắp không ngừng từ đi ngọ nguậy, cũng không biết là tại hướng mọi người tú một tú khỏe đẹp cân đối cơ bắp, vẫn là vừa rồi đối sông chi thế hao phí hắn không ít thể lực quan hệ. Đem đồ vật giao ra, vừa rồi sổ sách ta có thể sơ lược. Cạ Diêu vợ Dương Oai rút ra hai tay cự kiếm, lực sâu trọng kiếm, lập tức, trên kiếm phong ngân sắc trở nên càng thêm loá mắt cùng giáp hạ người đi cùng một chỗ, không có tội cũng muốn tội thêm một bậc. Còn muốn nhúng chàm Á Huyễn đại nhân truyền lại quyền chủ. Lao đầu kia giận không kềm được. "Ca, chúng ta cùng tiến lên." Kỳ dần tự mình trải qua cùng cánh tay dài lão đầu giao thủ, lộ ra rất là kiên kỵ, chủ động yêu cầu cùng một chỗ tác chiến. Không nghĩ tới là, thân là cường giả cả vậy mà không có lắc đầu phủ định, nói chỉ là câu, cẩn thận. Trận đấu hết sức căng thẳng, cả nhìn như cùng tề thân thể, lại tại bộ phát một máy mắt Phạt Huy gia không tưởng tượng được tốc độ, tại kỳ giản từ bên cạnh hiệp trợ dưới, may may chưa đẩy trên nửa bước. Easy Hạ Lao Đầu tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương một thân trọng giáp tình huống dưới, sẽ còn bộc phát ra kinh người như thế tốc độ. Một khi bị hai người đồng thời rút ngắn khoảng cách, như vậy Lao Đầu cánh tay dài thủ đoạn liền không tồn tại ưu thế có thể nói, bởi như vậy, chiến đấu ai thắng ai thua liền không người biết được. Easy Hạ Lao Đầu hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại đối mặt hai cái thực lực không kém không rõ địch nhân giáp công lúc, không hốt hoảng hốt chút nào, quyết định thật nhanh lựa chọn lui lại, tại kéo dài khoảng cách đồng thời, hai tay hai chân đồng thời phát động công kích. Lập tức, đem kỳ dị giảnh cả hai huynh muội Lâm vào thế bí. Chương 55, đầu đọ sắp đủ. Đối có bên trong khoảng cách giải công kích đường tắt địch nhân, phương pháp tốt nhất chính là lấn đến gần trước người. Cạ trước tiên phát hiện ý hạ lão đầu nhược điểm, lập tức lấy mình làm mồi nhử, ngăn kháng cái kia lực đạo thâm trầm tay giơ công kích, rốt cục đáp lấy ý hạ lão đầu trên không trung hành động bất tiện ưu thế cứu ép đem đối phương kéo vào công kích của mình Phá Vi. Một khi cẩn thận, lấy cả cái kia thanh lớn lạ thường hai tay cử kiếm, đủ để tại mấy chiêu bên trong đem đối phương chém thành khối thịt. Mắt thấy cả mục tiêu liền muốn đạt thành, lão đầu kia thân ở hỗn không mượn lực giữa không trung, nhưng không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm, ngược lại nhếch miệng cười gian. Một khắc này, cả có loại ảo giác, đối phương có 10 phần lòng tin đến nướng phó mình cần chiến. Quả nhiên, ý hạ lão đầu đang lùi lại bên trong đột nhiên đem hai chân hướng về sau mãnh hùng lôi ra một cái kinh người đừng cong. Càng kinh người hơn chính là hai chân của hắn cũng cùng hai tay, như cao su tự hành kéo dài. Chỉ là lần này hắn không phải lấy công kích cả hoặc là kỳ giận phương thức xử suất. Cái kia giống như không xương hai chân cấp tốc kéo dài 5m có thừa, quấn quanh ở một cao thủ như mây thành tụng trên cành cây. Mắt cá chân nhất câu kéo một phát ở giữa, vừa vận lấy thân cây vì điểm tựa, mượn vật phát lực, đem thân ở giữa không trung mình, cấp tốc cùng kỳ giận cả kéo dài khoảng cách. Một chiêu này Đem cả nỗ lực thương thế đổi lấy chiến cơ tùy tiện xóa đi. Tiểu tử, cùng bản đại gia giao thủ, các ngươi còn nổ đầu? Y hạ lao đầu hai chân vừa khôi phục nguyên trạng, lập tức triển khai thế công. Hai tay của hắn tay giơ xa so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn, không đơn thuần là tự thân lực lượng, mượn kéo dài lực bẩy, có thể dễ như trở bàn tay mượn đòn bẩy nguyên lý, đem lực cánh tay của mình phóng đại mấy lần. Chính là lấy cả cái kia một thân mai rùa phòng ngự, cũng vô pháp chống cự đối phương liên tục ba chiêu công kích chỉ có thể lấy tay bên trong cự kiếm làm vẫn, ngăn cản mang theo âm thanh phá không tay rời thế công. Vẫn kỳ, ý hạ lão đầu là người thế nào? So với chúng ta trong tưởng tượng tới mạnh, chúng ta có phải hay không? Helena thấp giọng nói, lấy nàng cao nhanh nhẹn thân thủ. Sợ hại nhất chính là ý hạ lão đầu loại lực lượng này nhanh nhẹn gồm nhiều mặt, còn có rất mạnh tấn công từ xa cường độ địch nhân. Không, địch nhân hiện tại biểu hiện ra thực lực chỉ sợ là một góc của băng sơn, bây giờ không phải là chúng ta động thủ thời điểm. Vân Kỳ xem xét thời thế phân tích, chỉ là hắn không nói tới một chữ thân phận của đối phương, tựa hồ đối với bối cảnh của hắn đã rõ ràng trong lòng. Thế nhưng là, nị giả quyển trục còn tại trong tay hắn, ta biết người lo lắng đối phương còn có át chủ bài nơi tay, thế nhưng là, hiện tại hắn mệt mỏi ứng phó kỳ rằn cả huynh mội, đúng lúc là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm tốt, vì cái gì? Vân Kỳ khoát tay ngăn trở Helena câu nói kế tiếp, chỉ là nói ra, y thì hạ lao đầu có át chủ bài không, giả, nhưng là... Ta chân chính lo lắng không phải cái này. Hiện tại, ta còn muốn một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nói, Vân Kỳ giữ khước túi đầu đối hệ dạ điệp bên trên không điểm đứt đấm cái gì, cũng không biết hắn đang làm gì, ngay cả đứng ở một bên Helena đều thấy không rõ hắn mục đích. Mà lúc này đây, cạ kéo lạn từ đầu đến cuối không cách nào tới gần ý hạ lão đầu. Dựa theo chiến thuật phối hợp mà nói, kỳ dần cạ hai huynh muội có thể nói phối hợp thiên ý vô phùng, nếu như gặp gỡ cường đại hơn mình địch nhân, Bọn hắn đều có thể tại khăng khít phối hợp xuống chế địch vào chỗ chết. Thế nhưng là, nhược điểm của bọn hắn cũng trong chiến đấu bạo lộ ra, nghiêm trọng khuyết thiếu bên trong công kích từ xa thủ đoạn, tại cùng lao đầu đỏ sức bên trong, vô cùng ăn thiệt tỏi. Vô luận bọn hắn khai thác loại nào chiến thuật, y hạ lao đầu hiển nhiên không phải loại kia tùy tiện bị người nắm mũi dẫn đi ngu đần, tiết tấu chiến đấu từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay của hắn, đem kỳ dần cả đánh tới không có sức hoàn thủ. Có lẽ là bị đối phương quỷ dị chiến thuật đánh cho thực sự bị quật. Cạ tiếp lấy bởi vậy cự kiếm ngăn chặn ở gào thét mà tới một cái mãnh liệt bá đạo tay roi, bước ra hướng về phía đám người kêu to. Mấy người các ngươi, còn không mau tới hỗ trợ, giáp hạ nhẫn bản dập ngay tại trong ngực của hắn. Nếu là chúng ta không chiếm được, nhiệm vụ của các ngươi cũng muốn xong đời. Sir Steven cùng tay xuống bắn kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy việc này nếu như không ra tay, cũng không có lại ra tay cơ hội, thế là rất nhanh gia nhập chiến đoàn. Nhiều hai người hiệp trợ, kỳ dần cả thể yếu lập tức tiêu giảm hơn phân nữa nhất là nhiều một cái có cường đại công kích từ xa năng lực tay bắn đĩa, ý hạ lao đầu chiến đấu không còn thiên ý vô phùng. Chỉ là, Vân Kỳ vẫn là không có ý xuất thủ. Gấp bên cạnh Thiết Phong cũng ma quyền sắt trưởng, kích động. Đầu nhi, chúng ta còn không xuất thủ, đồ vật liền muốn rơi vào bốn người bọn họ trong tay. Thiết Phong lo lắng trùng điệp nói. Yên tâm, bọn hắn sẽ không đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Vân Kỳ không nhanh không chậm nói. Thiết Phong cùng Helena nhất thời khẩn trương. Thế nhưng là gặp Vân Kỳ một bộ tính trước kỹ càng tư thái, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này tân nhiệm đội trưởng. Mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, chiến sự phát sinh căn bản tính biến hóa, nguyên bản một đối bốn cục diện, bị bỗng nhiên xuất hiện hai người cho làm rối. Bọn hắn trong đó một cái vũ động một cây gang đại côn, toàn thân nồng đậm lông tóc là dễ thấy nhất. Mà đổi thành một cái thì là tướng ngũ đoạn, mọc ra xấu vô cùng, một chương đầu heo trên mặt càng là mọc đầy màu xanh ban dấu vết, chợt nhìn đi lên, liền cùng lão nhân bản không khác nhau chút nào. Hai người kia hiển nhiên là cùng ý hạ lão đầu đứng tại mặt trận thống nhất, theo sự gia nhập của bọn hắn, kỳ giản cả 4 người rốt cuộc duy trì không ở thế lực ngang nhau cục diện, chiến đấu thiên bình cấp tốc hướng về ý hạ phái nghiêng. Cuối cùng, bốn vị luân hồi giả không thể không dừng lại chiến đấu, đang đánh xuống dưới, thua thiệt chỉ có thể là bên mình. Không chỉ là ý hạ 3 người đối còn chưa xuất thủ Vân Kỳ 3 người có chỗ cố kỵ, vẫn là có khác nguyên nhân khác, bọn hắn cũng không có thừa thắng xông lên. Thực trai đầu đỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cùng mấy cái giáp hạ hạ cấp nhi dạ đánh nhau? Cái kia cầm trong tay găng côn, toàn thân lông tóc lỏng đẫm ra hỏa hỏi. Nguyên Lai, like, cái kia hai tay hai chân tùy ý kéo lên lão giả, tên là Tịch trai đầu đỏ. Cách đó không xa Kỷ Giản Ca nghe được cái tên này, không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ có Sở Ty vẫn cùng hắn tay bắn tiểu hảo hữu, một mặt mở miệng Không rõ Tịch Trai Đậu Đỏ cái tên này đại biểu cho cái gì. Ma đuổi thành một chỗ Helena thì nhìn về phía Vân Kỳ, dùng giọng chất vấn khí hỏi, "Ngươi đã sớm biết hắn là Tịch Trai Đậu Đỏ?" Vân Kỳ cười không nói. Tịch Trai Đậu Đỏ cũng không phải một cái đơn giản danh tự. Tại lần này trong thế giới nhiệm vụ, chiếm cứ vô cùng trọng yếu một chỗ cắm rủi. Mà Helena giờ phút này hiện lên trong đầu có quan hệ Tịch Trai Đậu Đỏ một chút tư liệu. Tịch Trai Đậu Đỏ, y hạ 10 người chúng một trong, có được co duỗi tự nhiên hai tay hai chân. Có thể như Bạch Tô xúc tu tùy ý vung vậy công kích. Tay chân của hắn không chỉ có riêng là nhìn qua có thể kéo dài như vậy giản đáp. Tại mềm điếu không xương phía sau, kỳ thật ẩn giấu đi từng bước sắc cơ, hắn tùy ý một cái xuất thủ, có đồng đẳng với binh khí sắc bén. Bị hắn tứ chi công kích đến, bất luận thân cây, vẫn là là cây, hoặc là nhân thể, cũng trở cùng với bị lợi khí cắt chém, uy lực kinh người. Đầu đỏ sắp đủ toàn thân, tựa hồ là từ vô số khớp nối tạo thành, mà chứng cứ chính là đầu của hắn, eo Còn có tứ chi, đều có thể tại thượng nhân tuyệt đối không cách nào đạt tới vị trí, là muốn lượng xoay tròn cùng rẽ ngoặt các loại vận động. Chỉ lần này một cái ý hạ 10 người chúng, giống như này đáng sợ. Chương 56, giáp hạ ý hạ. Lúc mặt khác gia nhập hai cái ý hạ nhị dạ gia nhập chiến đoàn về sau, luôn hội giảm một phương xuất nhập phi thường bất lợi của diện. Riêng làm một cái đầu đỏ sắp tề đô đem lợi hại nhất cạ kẻo lạn huynh muội ngăn cản. Về phần mặt khác hai người tướng mạo tên kỳ quái, vẻn vẹn dùng phổ thông thủ đoạn liền đem Sở Steven cùng tay bắn tiễn đẩy vào tuyệt cảnh. Các ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Chờ chúng ta xong, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Sở Steven bị cái kia toàn thân lông tóc nồng đậm da hỏa một gậy đánh tới cái mông, đau hắn nghiến răng trợn mắt. Helena mặc dù không chào đón Sở Steven, bất quá hắn nói lời không phải không có lý. Chỉ là Vân Kỳ nhưng không có gia nhập chiến đoàn ý tứ, chỉ là lẳng lặng thờ ơ lại nhàn. Chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Vân Kỳ nhìn về phía nhịn không được tra hỏi Helena. Nhẹ nhàng lắp đầu, coi như chúng ta bây giờ đi qua, cũng vô pháp cải biến cục diện bế tắc. Người không có phát hiện sao, mới tới hai cái y hạ nỉ dạ đến nay còn chưa thi triển ra chân chính bản sự. Trải qua này nhắc nhở, lại nhìn sờ ti vẩn, tay bắn tỉa cùng bọn hắn chiến đấu, quả nhiên cái kia hai nhẫn giả hữu tâm không yên lòng hương vị ở bên trong. Chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì đối mặt giáp hạ nhất tộc thù chuyển kiếp, còn sẽ có giữ lại. Vân Kỳ lại mỉm cười nói, xem ra địch nhân của chúng ta có chỗ cô kỵ, vậy rất tốt. Không chừng đối với chúng ta tới nói là một cái phi thường có lợi cơ hội còn nói bất động đâu. Có chỗ cố kỵ. Cố kỵ cái gì? Đây là y hạ nhất tộc truyền thống lãnh địa, lại là tới gần đại bản doanh vị trí. Mà Vân Kỳ trong miệng cơ hội, vậy thì càng thêm để cho người ta không nghĩ ra. Y hạ Nghị dạ có chô giữ lại, nói rõ thực lực không chỉ như vậy, đâu còn có cái gì cơ hội có thể nói. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Bởi vì Sir Steven cùng tay bắn tỉa khoảng chừng giao thủ sau đó không lâu, liền tại cận chiến bên trong rất nhanh ở vào hạ phong. Hai người bọn họ vốn cũng không am hiểu cận chiến, nguyên bản còn dựa vào kỳ giận ca ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn ở phía sau lén lén thả bắn lén đánh lén. Hiện tại, đối mặt hai cái thực lực có chỗ giữ lại đối thủ, y nguyên không địch lại. Mắt thấy hai người bị y hạ nhị dạ đánh bại. Nơi xa lại truyền đến một tiếng thanh âm cổ quái, chợt nghe phía dưới, tựa như là thứ gì tại cao tốc xoay tròn tạo thành không khí tiếng ma sát. Helena bọn người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa rừng rậm ở giữa. Một cái hình cầu đồ vật tại cao tốc xoay tròn, vừa rồi thanh âm cổ quái chính là theo nó nơi đó phát ra. Quả bóng kia trạng tốc độ tới vừa nhanh vừa vội. Chỉ là con mắt bắt được một cái mắt, liền đã xoay tròn đến trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, nghẹn họng nhìn chân trối. Đến phụ cận, mọi người mới phát hiện quả bóng kia trạng thể lớn đến cái người, khoảng chừng hơn một cái cao. Nó điểm rơi lựa chọn rất là xảo trá, vừa lúc là Sir Steven tay bắn tiễn cùng mặt khác hai cái ý hạ nhị dạ giao chiến vị trí. Quả bóng kia trạng vật vừa rơi xuống đất, liền tại nguyên chỗ cấp tốc đảo quanh, nhắc tới cũng kỳ quái, nó vừa lúc đem bốn người hai phái người cho một phân thành hai. Cái kia lông tóc nồng đậm ý hạ nhị dạ đem trong tay cây gậy cắm vào mặt đất, lúc này mới ngừng lại bởi vì cấp tốc né tránh mà không cách nào phanh lại bước chân. Đề điện trượng trợ. Ngươi tại khiêu chiến toàn bộ ý hạ sao? Lông tóc nồng đậm nhị dạ lớn tiếng quát lớn. Quả bóng kia trạng vật dần ngừng lại nguyên địa xoay tròn, tứ chi rũ ra, lộ ra diện mục thật sự, gọi đề điện trưởng trợ tướng Mạo Tương Đường kỳ lạ. Cái mũi, gương mặt, bờ môi bợ vì mỡ quá nhiều nguyên nhân, đều chịu nặng hướng hạ xuống, thân thể khế động, không riêng gì tròn trịa đầy người mỡ đang run dậy, ngay cả bắp thịt trên mặt cũng cùng một chỗ lay động, liền lộ ra càng thêm rủ xuống. Thoa Niệm Quỷ, ngươi bây giờ có tiền đồ a. Đường Đường y hạ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn, cũng khi dễ lên giáp hạ vô danh mỹ dạ. Đề điện trượng trợ nói móc cười nhạo. Giáp hạ vô danh ní ra. Tốt, vậy ta thoa niệm quỷ tạm thời buông tha mấy cái hạ người vô danh. Trượng trợ, ngươi vậy mà làm dây cung chi dưới cận vệ. Chắc hẳn cũng là tinh anh thượng nhẫn đi, nếu không hai chúng ta qua qua tay. Thoa niệm quỷ một bà nhấc lên cắm vào bùn đất găng côn, đầu côn trực chỉ trượng trợ mặt, khiêu khích chi ý liền ngay cả người đứng xem đều có thể cảm nhận được. Ha ha, đề điện trượng trợ chẳng lẽ còn sẽ sợ các người y hạ nhất tộc không thành. Tới tới tới, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút, ngươi thoa niệm quỷ đến cùng có bao nhiêu thật lực? Trượng trợ không chút nào yếu thế. Chờ một chút, lúc này, đầu đỏ sát thủ cũng dừng lại đối hai nhẫn giả hậu bối thế công, chính như trượng trợ lời nói. Khi dễ mấy cái hậu bối rất không ý tứ. Coi như chiến thắng, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, càng không cách nào đả kích đến giáp hạ nhất tộc mày may. Đề điện trượng trợ, ta nhớ được nhận thuật của ngươi cùng nhận thuật của ta xuất từ cùng một tông gia. Ta đang muốn thử một chút đến cùng là ngươi hút hơi thở đạn thai lợi hại, hay là của ta cốt tiên càng hơn một bậc. Đủ già, Đậu Đỏ Sáp Đủ, chương trợ là ta trước định ra tới đối thủ, ngươi cũng không nên thiện việt nha. Thoa niệm quỷ phản đối trình bày chi tiết. Làm cùng là ý hạ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn, thoa niệm quỷ đối giáp hạ nhất tộc cừu hận cũng không so Đậu Đỏ Sáp Đủ thấp, trên thực tế, chỉ cần là có ý hạ huyết thống nị dạ, hoặc nhiều hoặc ít cùng giáp hạ có cừu hận bất cộng đại thiên, có lẽ những này cừu hận không phải đến từ bản thân mình càng nhiều, mà là đến từ huyết mạch truyền thừa bọn hắn cái nào đó tổ tiên từng chết tại Giáp Hạ Tiên tổ trong tay. A, hai chọi một sao? Các ngươi Y Hạ nhất tộc vẫn là giống như quá khứ, thích quần đầu sao? Ta để Điện Trượng trợ cũng sẽ không e ngại các ngươi. Nếu không, vị kia đêm mưa trận Ngũ Lang tiên sinh cũng tới cùng đi, một đối ba mới càn có ý tứ. Đề Điện Trượng trợ trong miệng đêm mưa trận Ngũ Lang chính là cái kia cùng tay bắn tỉa giao thủ tướng Ngũ Luân Ly gia. Đối với Đề Điện Trượng trợ trêu chọc cùng nói móc Trần Vũ Lang như con sứa nếp gấp mặt xấu, chỉ là không ngừng cười lạnh. Hắn đã không có phản đối, cũng không có tuyên truyền mình không tham dự trận này không công bằng chiến đấu. Ngay tại chiến đấu lâm vào hết sức căng thẳng chiến đấu bên trong, một cái giọng có từ tính thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Trưởng chợ đại nhân, thân ngươi kiêm bảo hộ dây cùng chi giới đại nhân ăn uy, không thể thân mạo hiểm. Nói người không phải người bên ngoài, chính là một mực đứng ngoài quan sát không chiến vân kỳ. Giờ phút này, Vân Kỳ đã thừa dịp 6 nhân chi trước giao chiến lúc ốc còn không mang nổi mình ốc, đem trên người y hạ thượng nhẫn trang phục lặng lẽ rút đi, thay đổi mới vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc độ nhị dạ bộ. Ngươi là ai, có đảm lượng tham dự tinh anh thượng nhẫn ở giữa quyết đấu? Thoa niệm quỷ hùng tận trợn tròn con mắt, căm tức nhìn đứng ra, vì đê điện trượng trợ ra mặt giáp hạ nhị dạ. Ngươi là? Chúng ta giáp hạ trung nhẫn. Đê điện trượng trợ không có nhận ra Vân Kỳ danh tự, nhưng lại nhìn ra hắn trung nhẫn đẳng cấp. Cái gì? Trung nhẫn. Những người khác cũng không nghĩ tới Vân Kỳ nhanh như vậy liền tấn thăng làm trung nhẫn đẳng cấp, ngẫm lại khoảng cách mới vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ, bất quá 2 ngày công phu. Ha ha, chỉ là một cái giáp hạ trung nhẫn, cũng dám đặt chân tinh anh thượng nhẫn ở giữa quyết đấu. Chúng ta tùy tiện phái ra một cái thượng nhẫn, liền có thể dùng ngón tay đầu nghiền ép ngươi. Thoa niệm quỷ khi dễ nói. Thượng nhẫn sao? Vân Kỳ làm ra một cái cực lực hồi ức động tác, sau đó nói ra, ta nhớ được một cái tên là Cắt thôn thượng nhẫn. Ngay tại tối hôm qua tại Đọa Tuệ một nhà mưa trăng, bị ta độc thân xử lý, không biết hắn là cái nào một phái thượng nhân. Đọa Tuệ, Cát thôn. Lần này, Thoạ Niệm Quỷ ý lặng, thay vào đó là bốc lên sát khí. Chương 57, hai phái thiếu chủ. Thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Người giến Cát thôn. Thoạ Niệm Quỷ trợn mắt nhìn. Bất quá là lý dạ ở giữa luật bàn, huống hồ ta thế nhưng là lấy một địch ba nha. Cái gì ảnh phân thân, đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm. Vấn kỳ ngược lại là thản nhiên thừa nhận xử lý cát thôn sự thật. Rất tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút giáp hạ nhất tộc chúng nhân, đến cùng có bao nhiêu căn lượng. Thoa niệm quỷ sát cơ tất hiện, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, thoa niệm quỷ một đầu phát ra không gió ma bay, giống như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cường giả khí thế bốc lên lúc dáng vẻ. Lý dạ ở giữa quyết đấu tất thấy sinh tử. Vậy vậy, đối với trên danh nghĩa nhận cắt thôn chết, y hạ một phương cũng là không tiện nói gì, huống chi đối phương vẫn là lấy ưu đích chúng, tháng oanh oanh liền liền. Dù là trên danh nghĩa nhận chân thực chiến lực cùng chung nhận ngang bằng, mà dù sao hắn còn có hai cái đồng bào huynh đệ cùng hắn như hình với bóng. Bại chính là bại, không có bất kỳ cái gì lời oán giận có thể nói. Thoa niệm quỷ không tiếc tự hạ thân phận, cùng so với mình thấp mấy cái đẳng cấp chung nhận giao thủ, trong đó một nguyên nhân chính là cắt thôn là hắn cắt cử đến mối trang thân tín. Thân tín chiến tử, lão đại ra mặt, cũng hợp tình hợp lý. Vân Kỳ, ngươi có nắm chắc thắng hắn? Helena lặng yên tới gần, thấp giọng hỏi. Không có nắm chắc. Ai biết, Vân Kỳ cho ra như thế cái làm cho người thất vọng đáp án. Không có nắm chắc. Vậy ngươi còn công nhiên khiêu chiến bọn hắn? Helena không hiểu nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ cười cười, khiêu khích chưa chắc là khiêu chiến. Hắn bất cần đời vốn nhắn ý đồ của mình. Nhưng lời nói này không hiểu thấu. Nho nhỏ một cái giáp hạ trung nhẫn, cũng dám dõng dạc. Thoa niệm quỷ tướng trong tay gang côn múa thành vòng, gọn gàng thủ pháp để lộ ra một điểm hắn tại côn pháp bên trên tạo nghệ. Hắn thấy, Vân Kỳ khiêu chiến không thể nghi ngờ là Châu Châu Da Se. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, nhưng không có ý tứ động thủ, chỉ là hai tay đặt sau lưng, ngay cả tư thế đều không có bày ra. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, nơi xa lại truyền đến một trận lá cây vướt vẻ thanh âm. Một cái anh tuấn nam tử thoan thoát từ trong rừng cây xuyên qua, thân pháp linh hoạt. Ở bên người hắn, còn kéo một vị dáng người nhỏ nhắn sinh săn thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc một bộ tiêu chuẩn Nhật Bản kimono. Tại trời chiều chiếu dọi, đem tử sắc màu sắc chiếu ánh sáng động lòng người. Hai người tay kéo tay, một bộ thân mật dáng vẻ, bất quá. Khi bọn hắn chú ý tới bên này về sau, cơ hồ chăm miệng một lời hô, dừng tay. Nhắc tới cung kỳ, vừa rồi kích động y hạ các nì dạ, tại tiếng quắc dưới. Nhao nhau dừng tay ngưng chiến. Chỉ là giáp hạ bên này. Ngoại trừ Đề Điện Trượng Trợ, những người khác ngược lại là không có dừng tay ý tứ. Đề Điện Trượng Trợ thấy mình thủ hạ đối với thiếu chủ nhân quát bảo ngưng lại thờ ơ, không khỏi có chút giận mặt không nhịn được. Thiếu chủ ở đây, trả lại cho ta dừng tay." Tại Đề Điện Trượng Trợ hét lớn dưới, luân hồi giả đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, bất quá thiếu chủ hai chữ vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Bọn hắn ý thức được người tuổi trẻ trước mắt hẳn là giáp hạ nhất tộc thiếu chủ giáp hạ dây cung trì giới. Bởi như vậy, hợp tâm chi giới tay nắm tay thiếu nữ thân phận cũng liền vô cùng sống động. Ý Liệp Hạ Long, ý hạ A Huyên tôn nữ, trách không được tại thiếu nữ mệnh lệnh dưới, ý hạ nhất tộc nhân mã bên trên bỏ vũ khí trong tay xuống. Tại đẳng cấp xâm nghiêm nhà bạn, thiếu chủ mệnh lệnh gần với thủ lĩnh ý chỉ. Đủ giả, trận Ngũ Lang, còn có Thoa niệm quỷ, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mở miệng chính là chất vấn ba người. Lung đại nhân, Chuyện đã xảy ra là như vậy. Thoa Niệm Quỷ đang muốn đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho thiếu chủ, lại bị một bên trận Ngũ Lang kịp thời ngăn lại. "Lung đại nhân, chúng ta chỉ là ở chỗ này gặp được giáp hạ phái người, nhất thời ngứa nghề, cùng bọn hắn luận bàn một chút nhãn thuật." Trận Ngũ Lang biết trước mắt vị này, Lung thiếu chủ đang đứng ở hợp tâm chi giới tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đồng thời bọn họ hai vị thiếu chủ hôn sự đạt được ý hạ Á Huyễn cùng giáp hạ Đạn chính hai vị thủ lĩnh cho phép. Lúc này đi vạch Trần Song Phương bởi vì một chương quyền trục mà đại đại xuất thủ sự tình, liền không quá sáng suốt. Bất quá, hắn bởi vì lo lắng mà lựa gạn, không có nghĩa là những người khác sẽ giống như hắn ý nghĩ. Đầu đỏ sắp đủ chính là một cái hờ đời, không để ý đại cục ngoan cố lao đầu, trận Ngũ Lang, tại sao muốn thay địch nhân giấu giếm chân tướng sự thật, Lung đại nhân. Mấy người bọn hắn giáp hạ nguy ra, dùng kỳ quái ám khí bắn giết giá huyền đại nhân yêu ưng, đồng thời cướp đi nàng lão nhân ra để yêu ưng truyền lại quyền trục mại mà chúng ta bởi vì lo lắng an toàn của ngài, mà đi ra ngoài tìm tịm, đúng lúc nghe được cái kia ám khí của quái thanh âm. Theo tiếng tìm tới nơi này, lúc này mới đem Á Huyễn đại nhân quyện chụp đột lại. Đầu đỏ sắp đủ trong miệng ám khí, chính là Vân Kỳ sử dụng bạ z. Thời đại này người không rõ ràng bạ z là cái gì, lầm coi nó là làm là một loại ám khí, cũng là tình có thể hiểu. Mạn mãi quân chủ, lung bắt lấy từ mấu chốt. Không sai, đám người kia ý đồ lấy đi Á Huyễn đại nhân mang hộ tới quân chủ. Ý đồ bất chính, không cho chút giao hấn, khó mà đúng á huynh đại nhân bằng dao." Đầu đỏ sắp đủ tức giận nói, thuận tay đem trong ngực nị dạ quyển trục giao cho Lung. Lung vừa nghe đến là đến từ Mãn Mãn ngoại chi thủ quyển trục, cũng là trong lòng lo lắng lên Mãn Mãn an nguy, đang nuốt nóng lòng mở ra, lại bị trận Ngũ Lang ngăn cản. "Chờ một chút, tuyệt không thể tại dây cung chi giới địch nhân trước mặt mở ra quyển trục." "Ngươi nói cái gì a, trận Ngũ Lang?" Lung lung túng nhìn thoáng qua dây cung chi giới, Kia là từ A Huyền đại nhân chỗ tới quân chủ, như tại giáp hạ chúng trước mặt bại lộ, chúng ta phụ trách lưu thủ người đem sẽ lập trưởng hoàn toàn biến mất. Trần Ngô Lang, dây cung chi giới đại nhân sắp. Lúc trước nói dây cung trì giới lập tức liền muốn trở thành phu quân của nàng, không phải đích nhân, thế nhưng là trời sinh tính xấu hồ nàng, đối với loại này hôn nhân đại sự, có chút khó mà mở miệng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Mà lúc này, đi theo dây cung chi giới cùng Lùng Sau Lương ba người cũng từ trong rừng cây đi tới, vừa rồi đối thoại Bọn hắn cũng nghe bên thai bên trong. Ba người vì hai nữ một nam, trong đó một cái cùng Lung Không Xê Xích bao nhiêu thiếu nữ chen vào nói: "Lung đại nhân, ngài hôn sự còn chưa hoàn toàn định ra tới đi." Cái này, mặc dù không sai, thế nhưng là Lung Hợp Tâm chi giới hôn sự tuy có dự định, giống ý Hạ Giáp Hạ Song Phương đều biết, nhưng là làm tộc thủ đã lâu hai tộc, đối với tương lai hai vị thủ lĩnh hôn nhân bất mãn vô cùng. Nhất là tại Song Phương chủ chiến phái chiếm cứ trọng yếu số lượng tình trạng, mà lại Hai người hôn nhân mặc dù đạt được thủ lĩnh dự định, nhưng cụ thể hạng mục công việc còn là muốn chờ đến Á Huyễn cùng đạn chính từ lớn ngữ chỗ nơi đó trở về lại làm cụ thể dự định, cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, song phương hôn nhân còn chưa 100% đánh nhịp. Các ngươi quá vô lễ, một bên đệ điện trượng trợ gặp thiếu chủ nhận ý hạ nhất tộc chất vấn, sinh lòng bất bình, dây cung chi giới thiếu ra thế, nhưng là giáp hạ và cốc. Dây cung chi giới đưa tay ngăn trở đệ điện trượng trợ câu nói kế tiếp. Cái kia Trương tràn ngập cương nghị cùng cảm tính khuôn mặt tuấn tú bên trên, từ đầu tới cuối duy trì lấy không màng danh lợi dáng vẻ, không kiêu ngạo không tự tin nói, bọn hắn nói có đạo lý, chúng ta tạm thời tránh lui một chút. Cái này, chương 58, 10. Dây cung chỉ rối, lập tức gây nên trừ đề điện trượng trợ bên ngoài giáp hạ nhị dạ bất mãn, bọn hắn biết rõ, tấm kia quyển trụ phía sau mang ý nghĩa không chiến ước hẹn giải trừ, một khi nghe dây cung chỉ rối, tránh lui mở, chỉ sợ y hạ nhất tộc xem hết nhị dạ quyển trụ lập tức liền làm ra gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Bất quá, dây cung chi giới dù sao cũng là thiếu chủ, đệ điện trưởng trợ khó không thể cưỡng ép chống lại thiếu chủ ý tứ, huống hồ, coi như hắn muốn miễn cưỡng, ý hạ nhất tộc nhị dạ khẳng định không đồng ý. Ma Liên tại trận Ngũ Lang chuẩn bị cùng đám người trốn ở một bên, mở ra quyển trục nhìn kỹ thời điểm, Steven hô to, "Chờ một chút, dây cung chi giới thiếu gia, ta có lời muốn nói." Steven đang chuẩn bị đem nhị dạ quyển trục nội dung để lộ ra đi. Thế nhưng là, hắn hệ ra được truyền đến tích tích tích thanh âm, gấp rút mà vang dội, giống như cảnh báo. Mặc dù tư nhân hệ ra điệp thanh âm chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe được, nhưng những người khác cũng giống vậy nhận lấy giống nhau cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cấm chỉ hướng nhân vật trong kịch bản lộ ra bất luận cái gì liên quan tới thế giới nhiệm vụ bất luận cái gì tư liệu. Kẻ vi phạm, xóa bỏ. Đáng chết chủ thần, vậy mà cấm chỉ lộ ra bất luận cái gì kịch bản tình báo, cứ như vậy Tương đương với biết rõ mình cùng mình trận doanh nhân vật trong kịch bản sắp lâm vào khuôn cảnh, cũng vô pháp nhắc nhở bọn hán. Cứ như vậy, Sơ Ti Vân lời vừa tới miệng xinh xinh nuốt xuống. Chuyện gì? Dây cung chi giới hỏi lại. Ngậy, cái này. Sơ Ti Vân nhất thời ngẹn lời, không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là một bên tay bắn tỉa phản ứng nhanh, lập tức tìm một đề tài qua loa đi qua. Lung tiểu thư, ngươi không đến cùng một chỗ xem xét giá huyến đại nhân quyển trục sao. Trần Ngũ Lang gặp Lung cũng không đến ý tứ, ngược lại đi hướng dây cung chỉ giới, không khỏi nhíu mày. Loại này ở trước mặt người ngoài, tôi trở ra bên ngoài ngoạc sự tình một khi tại Y Hạ nhất tộc bên trong phát sinh, Trần Ngũ Lang đã sớm một đao đem người kia chém mất. Chỉ là Lung tiểu thư thân phận địch thủ, làm tương lai Y Hạ nhất tộc tộc trưởng, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không có đảm lượng đối Lung tiểu thư động thủ, huống hồ, Trần Ngũ Lang đối Lung còn cũng có một tầng kính sợ. Trong đó e ngại quá nhiều tôn kính. Không phải So với bà bà Tín Đức, dây cung chi giới đại nhân, xin tha thứ ta y hạ tộc nhân vừa rồi đối với ngài vô lễ. Lung ánh mắt hai đoan trung gian kiếm lời mang theo nước mắt. Nhìn xem Lung chân thành tha thiết ánh mắt, dây cung chi giới thật muốn đem Lung Trâm chú ôm vào trong ngực của mình. Ngay cả giáp hạ một bên luân hồi giả cũng đối Lung tiểu thư hảo cảm tăng nhiều, thật sự là một vị ôn nhu thuần chân khả nhân nhi. Dây cung chi giới cố nén ôm xúc động, từ sơn giả bên cạnh lấy xuống một đóa hoa trà, cắm ở Lung tiểu thư áo choàng bên trên. Không cần để ý chúng ta hai nhà, đến cùng có 400 năm tốt thủ. Trận ngũ lang lời nói, cũng không phải là không có đạo lý. Phần này ân đoán, không phải dễ dàng như vậy giải khai. Lung tiểu thương, không bằng người ta cùng một chỗ cố gắng, để giáp hạ cùng ý hạ ở giữa vĩnh kết đồng tâm, được không? Lúc này, đêm mưa trận ngũ lang, thoa niệm quỷ, chú lùa, đom đóm còn có trời thiện 5 người tụ họ, cùng một chỗ trên đồng có triển khai quân chủ. Trận ngũ lang, bà bà đến cùng có dặn dò gì? lùng hỏi. Đêm mưa trận ngũ lang chậm rãi đưa ánh mắt hướng lùng. Dùng chiếc trìm từ này, đáy nước phát ra thanh âm đáp. "Xin yên tâm đi, Lùng tiểu thư, tuấn phủ thành bên trong, A Huyền đại nhân cùng Giáp Hạ đạn chính đại nhân đã ngay trước lớn ngự chỗ tổ kỷ gà tỏa ra khang cùng hạ tổ dị nửa tàng đại nhân trước mặt, đặt thành ý hạ cùng giáp hạ hòa giải. Hai vị đại nhân sẽ bơi chung làm mẹ e đỏ cảnh xuân, sau đó bình an trở về." Một đám luân hồi giả nghe xong cái này chẳng biết xấu hổ hoang ngôn, cũng nhịn không được mỹ mắt một trận nhảy loạn. Thế nhưng là, trở ngại không gian quy tắc cướp thúc, bọn hắn không thể làm mặt vạch Trần Đêm Mưa trận ngũ lang hoàng luôn, ở đây bọn hắn lựa chọn im miệng không nói. Lưỡng hợp tâm chi giới lẫn nhau nhìn qua đối phương, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn đang hướng năm người đi đến, Đêm Mưa trận ngũ lang lại cực nhanh khép lại quân chủ. Dây cung chi giới lại nhân, xin tha thứ vừa rồi chúng ta vô lễ. Lý Dạ đối bất cứ chuyện gì đều cần bảo trì cảnh giác, cái này một giới luật đã biến thành tại hạ tập tính. Thật sự thật đáng buồn. Trần Ngũ Lang kiệt lực làm ra Tiếu Dung chân thành dáng vẻ. Bất quá, chết chim người khuôn mặt tươi cười thực sự khó mà để cho người ta có ấn tượng tốt. Cứ như vậy, liền sẽ không có gì nhưng lo lắng sự tình. Tại hạ cũng là vui mừng đã đến. Dạng này, dây cung chi giới đại nhân cùng chúng ta chủ nhân vui kết lương duyên thời gian cũng liền cách không xa. Dây cung chi giới đại nhân cùng Lung tiểu thư sáng nay cùng đi đến cái này thổ ký lĩnh, giáp hạ cùng ý hạ cho giao giới, đã là tâm hữu linh tê. Nghe đến cũng là thượng thiên an bài. Dây cung chi giới đại nhân, ngài không bằng nhân cơ hội này đến ta y hạ cảnh nội du lịch. Rốt cục, để luân hồi giả nhóm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đêm mưa trận ngũ lang chiêu này hồng môn yến quang minh chính đại bày ra, làm khách nhân dây cung chi giới, tại lung tiểu thư chờ đợi ánh mắt dưới, kết quả tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Thế nhưng là, hiểu rõ kịch bản luân hồi giả lại biết, một khi bọn hắn đặt chân ý hạ ngã gần thôn khu vực, loại kia đợi bọn hắn Tất nhiên là đầm rồng hang hổ. Trượng Trợ, ngươi về trước đi, nói cho thôn người, ta đến ngả gần thôn đi, chờ đợi A Huyên bà cùng tổ phụ trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Dây Cung Chi giơi đối thân là thân tín Trượng Trợ nói, "Về phần các ngươi." Dây Cung Chi giơi ánh mắt chuyển hướng Vân Kỳ chờ một đám cấp thấp các mỹ dạ, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không cho bọn hắn tiến vào Y Hạ lãnh địa, miễn cho bởi vì song phương tốc thủ mà tạo thành phiền toái không cần thiết, các ngươi cùng theo Trượng Trợ cùng một chỗ trở về đi. Nghe xong câu nói này, Luân Hồi Giả nhướng có nhíu mày, có sinh lòng lo lắng, mà càng nhiều thì lại như nhặt được đại sá. Co như không hiểu rõ tiến vào ý hạ về sau cụ thể cái bản, Luân Hồi Giả cũng biết, bước vào lãnh địa của bọn hắn tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Dây cung chi giới thân là thế giới nhiệm vụ nhân vật chính, tự mang nhân vật chính quan hoạn, tự nhiên có gặp dự hóa lãnh thiên nhiên thuộc tính, nhưng Luân Hồi Giả không có tốt như vậy khí vận. Mà lại, từ trên lý luận nói, coi như ý hạ người lo lắng dây cung chi giới năng lực Đối với bọn hắn đám này, ngay cả tinh anh thượng nhẫn đều không phải là tam lưu núi dạ, tự nhiên là chỗ chỉ cho thông khoái. Dạng này, bọn hắn đã có thể rửa sạch cùng giáp hạ nợ máu, lại có thể diệt trừ dây cung chi giới cánh chim. Điểm đạo lý này, thân là hậu thế luân hồi giả tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là, ngoài ý muốn luôn luôn tại trong lúc lờ đãng phát sinh. Làm dây cung chi giới cận vệ, đệ điện trưởng trợ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến hoàn toàn tin tưởng trận Ngũ Lang nói bậy nói bạ cứ hộ trượng trợ đối với vừa rồi tấm kia quyển trục vẫn là trong lòng còn có hoài nghi. Xin chờ một chút, dây cung chi giới đại nhân. Cứ như vậy tiến vào địch nhân hạch tâm lãnh địa, cái này quyết sách không khỏi quá qua loa." Trượng trợ phản đối nói. "Nói gì vậy? Chúng ta lúc đầu không phải là vì đến Lung tiểu thư nơi này tới sao?" Dây cung chi giới hỏi. "Không tệ, nhưng là bây giờ tình thế đã phát sinh biến hóa. Không biết sao, lần này ngược lại là tại hạ trong lòng cảm thấy bất an." Dây cung chi giới cười khổ nói, chẳng lẽ đây cũng là nhị dạ tập tính? Ta biết, cũng không phải là tất cả y hạ tộc nhân đều đã không coi ta là làm địch nhân. Cũng chính vì vậy, tựa như vừa rồi lùng tiểu thư nói, ta hẳn là nhân cơ hội này, cùng y hạ đám người thấy một lần, ở trước mặt cùng mọi người giải khai trong lòng khúc mắc. Gặp giáp hạ một phương trong lòng còn có hoài nghi, làm chủ nhà y hạ, không thể không đứng ra nói chuyện, nếu như các hạ lo lắng, không ngại cùng một chỗ tới. Giáp hạ phương diện thông phong báo tin sự tình thì từ tại hạ hoặc là niệm quỷ làm thay. Chương 59, đổ chiến. Trần Ngũ Lang ngược lại là rất được Đề Điện Trượng trợ ý tứ, có gì không thể. Trần Ngũ Lang cười nói, kể từ đó, chúng ta vừa vặn cùng nhau ngắm trăng uống rượu. Nghe hai người đối bạch, Luân Hồi Giả nhóm sắc mặt trở nên khó coi. Vùi Văn nhỏ nói, cái này xâm nhập hang hổ sự tình, chẳng khác gì là vậy mình tính mệnh nói đùa, bọn hắn cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Đúng lúc này, Đề Điện Trượng trợ đưa ra dị nghị, trước đó Trưa hết để cho ta xem một chút vừa rồi quận chủ. Cái gì? Trần Ngũ Lang không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đến cùng giáp hạ cùng ý hạ phải chăng đã đạt thành hòa giải, nếu như ta thượng trợ không có tận mắt thấy, mơ tưởng để cho ta bước vào ý hạ một bước. Lời này vừa nói ra, chúng luân hồ giả treo lên tâm trầm dãi bung xuống, mà đổi thành một bên ý hạ nhất tộc, nhìn như không có thay đổi gì, nhưng tại hữu tâm luân hồ giả trong mắt, vẫn là bộc lộ ra vụn vặt sơ hở. Tỷ như thoa niệm quỷ tóc thật dài phát sinh biến hóa rất nhỏ, nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện thoa niệm quỷ lọn tóc có chút dựng thẳng lên. Ma chú lửa trắng xanh trên da, bắt đầu lộ ra mơ hồ màu son, giống như thẹn thùng thiếu nữ tình hoài. Ngược lại là trận ngũ lang ngược lại là duy trì tĩnh táo, không có bất kỳ cái gì tiểu động tác, để ngài xem qua dễ dàng. Bất quá trước đó, có một việc muốn thỉnh giáo các hạ. Chuyện gì? Vừa rồi, bộ hạ của ngài vì cướp đoạt A Huyễn đại nhân quần trụ, bán giết nàng lão nhân ra yêu hứng. Nếu không phải các hạ đột nhiên chạy đến, chúng ta đang chuẩn bị cùng ngươi mấy cái tiểu bằng hữu giao thủ. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi gọi ta giáp hạ nhất tộc người đối với các ngươi sợ tác sợ vi bỏ mặc không để ý sao? Nói như vậy, tại hạ quả thật có chút không phục. Thế nào, không biết các hạ có hứng thú hay không cùng chúng ta trong bốn người một người cũng tới tiến hành một trận tỷ thí a. Lấy thay thế ngươi mấy vị tam lưu nhị dạ quyết đấu. Nếu như chúng ta thua, quyền chụp lại để cho các hạ xem qua cũng không mượn. Trần Ngũ Lang lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng rốt cục trân tướng với bảy, nói ra hai phái tinh anh thượng nhẫn nhất quyết trên dưới tâm tư. Lam Giáp hạ nhất tộc đại biểu, Đề điện trưởng chợt tự nhiên không có lùi bước đạo lý, đang nuốt miệng đầy đáp ứng. Một bên dây cung chi giới, nhưng trong lòng trầm xuống, vừa rồi trưởng chợt vô lễ cử động. Sau đó ta sẽ chặt chẽ trách cứ. Hiện tại còn xin chư vị tha thứ. Hai chúng ta tộc đã sớm hẳn là đỉnh chỉ loại tranh đấu vô vị này về phần trên quyển trục viết cái gì? Không nhìn cũng được. Thế nhưng là, nếu như ta phương tại nhận thuật tranh chấp bên trong lui bước, ngoại nhân còn tưởng rằng tộc ta thua, nói như vậy, coi như y hạ giáp hạ ký kết gắn bó suốt đời, chúng ta những người hầu này cũng sẽ cảm thấy không ngóc đầu lên được. Trận Ngũ Lang lời nói này giống như đứng tại ý hạ trên lập trường, nhưng lại là chu tâm chi ngôn, liền ngay cả luân luân trần ổn dây cung chi giới, đối với trận Ngũ Lang nhận thuật quyết đấu thần cẩu, cũng vô pháp từ chối. Trận Ngũ Lang sợ dây cung chi giới lo lắng Song Vương đang quyết đấu bên trong tụ thường, Thế là còn bổ sung một câu, dù sao coi như thành là một trò chơi tốt. Chỉ cần Song Phương đều hạ thủ lưu tình nói. Nói được tình trạng này, đã không có xoay chuyển chỗ trống. Coi như dây cung chi giới không nguyện ý Song Phương lại cử động can qua. Nhưng nếu là cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ ở Song Phương nỉ dạ trong lòng luẩn ngàn, đành phải ai thán một tiếng, khoanh tay đứng nhìn. Tốt, như vậy ngươi Phương chuẩn bị phái ai ra sân? Đề Điện Trượng chợt vung lên cánh tay, kích động nói. Trần Ngũ Lang đang muốn lên tiếng, Một thanh âm đánh gãy phía sau hắn bố trí, "Trưởng chợ đại nhân, tại hạ bất tài, nguyện vì ngươi làm thay một trận chiến. Ngươi nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là Vân Kỳ. Tất cả mọi người không rõ Vân Kỳ giờ này khắc này đứng ra, thay thế để điện trưởng chợ tham chiến mục đích, tất cả đều là một bộ mê mang dáng vẻ. Liền ngay cả để điện trưởng chợ bản nhân cũng là không hiểu, ngươi." Vân Kỳ mấy bước đi vào trưởng chợ bên người, hạ giọng nói, "Trưởng chợ đại nhân, ta đúng vô cùng lần này y hạ nhất tộc mời rất là lo lắng." Nhưng việc đã đến nước này, đã khó mà từ chối. Đại nhân ngài là dây cung chi giới thiếu gia cận vệ, phụ trách thiếu gia An Uy, nhân thuật là ngài lớn nhất ác chủ bài, không thể tại trước mặt người khác bại lộ, nhất là tại ý hạ nhị dạ trước mặt, cho nên để ta tới thay ngươi xuất chiến tốt nhất. Nhưng là quyền chủ. Đê điện trưởng trợ còn muốn lấy quyền chủ sự tình. Đại nhân, nếu là quyền chủ thật có vấn đề, liền xem như ngài thắng, đối phương sẽ không để cho ngươi đi xem quyền chủ. Trợ trợ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi nói hình như rất có đạo lý. Trận ngũ lang gặp hai người trâu đầu ghé thai, nói thầm một hồi lâu, hắn vốn là trộn hưởng dạng, gặp này về sau càng thêm hoài nghi, các ngươi đến cùng thương lượng song không có, đến cùng phái ai cùng chúng ta giao thủ. Vân Kỳ không đợi trượng trợ nói chuyện, mình vượt lên trước một bước, đi đến trận ngũ lang trước mặt, nói, trận ngũ lang tiên sinh, giáp hạ bên này, liền từ ta đến thay trượng trợ đại nhân một trận chiến. Ngươi, một cái nho nhỏ trung nhẫn, cũng dám tham dự chúng ta tinh anh thượng nhẫn quyết đấu. Trần Ngũ Lang không khỏi nghẹn ngào cười to. Tiên sinh cái này sợ bại bởi một cái giáp hạ trung nhẫn, ném các ngươi tinh anh thượng nhẫn mặt mũi sao? Vân Kỳ lời này đồng dạng chu tâm. Ngươi tốt, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, tại Hạ Liên. Trần Ngũ Lang cũng là bị tức gấp, muốn hạ chàng quyết đấu, lại bị một bên Thoa Niệm Quỷ ngăn lại. Ta đến cùng vị này tiểu bằng hữu chơi đùa. Thoa Niệm Quỷ vượt lên trước một bước. Helena một cái bước xa chạy tới, Tốn kéo Vân Kỳ ống tay áo, thấp giọng nói. Người điên rồi." Vân Kỳ nhẹ nhàng đẩy tới níu lại ống tay áo tố thủ, chỉ cười không nói, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Helena trong tâm. Lập tức, một thanh âm tại Helena trong tâm linh vang lên, "Không nên gấp, ta không phải hành sự lỗ mãng, đây là kế hoạch một bộ phận." "Kế hoạch một bộ phận." "Chúng ta bây giờ không phải cùng ý hạ tinh anh thượng nhận giao thủ thời điểm, bọn hắn thực lực xa so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn." Helena thông qua tâm linh truyền lại ý nghĩ của mình. "Chính vì bọn họ rất mạnh, Cho nên trận chiến này càng là lựa xém lông mày. Đường quên, chúng ta sợ dĩ cho rằng y hạ 10 người chúng cường đại, ở chỗ y hạ một trong đó nhẫn liền mạnh biến thái, thế nhưng là 10 người chúng đến cùng mạnh đến mức nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, dù là vừa rồi cả kẻo Lạn huynh muội cùng Đậu Đỏ sắp đủ giao thủ, cũng không thể bึก ra lá bài tẩy của đối phương. Ngươi muốn thử dò xét 10 người chúng thực lực. Helena kinh hô. Đây là chúng ta duy nhất có thể lấy đạt được tham khảo cơ hội. Vân Kỳ trả lời, Ngươi có thủ thắng năm chắc sao?" Helena nghi hoặc nhìn thanh niên trước mắt, hắn biết Vân Kỳ xưa nay sẽ không đánh không có năm chắc chiến. "Ai biết?" Vân Kỳ lại trả lời, "Không có một chút phần thắng năm chắc." "A, vạn nhất thất thủ, đây chẳng phải là..." Helena không có nói tiếp. Lý dạ ở giữa quyết đấu cũng không phải đùa giỡn, có chút sai lầm, chính là ngươi chết ta sống." Vân Kỳ lại duy trì mỉm cười giật giỡ, thông qua linh tê tâm quyết bí kĩ đem tính toán của mình tiết lộ cho Helena, chính là bởi vì không có năm chắc Cho nên càng cần hơn một trận chiến này. Đừng lo lắng, mục đích của bọn hắn không phải muốn ở chỗ này giải quyết chúng ta, mà là muốn mời dây cung chi tham gia võ. Chỉ cần dây cung chi giới tại, bọn hắn lấy đại cục làm trọng, không dám hạ sát thủ. Vân Kỳ một câu điểm xuyên ý hạ chúng đám đó nghĩ cái gì? Chương 60, bước ra át chủ bài. Ý cái hạ bên này, phái ra là Thoan Nghiệp Quỷ. Nhạc Vân tiểu thuyết. Cái này có thật dài tóc, nhìn qua rất là lôi thôi da hỏa. Ngược lại là cùng sắc bén ca giống nhau đến mấy phần, chỉ là tấm kia mặt xấu bên trên tràn đầy biểu tình dữ tợn. Giáp hạ tiểu quỷ, ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi gọi Thoa niệm quỷ a? Hẳn là y hạ tinh anh thượng nhẫn, thực lực nhìn qua không yếu, chỉ là Chỉ là cái gì? Thoa niệm quỷ hỏi lại. Vân Kỳ cười nói, nhân phẩm chẳng ra sao cả, ta bất quá là một trong đó nhẫn, xem xét các hạ tư thế, đại khái như lâm đại địch giống như. Bị Vân Kỳ như thế một chế nhạo, Thoa Niệm Quỷ mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hiện tại Úy hạ ngà gần trong thôn cũng là nhân vật có mặt mũi, vừa rồi hắn bởi vì nhìn thấy trên quyển trục không chiến ước hẹn giải trừ, mà quá mức hưng phấn, nhất thời nói sai, coi Vân Kỳ là làm lớn địch, thực sự có phần. "Tốt, đừng nói ta Thoa Niệm Quỷ lấy lớn hiệp nhỏ, ngươi nếu là gắng gượng qua ta 10 chiêu mà không bại, coi như ngươi thắng." Vân Kỳ trong lòng buồn cười, Thoa Niệm Quỷ quả nhiên là cái hữu dụng vô miu da hỏa, thoáng khích tướng một chút, liền cho mình họa địa vi lao. Trận đấu bắt đầu, Thoa Niệm Quỷ Múa trong tay Gangoll mang theo xoáy lực, đem không khí bốn phía đều áp bức đến cùng một chỗ, cũng đem bốn phương tám hướng thủ cực kỳ chặt chẽ. Vân Kỳ nhất thời tìm không thấy, nhưng hạ thủ sơ hở. Bất quá, Vân Kỳ cũng không cần thắng đối phương, chỉ cần gắng gượng qua 10 chiêu, liền coi như thắng. Hắn di chuyển bộ pháp, liên tiếp né tránh, đem một chiêu lại một chiêu công kích né tránh đi. Thoa Niệm Quỷ lần này cũng là gặp đối thủ, hắn côn pháp dạng cứu chính là nhanh mà hay thay đổi. Lực lượng càng là chúng vào một chút liền xương cốt Đức gãy, thế nhưng là, tại Vân Kỳ tốc độ có lẽ chỉ hơi không bằng, nhưng tại thị giác thiên phú nhìn chăm chú. Bắt giữ đối phương côn sắt công kích quy tắc, cũng không phải là một việc khó. Phong thủ luôn luôn xo so chủ động tiến công tới dễ dàng. Thoa niệm quỷ công lâu phía dưới vô hiệu, trong lòng cũng thấp vọng. Thua là nhỏ, vạn nhất quyển trụ thật bị đối phương nhìn thấy. Đây chẳng phải là công cốc. Mà Vân Kỳ một bên chiến đấu, một bên trong miệng đếm lấy số, chiêu thứ 1. Chiêu thứ hai. Trong lúc vô hình, chẳng khác gì là Bộc Thoa Niệm quỷ muốn tại dự định 10 chiêu bên trong tìm tới sơ hở của đối phương. Rốt cục, Thoa Niệm quỷ lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Hắn tóc thật dài không gió từ lên, ngay tại Vân Kỳ né tránh hắn một cái tấn kích về sau, xõa xít tóc dài giống như là có sinh mệnh đem Vân Kỳ tứ chi bay tới. Giờ phút này, Vân Kỳ đang đứng ở lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời gian chống. Lập tức bị đối phương quỷ dị tóc dài cho cuốn lấy. Cái kia rầu mỡ tóc dài không biết bao lâu chưa dặn, hiện ra dầu chân quăn chặt, nhưng lại làm kẻ khác buồn nôn. Vân Kỳ ý đồ tránh ra, lại ngay cả thử mấy lần đều không có kết quả. Cái kia nhìn như mảnh cánh tóc, một khi trói buộc chặt người, liền có thể so với kim sắt, lấy Vân Kỳ lực lượng cũng vô pháp tránh ra. Ngươi thua. Thoa niệm quỷ dực khoát đem Vân Kỳ toàn bộ thân thể giơ lên, chỉ dựa vào tóc lực lượng. A Huyền đại nhân đã chết rồi. Nói chuyện chính là một cái dược sư trời thiện. Sắc mặt hắn trắng bệch bộ mặt bằng phẳng, mọc ra một đôi rải nhỏ con mắt, thân thể thoang có chút béo, có nữ nhân mềm mại đường cong, làm cho người không thể tưởng tượng nổi là người này Niên Kỳ, từ hắn đầy đầu tóc đen, cùng thon gầy khuôn mặt đến xem. Niên Kỳ nhiều nhất bất quá chừng 30 tuổi, nhưng là bản nhân lại làm cho người ta cảm thấy tương đương cảm giác dàn vua. Ai cũng nói không nên lời, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nhất định phải nói ra cái lý do, có lẽ là bởi vì gia của hắn hoàn toàn không ánh sáng trách mà mỗi thì một mảnh tử sắc. Nói tóm lại, nam tử này có một loại quỷ bí ma tính, để cho người ta cảm thấy hắn dị thường gian u. Tại tranh thủ dây cung chi giới tín nhiệm, đồng thời đem nó dụ nhập ý hạ ngã cần thôn, cũng chính là trời thiện ý tứ. Kỳ thật, tại đám người trong mắt, chỉ cần cùng công kích, lấy bọn hắn chiếm cứ số lượng như thế, chỉ có dây cung chi giới cùng trưởng trợ giáp hạ nhất tộc, không có sống sót khả năng. Còn những cái này liền lên nhẫn đều không phải là tạp loại căn bản không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Thế nhưng là, trời thiện lại tựa hồ như đối dây cung chi giới ôm rất lớn lo lắng, từ đầu đến cuối không chịu ngay tại chỗ động thủ. Bất quá, trời thiện tại ý hạ bên trong địa vị siêu nhiên, có thể nói là duy nhất cùng thủ lĩnh Á Huyễn bà bình khởi bình tọa nhân vật. Hiện tại Á Huyễn hy sinh, như vậy ý hạ nhất tộc thủ lĩnh chi vị liền rơi xuống trời thiện trong lòng bàn tay. Vê Phấn Lung, vị này còn đắm chìm trong cùng dây cung chi giới tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ. Giờ phút này có thể gánh vác lên mất đi bà bà đau sốt đều để người lo lắng. Tại Thoa Niệm Quỷ thủ thắng về sau, giáp hạ nghị dạ mỗi người đi một ngả, một chi theo dây cùng chi giới cùng nhau tiến vào ngả Cần thôn, mà đổi thành bên ngoài một chi thì chuẩn bị trở về về giáp hạ văn cốc. Hiện tại, dược sư trời thiện đang tìm một cái lấy cớ rời đi đại bộ đội về sau, mang theo Thoa Niệm Quỷ, đông đóm, đầu đỏ sắp đủ, chúc ma tiểu tứ lang đối ý đổ trở về giáp hạ nghị dạ tiến hành vây quét. Mặc dù trên này phụ trách hướng giáp hạ vạn cốc truyền lại thiếu chủ tại y hạ ở tạm một đêm tin tức đội ngũ chỉ có chút ít mấy người, chơi thiện cũng không định thả hổ về rừng. Mà lại, hắn còn có mặt khác một tầng lo lắng. Chơi thiện đại nhân, bất quá là hai cái liên hạ nhẫn đều không phải là ra hỏa, có cần phải xuất động chúng ta nhiều người như vậy sao? Thoa niệm quỷ vừa mới tùy tiện chiến thắng về sau, càng là đối với hai cái phổ thông nhị dạ không để trong lòng. Hắn thấy Xử lý dây cung chi giới mới là bọn hắn lập tức chuyện quan trọng nhất. Về phần trời thiện e ngại dây cung chi giới lý do, hắn cảm thấy vô cùng ngợp ép. So sánh xử lý mấy cái kia giáp hạ tạp toái, ta lo lắng hơn giáp hạ cái kia phương hộ tổng bạn dập quyển trục nỉ dạ đem tin tức truyền lại cho giáp hạ vạn có người. Trong tay chúng ta quyển trục là từ A Huyễn đại nhân thuần dưỡng Liệp ưng truyền lại đến, tốc độ khẳng định so giáp hạ cái kia phương nhanh, cho nên vì kế hoạch hôm nay, ngăn cản giáp hạ bạn dập mới là trọng yếu nhất. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Thế là, cả đám chờ rất nhanh biến mất tại mênh mông hỏa hồng trời chiều dư huy phía dưới. Lúc này, dây cung chi giới theo lung, cùng một chỗ tiến vào ý hạ ngạ Cẩn thôn. Cùng nhau đi tới, còn có trợ trưởng cùng mấy người khác. Theo một bản gọi là Không đế tử văn kiện cơ mật bên trong, có một đoạn miêu tả. Ý dưới hạ chính là bí tàng chi quốc. Có thể sinh mệnh mễ, không nợ binh lương. Một nước kiên cố, cửa vào có bẫy, tại mỗi chỗ thiết xuống kiếp thủ linh một. Suốt 50 người phòng bị, thì vạn vô nhất hết. Duy thiếu mua ấy, ứng với âm thầm nhiều hơn mua. Thành như văn bên trong ghi lại, y hạ nơi này, đông lâm linh hiệu vải dẫn dây núi, tây lân cận nón lá đưa gò núi, nam tiếp thất nhóm lửa núi bầy, mặt phía bắc là tin vui cao nguyên. Tăng thêm nội bộ buồn địa cùng cống ẩm, thiên nhiên tạo thành một cái phong bế nhỏ xã hội. Y dì hạ ngạc cần cốc ở vào y hạ chi bắc, rất ít võ sĩ còn có rất ít người có thể tiến vào khu vực này. Dù cho có người dám can đảm đi vào ngạ cẩn trong cốc, cũng sẽ bị trong cốc tử lộ, bảy khúc rừng, mê cung lùn, cây làm cho mê hoặc, mất đi phương hướng chính xác. Càng đáng sợ chính là, vô luận đi đến nơi nào, ngươi cũng sẽ cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang giám thị ngươi, để ngươi không dét mà run. Hiện tại, Vân Kỳ liền có cảm giác tương tự. Chương 61, Ngạc Cẩn Thôn Đối với chân chính giáp hạ mà nói, nơi này một ngọn cây còn có bố cục, cùng giáp hạ vạn cốc vô cùng tương tự. Đây đại khái là bởi vì Giáp Hạ Y Hạ tiên tổ từng xuất từ một môn quan hệ. Nhạc Văn tiểu thuyết internet đáng giá ngài cất giữ v.p.l.x. Bất quá, làm trở lại trốn cũ dây cung chi giới, lại là cảm xúc rất nhiều. Nhớ kỹ lần trước tới đây, vẫn là cùng gia gia cùng một chỗ tìm A Huyễn bà cùng Lung tiểu thư thương nghị hôn ước sự tình. Trượng trợ, núi vẫn là ban đầu núi, vì cái gì Y Hạ mùa xuân cùng Giáp Hạ khác biệt lớn như vậy chứ? Dây cung chi giới lại như thế vui sướng. Cho nên ngả gần cốc chiến đấu công trình mặc dù rõ mồn một trước mắt, mà hắn nhưng thật giống như làm như không thấy. Trộng trợ trời sinh lớn giọng trấn người nhóm màng nhĩ đau nhức, "Đúng vậy à, mặc dù đồng dạng là mùa xuân, không bằng nơi này tựa hồ đã là mùa hè cảm giác. Bất luận là thời tiết, điệu lợi, vẫn là người, vẫn là y hạ cảng vừa tại ở lại đi." Đi ở phía trước lung khối hoạt nói, cho dù là tại thế thay mặt tộc thủ giáp hạ tộc nhân trước mặt, lung hồn nhiên ngây thơ trong tươi cười cũng vẫn không có một tơ một hào tạp niệm. Nhìn thật sự là một cái thích hợp chỗ ở, ngay cả loại kia đại điểu cũng ở chỗ này. Trưởng chợ, chợ ánh mắt đột nhiên rơi vào ven đường sam trong rừng cây nơi nào đó, hắn rút ra chùy thủ đang muốn hướng nơi đó ném ra. Trưởng chợ, chợ, đừng quên ngươi đi theo ta thời điểm cam kết nói. Dây cung chi giới bỗng nhiên lạnh lùng nói xen vào. Trưởng chợ, chợ đương nhiên nhớ kỹ mình đáp ứng thiếu chủ tại y hạ không gây chuyện thị phi sự tình, thế nhưng là, cứ như vậy bị y hạ nhị dạ Trần chùy giáng thị, đổi thành bất kỳ một cái nào giáp hạ nhị dạ, đều chịu không được. Cũng không biết dây cung chi giới lại như thế nào làm được nhìn như không thấy. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Trượng trợ cuốn quyết thu hồi trùy thủ xin lỗi. Dây cung chi giới đại nhân, xin tha thứ. Ngu xuẩn không phải trượng trợ, mà là y hạ tộc nhân. Ta đã hao hết miệng lười hướng bọn hắn giải thích qua, vạn cốc đã không phải là cựu nhân của chúng ta, thế nhưng là bọn hắn vẫn không tin. Thật sự là so diều hâu còn không hiểu chuyện. Nói, lùng ấy náy nhét miệng, đột nhiên đối trên không la lớn, trái kim quá chỉ gặp một con chim lớn hình dạng đồ vật, từ lung trên đầu sam trong bóng cây ném tới trên mặt đất, lập tức khôi phục trở thành nguyên hình. Cái này hình người vật thể đặt ngông rơi xuống mặt đất về sau, hét thảm một tiếng. Lập tức lộn nhào từ trước mặt mọi người trốn. Đám người chỉ tới kịp nhìn ra đây là một cái lưng cường nam nhân. Lung, thả hắn đi tốt. Dây cung chi giới lộ ra một nụ cười khổ. Đối với dạng này giáng thị, dây cung chi giới sớm đã thành thói quen. Cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lam hẳn cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Lung sử dụng nhẫn thuật, phá huyễn chi đồng. Không, xác thực nói, cái này cũng không thể nói là Lung chỗ sử dụng nhẫn thuật, bởi vì Lung đã không có chuyên môn tiến hành qua nhẫn thuật tu hành. Phá huyễn chi đồng bản thân cũng không phải nhẫn thuật. Kỳ diệu là, lung ánh mắt mặc dù cũng không phải là cố ý lại khiến cho tất cả nghi giả nhẫn thuật đều trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Mà thậm chí kịch bản vẫn kỳ biết, làm giáp hạ một phái thiếu chủ, dây cung chi rồi có được không thua tại Lung đồng thuật, phá tà trở lại đồng kia là một cái đáng sợ hơn năng lực. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua tầng tầng phòng tuyến đi tới ngã gần thôn khu cư trú vực, ở nơi đó, Vân Kỷ bọn người ngạc nhiên nhìn thấy từ nhà của nhà sứ bên trong chui ra ngoài ý hạ cư dân. Sở dĩ nói là ngạc nhiên, ở chỗ hôn tạm tại cư dân bên trong không ít người thân hoạn tàn tật. Không phải loại kia bởi vì chiến đấu đều còn sót lại tàn tật, vẫn là trời sinh tàn tật. Người lùn, cong xuống, sướt môi, thanh âm dị thường, tứ chi biến hình các loại. Ở chỗ này còn tính là rất nhỏ thật vậy. Ánh vào Vân Kỳ tằm mắt. Còn có đầu lưới dị thường to béo, sắp rủ xuống tới ngực nam nhân, mạch máu màu xanh tím, như cỏ dại bò đầy bộ mặt nữ tử, tay chân giống như báo biển cùng thân thể tương liền thiếu niên. Cùng tóc trắng bạch da trắng ngôi, chỉ có con mắt dáng dấp như hồng ngọc thiếu nữ. Một phương diện khác, người nơi này anh tuấn và khuôn mặt đẹp, cũng là trên thế giới này độc nhất vô nhị. Trong đó duy nhất điểm giống nhau, là tất cả sinh hoạt tại Y Hạ Ngã gần có người, đều là không nhìn tướng mạo người mang tuyệt kỹ nỉ ra, mà cái này đều là 400 năm tới gần thân sinh sôi tạo thành kết quả. Cho nên, so với Y Hạ cùng Giáp Hạ ở giữa ngươi chết ta sống chiến đấu, Song Vương riêng phần mình nội bộ quan hệ máu mủ nhỏ hẹp cùng phong bế. Càng làm cho Luân Hồi Giả nhóm vì Y Hạ điên cuồng cảm thấy run rẩy. Y Y Hạ vì đánh bại Giáp Hạ, không tiếc thông qua họ hàng gần hôn phối. Ý đồ bồi dưỡng ra càng thêm lợi hại nỉ ra. Bởi vậy, cũng sinh ra vô số người hy sinh. Chắc hẳn làm Giáp Hạ nhất tộc cũng là thông qua tương tự phương thức tăng cường bản tộc cường giả đi. Vân Kỳ đều vì chính mình suy đoán cảm thấy đáng sợ. Hai tộc ở giữa kỵ hận, không gần như chỉ ở thôn phệ đối phương, đồng thời cũng tại hủy diệt bản tộc tương lai. Cái này cũng liền hiểu thành cái gì hai phái thủ lĩnh Á Huyễn cùng đạn chính muốn thúc đẩy hai nhà thông gia. Từ chính trị bên trên giảng, cái này nhất cử xử trí không thể nghi ngờ là phi thường cơ trí. Trên thực tế, thật dựa theo kế hoạch áp dụng đi xuống, có lẽ chỉ cần hai đời người kinh lịch Liên có thể hóa giải hai tộc mối hận cũ. Thế nhưng là, thật sự là biến thái. Helena thanh âm sâu kín truyền tới, đương nhiên là thông qua linh tê tâm quyết công pháp, xem ra ý nghĩ của chúng ta nhất trí. Vân Kỳ cười nói, chỉ là trên một điểm này. Helena chế nhạo một câu. Lời nói bên trong có chuyện. Vân Kỳ, xem ra ngươi đối ta quyết định còn có chỗ không rõ. Nga gần thôn chính là đầm rồng hang hổ, ta thực sự không rõ, lấy ngươi thông minh Làm sao lại ngay cả điểm này đều nhìn không ra? Helena, sự tình muốn cân nhắc toàn diện. Vậy ta hỏi ngươi tốt, nếu như chúng ta cự tuyệt ý hạ mời, rời đi nơi này, chúng ta đem đối mặt cái gì? Chí ít không cần lo lắng bên người thời khắc bị người giám thị. Helena bất mãn trả lời một câu. Đang khắp nơi đều là nhãn tuyến ngạ cần thôn, giáp hạ chúng nhóm tại địch nhân sân nhà bên trong, toàn thân không được tự nhiên, loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, nếu là định lực kém, cũng có thể bởi vì áp lực quá lớn mà nổi điên. Không, nếu như chúng ta giống Sở Ty vẫn cùng tay xuống bắn tỉa kia đồng dạng rời đi, lập tức nhận giáp hạ phái ra thích khách giám sát. Vân Kỳ nặng nề trả lời, sau đó còn bổ sung một câu, mà lại thích khách tất cả đều là thuần mô sắc tinh anh đội nhận. Tinh anh đội nhận? Còn không chỉ một cái. Thâm Linh chỗ truyền đến Helena hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm. Ngươi đừng quên, dựa theo vốn có kỳ bạn, tại chúng ta được thỉnh mời đồng thời, ý hạ trời thiện, cô giờ Đầu đỏ sắp đủ, đom đóm, thoa niệm quỷ liền lập tức đối truyền lại giáp hạ bản dập mạ sở hữu sĩ phủ gì tiến hành ám sát. Như vậy thân yêu Helena, nếu như ngươi là y hạ, ngươi sẽ bỏ qua trở về báo tin hai cái hạ đẳng nhị giả sao? Cái này, Helena nhất thời nghẹn lời. Nhìn như vậy đến, mặc dù tiến vào ngã gần thôn phi thường mạo hiểm, nhưng so sánh trực tiếp nhận năm tên tinh anh thượng nhận truy sát, theo dây cung chi giới ngược lại là an toàn rất nhiều. Chí Tại dây cung chi rơi cái kêu biến thái phá ta trở lại đồng trước mặt, hết thể địch nhân đều không dám tự tiện vọng động. Lúc này, một phụ trách tiếp đai y hạ thiếu nữ từ một tòa chiếm diện tích lớn nhất trong phòng đi ra, đến từ giáp hạ các bằng hưu, tiến hội đã chuẩn bị hoàn thất, còn xin quý khách ngồi vào vị trí. Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên một cái tử, Hồng Môn Yến. Chương 62, Hồng Môn Yến. Không thể không thừa nhận, y hạ nhất tộc phương thức làm việc tương đương mau lẹ, vân kỳ bọn người chỉ là vừa mới ngồi xuống. Cung điện uống một ly trà cung phụ, tiệc tối liền bắt đầu. Từng cái người mặc diễm lệ phục sức thị nữ bưng đủ loại thức ăn, như cá xuyên thẳng qua tại không tính lớn trong phòng yến hội. Tiệc tối đồ ăn tương đối đơn giản, nhưng cũng phù hợp Nhật Bản đặc sắc thức ăn. Ngoại trừ Lung hợp Âm Chi giới đối mặt mà ngồi nâng cốc luận hoàn, những người khác bầu không khí cùng yến hội hoàn toàn không hợp nhau. Nhất là trợ trợ, đối với thân ở yến hội bên trong cảnh giác không có chút nào đối phương xuất ra chân tảng thanh rượu mà bừng lòng. Ma Vân kỳ tại nhìn khắp bốn phía về sau, Cùng bên cạnh ngồi xuống Helena nhìn thoáng qua nhau, quả nhiên, tiến hội bên trong không có nhìn thấy dược sư trời thiện chờ 5 người. Vân Kỳ sở liệu một điểm không kém, mà tự cho là chạy ra đầm rồng hang hổ sờ ti vần cùng tay bán tiểu, hiện tại hơn phân nửa nuốt hận tại trở về giáp hạ trong rừng rậm. Có lẽ là phát giác được trong bữa tiệc bầu không khí trở nên quỷ dị, y hạ nhất tộc một vị dâu trắng trưởng lao đưa ra mời sinh đẹp mua kiếm người vì tiệc tối mua kiếm trợ hứng. Không được đến khách nhân gật đầu. Một vị tư thái thoát tha nữ vũ giả hất lên tơ tằm hơi mờ hoàn sa, linh động nhảy vào yến hội chính giữa. Thân không động, trên người mùi thơm ngát đã bay vào đám người trong núi, thấm người phế phủ. Liền ngay cả duyệt đẹp vô số người hiện đại, cũng vì nữ vũ giả phong thái hấp dẫn. Trong tay nàng nắm giữ một thanh ngân lắc lưu lợi kiếm, tại vị trưởng lão kia gật đầu ra hiệu dưới, múa. Kiếm ảnh tức tha, thân pháp huyền chuyển, trong lúc nhất thời, đám người đều thấy ngây người. Mà nữ vũ giả trên người quần áo ít đến tương cảm. Nửa người trên chỉ có một bộ màu xanh lá mà áo ngực, phía dưới thì còn lại một đoạn ngắn nhỏ đến cùng loại với quần lót đồng dạng độ đồ vặn, đem chặt chẽ phía dưới che phủ thật chặt, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Chư cái đó ra, nữ vũ giả trên thân chỉ còn lại một chương sử tại hơi mở tơ chất áo choàng. Lại không cách nào che lại như có như không bằng phẳng bụng dưới, cùng thon dài hữu lực. Thân là luân hồi giả cấp thấp các nghi dạ thì cũng thôi đi, dù sao. Tại niên đại của bọn họ Loại trình độ này mặc tối đa cũng liền cùng bãi cắt mỹ nữ cùng nội y tú cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ là đề điện trượng trợ còn chưa thấy qua như thế bại lộ mặc. Hung chi nữ vũ giả cái kia ngạo nhân đường con cùng tấm kia mê đạo giống được khuôn mặt. Vốn là háo sát thành tính trượng trợ, lập tức quét tới mà đến trên mặt vẻ lo lắng, nâng cốc nôn hoan, còn không ngừng theo từ khúc cấm luật, khóa tay mùa chân. Âm u đầy tử khí yến hội, rốt cục có một chút khởi sắc. Bất quá, thân là luân hồi giả đám người không có chút nào thư giãn. Bọn hắn thế nhưng là biết hai tộc không chiến ước hẹn đã giải trừ. Cang Hồng Bết chính là, Y Hạ nhất tộc đã trước một bước biết được tin tức này. Nhìn xem nữ vũ giả trong tay múa lợi kiếm, cùng lạnh lẽo kiếm quang ở đại sảnh ánh lên chiếu rọi, pha tạp lấp lánh ra vô số lóe mắt kiếm quang, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn hắn cứ việc làm tốt tùy thời cùng Y Hạ nhất tộc vạch mặt chuẩn bị, thật là nếu là tại đối phương trong đại bản doanh động võ, kết quả chỉ có toàn quân bị diệt một đường, về phần trước khi chết có thể kéo nhiều ít đệm lưng. Đối với bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là y hạ nhất tộc đối với dây cung chi giới phá tà trở lại đồng lo lắng. Thế nhưng là, thực sự hiểu rõ phá tà trở lại đồng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại khái là là đã sống mấy trăm năm lâu dược sư trời thiện mới chính thức biết phá tà trở lại đồng chỗ kinh khủng. Nhưng bây giờ, thay thế chết đi A Huyền bà dược sư trời thiện đã không ở nơi này. Mặc dù dựa theo nguyên tắc kịch bản, y hạ sẽ không ở chiến yến tiệc động võ. Nhưng cái kia không có nghĩa là không có ngoại ý muốn phát sinh. Hiệu ứng hồ điệp hình thức mở ra, chính là đem nguyên tắc kịch bản quý tích không ngừng vận bèo cải biến, tùy tiện một cái nhỏ bé cải biến, cũng có thể phá vỡ đã biết tình tiết. Đây cũng là luân hồi giả nhóm lo lắng nhất địa phương. Quả nhiên, nữ vũ giả xuất hiện, chính là phá vỡ vốn có kịch bản tốt nhất bằng chứng. Kế tiếp phát sinh sự tình, càng tăng lên hơn mọi người đối ý hạ nhóm lo lắng. Nữ vũ giả bỗng nhiên múa kiếm. Kiếm cùng thân pháp đồng tăng tốc gấp đôi khiến nguyên bản lóe mắt đao quang kiếm ảnh, càng thêm quỷ dị hay thay đổi, đồng thời tại một chiêu một thức ở giữa dấu giếm vô tận sắc cơ, mang thêm mấy phần sâm nhiên hàn ý, thậm chí bởi vì yến hội sảnh cũng không lớn nguyên nhân, đang ngồi đám người thậm chí có thể cảm giác được trong không khí ba động trở nên rõ ràng, rõ ràng, thậm chí lúc nữ vũ giả đến gần thời điểm, từ thỉnh thoảng ở trước mắt xẹt qua trên kiếm phong, cảm nhận được giết người binh khí đặc hữu sắc bén, mà từ trên kiếm phong truyền ra kiếm khí giống một đầu chuẩn bị quấn về mình cái cổ gián độc, thỉnh thoảng phun ra huyết hồng lưỡi, làm ra tùy thời đều muốn cắn một cái chuẩn bị. Loại cảm giác này, thật giống như đỉnh đầu treo một thanh lợi kiếm, như giẫm trên băng mỏng. Quả nhiên là hồng mô yến. Luân hồi giả từng cái thân thể căng cứng, nguyên bản bương rượu gấp thức ăn hai tay, trong đó một con đã lặng yên ngầm phủ tại hẻ hạ đi chỗ, làm tốt tùy thời rút vũ khí ra chiến đấu chuẩn bị. Ngồi tại Vân Kỳ bên cạnh Helena cũng như Lâm Đại Địch Cái kia nữ vũ giả căn bản không phải một cái bình thường võ giả, có thể đem nhẹ nhàng linh động kiếm, múa ra kiếm khí bén nhọn, nói rõ đối phương tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên có hơn người địa phương. Chỉ sợ nàng thân phận thật sự là y hạ nguy gia, thậm chí đều có thể là thượng nhẫn cấp bậc. Helena thừa dịp cho Vân Kỳ mời rượu cơ hội, dùng ánh mắt truyền lại tin tức, làm sao bây giờ? Lúc này, Linh Tê tâm quyết hiệu quả đã biến mất, không cách nào cùng Vân Kỳ làm tâm linh phương diện giao lưu, chỉ có thể thông qua lẫn nhau ám ý đến truyền lại tin tức. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, ý kia nói, trước không nên động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vân Kỳ một bên uống rượu, vừa quan sát trong bữa tiệc đám người động tác. Ở đây y hạ tộc nhân đối bọn hắn địch ý xem xét liền biết, mà vị kia triệu hoán nữ vũ giả vào sân trưởng lão, cũng đối giáp hạ cả đám lâm nguy biểu hiện phi thường hài lòng. Loại phản ứng này, hiển nhiên là rơi xuống giáp hạ nhất tộc mãn muối. Nếu như nói duy nhất để trưởng lão không hài lòng, chính là giáp hạ dây cung chi giới vẫn chậm rãi bừng lên trên phẩm cử con thỉnh thoảng cùng đối diện an vị lung tiểu thư mặt mày đưa tỉnh. Ý gì hạ trưởng lão sử cái sắc mặt, nữ vũ giả tâm linh thần hội khẽ rời đi bước liên tục, mấy cái mưa kiếm liền đến dây cung chi giới trước mặt, đánh ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, trực tiếp tại khoảng cách dây cung chi giới không đã có ăn khoảng cách mưa ra. Lần này, hiển nhiên là sử dụng cao siêu kiếm kỹ, ngay cả người đứng xem đều có thể cảm nhận được mũi kiếm ra lăng lệ kiếm khí. Nếu là một kiếm này rơi vào trên người, dù là lấy dây cung chi giới tinh anh thượng nhận thể chất, đều muốn bị một kiếm hai đụng. Thế nhưng là, dây cung chi giới lại như cũ tự mình uống vào thanh rượu, cẹp lấy một đũa nạp đậu, ưu nhã đưa vào trong miệng. Lần này, không chỉ có đem trưởng trợ chờ giáp hạ một đám tim nhảy tới cổ rồi, ngay cả kẻ đầu têu nữ vũ giả cũng bị dây cung chi giới bất động như núi ổn trọng, định lực cho tin phục. Bất quá, lẫn nhau ở giữa túc thù hóa giải bất quá, nữ vũ giả bội phục thì bội phục Nàng xuất hiện mục đích cũng không phải vẹn vẹn để giáp hạ hôn chương nhóm mở mang kiến thức một chút nàng vị này thượng nhẫn kiếm thuật tinh diệu. Nghĩ tới đây, nữ vũ giả cầm kiếm đầu ngón tay bỗng nhiên đưa về đằng trước. Lang lệ mũi kiếm như nước thủy triều dâng lên mà ra. Chương 63: Múa kiếm. Lần này bây giờ tới quá nhanh, đang ngồi đám người còn đến không kịp kịp phản ứng, mũi kiếm khoảng cách dây cung chi giới không đến một thước khoảng cách. Đám người muốn xuất thủ cựu rút, khẳng định là không còn kịp rồi. Chơ mắt nhìn xem cái kia nhột nhạo cắt chém kinh khí lợi kiếm đâm về dây cung chi giới. Dây cung chi giới nhưng không có chút nào phản ứng, ý nguyên làm theo ý mình bừng chen uống rượu, cái kia dương cái cổ cử động, căn bản không có đem đâm tới lợi kiếm để vào mắt. Dây cung chi giới thiếu ra. Đề điện trượng trợ đống nhiên đứng lên, cả người cũng theo đó như khí cầu phồng lên. Nhưng trượng trợ cũng không phải là lấy tốc độ làm trường, căn bản không kịp tiến lên ngăn cản. Vụ một tiếng. Dây cung chi giới trong tay chén sứ bị kiếm khí một phân thành hai, rơi trên mặt đất. Chỉ là dây cung chi giới lại mảy may không bị thương ngồi tại nguyên chỗ. Đây là có chuyện gì? Một bên Vân Kỳ nhìn về phía dây cung chi giới, gặp hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, trong lòng hơi động, hẳn là, là Y Hạ Lung dùng phá huyễn chi đồng phá giải nữ vũ giả Lăng Lệ kiếm khí. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ ánh mắt nhìn về phía Lung, lại phát hiện Lung sắc mặt không có một chút khẩn trương cùng lo lắng, tâm bình khí tĩnh như thanh rượu. Cẩn thận quan sát, Có thể từ lung trô rất nhỏ phát hiện vẻ đắc ý, hâm mộ chi tình. Chuyện này là sao nữa? Nữ vũ giả gặp tại dây cung chi giới trên thân tìm không thấy tiện nghi, thế là bước liên tục nhất truyện, chuyển, chuyển hướng một bên Vân Kỷ. Kiếm khí tùy ý quanh quần tại nữ vũ giả quanh thân phạm vi 3 thuộc bên trong, một khi bị kiếm khí cận thân, Vân Kỷ có loại thân thể tùy thời bị kiếm khí xé rách gạo rác. Nữ vũ giả rõ ràng không phải hạ người bình thường, không phải là ý hạ cao giai ni giả một trong. Theo hơi suy nghĩ, Vân Kỳ đối nữ vũ giả phát động nhìn rõ, đáng tiếc phản hồi tới tin tức lại là ngươi nhị dạ đẳng cấp so với đối phương thấp, không cách nào nhìn rõ nàng bất luận cái gì tin tức tương quan nhắc nhở. Từ khi tiến vào giáp hạ nhẫn bản dập thế giới, nhị dạ đẳng cấp một mực đem Vân Kỳ nhìn rõ thiên phú áp chế đến sít sao. Bất luận là trước kia trên danh nghĩa nhẫn, vẫn là về sau tinh anh thượng nhẫn, đều không thể dùng nhìn rõ cảm giác được bọn hắn bất luận cái gì tư liệu. Đây cùng Vân Kỳ nhị dạ đẳng cấp so với đối phương thấp tạo thành đẳng cấp áp chế đi. Mà từ nữ vũ giả trên thân đồng dạng không cách nào biết được kết quả đến xem. Nữ vũ giả ít nhất là thượng nhẫn đẳng cấp, giờ phút này Vân Kỳ đã tấn thăng làm giáp hạ trung nhẫn. Đáng chết đẳng cấp áp chế. Phẫn hận về phẫn hận, Vân Kỳ hiện tại đứng trước hai cái lựa chọn, một là đứng lên thoát đi kiếm khí bao quải phạm vi, hai là trực tiếp vạch mặt cùng ý hạ nhị dạ chơi lên. Lựa chọn 1, nhìn thích hợp nhất. Thế nhưng là một khi mình đứng dậy rời ghế, mang ý nghĩa giáp hạ mặt mũi bị hắn mất hết. Lựa chọn 2. Song đời khẳng định là giáp hạ, dù sao mình thân ở ý hạ trong hang ổ, coi như dây cung chi giới phá, ta trở lại đồng biến thái đến miểu sát toàn bộ ý hạ ni dạ tình trạng, đừng quên, dây cung chi giới thật làm như vậy, làm tương lai thủ lĩnh ý hạ lung khẳng định sẽ ra tay. Nang phá huyền chi đồng chính là phá, ta trở lại đồng lớn nhất khất tinh. Sở dĩ tình thế khó xử thời khắc, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ Vân Kỳ không chắc vừa rồi công hướng dây cung chi giới kiếm khí đột nhiên ngưng dừng bất động, là ở vào nửa vũ giả cố tình làm. Vẫn là đối diện Lùng tiểu thư dùng phá huyễn chi đồng phá đi nữ vũ giả kiếm khí. Nếu như là cái trước, chẳng những nói rõ nữ vũ giả đối kiếm khí thu phát tự nhiên đến cực hạn tình trạng, đồng thời cũng nói đối phương cũng không có thương tổn phe mình ý tứ. Nhưng nếu như là Lùng tiểu thư ngăn cản kiếm khí đả thương người, cái kia vấn đề liền lớn. Nếu như mình không đi trốn tránh hoặc là trực tiếp va mặt, kết quả chỉ có bị kiếm khí xuyên thủng kết quả. Dù sao, Lùng tiểu thư có thể vì bảo hộ ái lang mà đối với mình người sử dụng phá huyễn chi đồng phá Không có nghĩa là nàng sẽ vì không chút nào muốn làm giáp hạ nhị dạ cùng mình người trở mặt. Thế nhưng là, lưu cho Vân Kỳ thời gian không nhiều lắm, bởi vì kiếm khí đã theo nữ vũ giả dáng người, gần trong gang tấc. Là chiến là tránh. Vân Kỳ trong mắt tinh mang vừa hiện. Hắn lựa chọn con đường thứ ba, lù lù bất động. Kiếm khí lần nữa dâng lên mà ra, tại thị giác thiên phú nhìn chăm chú dưới, Vân Kỳ có thể nhìn thấy bị kiếm khí khoáy động không khí như đạn ra khỏi lòng, ra, cùng đều ở gang tấc. Bên cạnh Helena cùng Thiết Phong Khẩn Trương đứng lên, làm tốt tùy thời vạch mặt chuẩn bị. Nhưng lại tại đại chiến sắp đến, cái kiếm như nước thủy triều kiếm khí đột nhiên im bặt mà dừng, giống như toàn bộ lực lượng biến mất theo hầu như không còn. Vân Kỳ lúc này chú ý tới, nữ vũ giả trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Ngược lại nhìn về phía Vân Kỳ con mắt tràn đầy kính nghệ. Không sai, là kính nghệ. Vân Kỳ để ly rượu trong tay xuống. Quả nhiên lần này lại bị hắn thành công. Ý gì hạ nhất tộc đối giáp hạ tộc thù không phải dựa vào một trận còn chưa hoàn toàn định ra tới hôn nhân có thể xóa đi, lần này đến hội. Hiển nhiên đối phương là muốn đối giáp hạ một phương người đến cái gia bài phủ đầu. Chỉ là không nghĩ tới liên tiếp thử hai người đều không thể khiến giáp hạ nhất tộc bịn kín nhục nhã. Bất quá, hiển nhiên đối phương cũng không định dừng tay ý tứ, tiếp tục đối còn lại giáp hạ tộc nhân tiến hành múa kiếm khiêu khích. Nếu như tùy ý lên phát triển tiếp, không chừng cái kia chịu không nổi kiếm khí áp lực gia hỏa đem sự tình làm hư. Vân Kỳ đối bên cạnh Helena nháy mắt ra dấu, Helena tâm linh thần hội đứng lên, rút ra trong tay lam ảnh chi kiếm, một người múa kiếm rất không ý tứ, tại hạ bất tài, nguyện vì mọi người trợ hứng một thanh. Nói, Helena rất kiếm mà ra, cùng ý hạ nữ vũ giả chiến tại một chỗ. Bị Helena như thế một quấy nhiễu, ý hạ âm nhu như vậy là bại. Thẳng đến yến hội kết thúc, bọn hắn cũng không có thể để cho giáp hạ người trước mặt mọi người xấu mặt. Bảy người phân biệt bị xinh đẹp thị nữ mời vào chuyên môn vì bọn họ thiết trí phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là bảy người ở lại vị trí cũng không tại một vị trí, nói cách khác, đối phương cố ý đem bọn hắn phân tán an trí. Vân Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt tại xinh đẹp thị nữ nâng đỡ, tiến vào dựa vào phía nam một chỗ nhà gỗ, thị nữ đang muốn đem hắn phóng tới giường chiếu nằm xuống lúc, Vân Kỳ thình lình tại thị nữ bờ ngông trố vuốt một cái. Thị nữ sợ hãi kêu lên né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Nàng phẫn nộ nhìn thoáng qua đã đổ vào tạ tạ mĩ bên trên, quần áo không chỉnh tề vẫn kỳ, ngay cả cho hắn đóng bị đều không có làm, liền xoay người rời đi. Đợi đến chốt cửa bên trên về sau, Vân Kỳ một cái bánh xe thành tạ tạ mĩ bên trên đứng lên, trong mắt mê say đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối với uống quen hiện đại độ cao cồn luân hồ giả mà nói, chén yến tiệc điểm này thấp độ thanh rượu, cùng nước sạch không sai biệt lắm, uống lại nhiều cũng sẽ không say, chỉ là kỳ quái là một đám luân hồ giả đều không hẹn mà cùng say ngã. Hiển nhiên bọn hắn đều giống như Vân Kỳ, ôm giả heo ăn thịt hổ dự định. Vân Kỳ xem xét gian phòng bốn phía, mượn song sắt bên ngoài ánh trang trí quang, có thể nhìn đến đây bài trí vô cùng giản phô. Đơn giản mấy cái đồ dùng trong nhà xem như trong phòng bài trí bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Vân Kỳ dạo bước trong phòng đi một vòng, xác định không có thông hướng nơi này gốc tối hoặc là mật đạo. Bất quá lối ra duy nhất đã bị thị nữ phong kín, đương nhiên, lấy Vân Kỳ năng lực, muốn phá vỡ một cái hố cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là như vậy làm sẽ chỉ kéo tới y hạ càng nhiều kỉu hận, trở thành mục tiêu công kích. Đến cùng nên như thế nào tại không phá hư cửa phòng, không bị y hạ chúng phát hiện mình rời đi tình huống dưới, rời đi đâu? Đúng lúc này, một trận tâm linh ba động truyền đến, Vân Kỳ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chương 64, say rượu. Kia là Helena truyền đến tâm linh ba động, tại yến hội sắp chia tay thời điểm, Vân Kỳ cố ý cho Helena thả ra một cái. Suối mạnh lở. Hắn đã sớm ngờ tới y hạ nhất tộc sẽ không để cho bọn hắn đợi cùng một chỗ, nhất định là nghị trăm phương ngàn kế chia để trị. "Vân Kỳ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tái chiến." "Chỉ những thứ này?" "Thế nào?" Vân Kỳ hỏi. "Không giống phong cách của ngươi." Helena truyền đến cảm ứng rõ ràng mang theo chất vấn. Nơi này là y hạ chiến trường chính, có đôi khi yên lặng theo dõi kỳ biến so chủ động xuất kích tới có lợi. "Thật sao?" Helena vẫn như cũ bảo trì thái độ hoài nghi, bất quá đã Vân Kỳ nói như vậy, Nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa, bất quá, ngươi vừa rồi tại trên yến hội biểu hiện thật sự là Thật sự là cái gì? Thật sự là quá mạo hiểm." Helena lo lắng nói. "Không có chút nào mạo hiểm." Vân Kỳ nhàn nhạt trả lời. "Làm sao có thể? Nếu như cái kia nữ vũ giả đối ngươi đột nhiên nổi lên, chẳng phải là mệnh tang nơi này?" Helena đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nga gần thôn nhưng là chân chính đầm rồng hào hổ, đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên. Hiển nhiên không phải thân là Luân Hồi Giả hẳn là nắm giữ ý nghĩ. Ta sớm đã ngờ tới Y hạ sẽ không xuống tay với chúng ta, chí ít tại trên yến hội sẽ không nổi lên. Làm sao mà biết? Helena giọng điệu y nguyên mang theo hoài nghi. Từ khi nàng đi theo Vân Kỳ tiến vào ngả Cần thôn, đám người bọn họ đều ở vào bị Y hạ nhất tộc tùy thời tùy chỗ bị giám sát trạng thái, loại trạng thái này đối với thân ở trại địch bên trong mọi người tại trong lúc vô hình tạo thành rất lớn áp lực. Nếu không phải Helena đối Vân Kỳ có đầy đủ lòng tin, Nàng tuyệt đối sẽ không đem mình an trí tại nguy giới tưởng. Vân Khỉ cũng cảm nhận được Helena lúc này trong lòng không chắc, có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng tốt, chí ít có thể tiêu tan Helena nghi ngờ trong lòng. Vê phân Thiết Phong, vị này ngay thẳng đại hán cũng không thích mình động não, ngược lại lại bị Y Hạ thị nữ nhấc vào gian phòng sau mê đầu ngủ say. Theo ta quan sát, liên quan tới không chiến ước hẹn giải trừ sự tình, Y Hạ cao tầng không có khả năng đem tin tức trọng yếu như vậy tiết lộ cho người của toàn thôn. Cho dù là giống ý hạ trưởng lão loại tầng thứ này cao tầng, cũng sẽ thấy hướng tình yêu cuồng nhiệt bên trong lung tiểu thư dầu giếm, chắc chắn sẽ không tiết lộ cho bọn hắn. Cho nên, ý hạ trưởng lão phái ra nữ vũ giả tại trên yến hội khiêu khích, mục đích cũng sẽ không vì ám sát chúng ta, mà là hướng giáp hạ thị uy. Nếu như chúng ta một cái ứng đối không tốt, thương đương tại trước mặt bọn hắn mất mặt mũi. Ngươi cái này suy luận, nghe vào rất có đạo lý, nhưng trong đó mã hầu pháo nhân tố chiếm đa số, không cách nào phục chúng. Helena Uy nguyên cảm thấy Vân Kỳ theo dây cung chi dõi tiến vào Y Hạ Hang ổ, là một kiện phi thường không sáng suốt cử động. Không phải mã hầu pháo, mà là cẩn thận quan sát sau suy luận. Vân Kỳ tiếp tục phân tích nói, còn nhớ rõ chúng ta là theo Y Hạ ai cùng một chỗ tiến vào ngã cận thôn sao? Lung, đêm mưa trận Ngô Lang, còn có chu lửa. Helena bên cạnh hồi ức vừa nói. Không sai, mà lại bọn hắn một mực theo chúng ta tiến vào ngã cận hương, nói cách khác bọn hắn căn bản không có cơ hội đem không chiến ước hẹn giải trừ tin tức truyền lại cho những người khác." Vân Kỳ phân tích nói. "Nhưng mà, Nữ Dạ có các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, tỉ như ngươi bây giờ linh tê tâm quyết, liền vượt qua không gian chói buộc, trực tiếp tiến hành tâm linh phương diện đối thoại, nói không chừng ý hạ cũng có bí pháp tương tự. Đem không chiến ước hẹn tin tức truyền lại cho những người khác cũng khó nói." Helena biểu thị phản đối. Loại tình huống này cũng không phải là không có, bất quá gia cũng không phải dựa vào điều phỏng đoán này, liền không nhìn nữ vũ giả công kích. Đường quên, ta cũng không phải là cái thứ nhất thu được nữ vũ giả khiêu khích người. Dây cung chi giới thế nhưng là không nhìn thẳng kiếm của nàng, tại trên yến hội một kiếm kia gần như chạm đến dây cung chi giới, cuối cùng vẫn là tại thời khắc mấu chốt thu lại lăng lệ kiếm khí. Cái này sao? Ta cũng nghĩ qua, nhưng ta không thể xác định kia là nữ vũ giả có chủ tâm thu kiếm, vẫn là lung tung phá huyễn chi đồng bài trừ nữ vũ giả kiếm khí. Helena ý nghĩ cùng lúc ấy thân Lâm Kỳ cảnh Vân Kỳ ý nghĩ nhất trí. Không, nếu như là nữ vũ giả trong lòng còn có công kích mà bị Lung Dung phá huyễn chi đồng phá giải. Lung Tại trên yến hội hẳn là biểu thị phẫn nộ mới đúng, dựa theo vốn có kỳ bạn, lung đối dây cùng chi giới tình yêu là thật sự rõ ràng, nếu như là nàng bài trừ kiếm khí. Cái kia nàng tuyệt sẽ không lộ ra hâm mộ cùng kính ngưỡng biểu lộ. Helena lúc ấy chỉ là lưu ý đến dây cung chi giới cùng nữ vũ giả nhất cử nhất động, không có chú ý tới Lung Tại ngay lúc đó biểu lộ. Helena thở dài, thầm nghĩ, vẫn là mình đang quan sát bên trên kém đối phương một bậc. Chính như Vân Kỳ nói tới, như vậy ý hạ tại trên yến hội khiêu khích, kia là đối tốc thủ một loại thủ đoạn, mà không phải tận lực bày ra hồng môn yến. Nói như vậy, hiện tại, ý hạ sẽ không xuống tay với chúng ta đi. Nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, dù sao chúng ta còn tại địch nhân sân nhà, vạn sự cẩn thận là hơn, nhưng không muốn tận lực đi gây chuyện, vậy sẽ chỉ thu nhận ý hạ nhất tộc cử hận. Nói xong một câu cuối cùng, Song Vương Tâm Linh giao lưu cũng dừng ở đây, chỉ là Vân Kỳ một mặt nghiêm túc, cũng không có giống hắn nói như vậy nhẹ nhõm. Xuyên thấu qua song sắt, Vân Kỳ cuối cùng thở dài, chủ ý là ta ra, mạo hiểm sự tình tóm lại để ta tới hoàn thành. Hắn đi vào tới gần song sắt địa phương, lấy ra một cái ngân lắc lắc, tựa như kim loại cánh tay đồ vật, cho mình cánh tay mặc lên, sau đó phát động cơ quan bên trong, từ kim loại cánh tay bên trong bắn ra hai đạo mang theo ngân sắc mị cảm đường vòng cung cổ tay lưới lao. Nhằm ngài gỗ chắc chất liệu phòng tường đâm tới. Mấy phút sau, Vân Kỳ lau sạch lấy mồ hôi trán, tại trước mắt hắn, một nửa nhiều người cao trống giống tại thiết huyết bao cổ tay cổ tay lưới dao cắt xuống hoàn thành. Leo ra ngục giam phòng nhỏ, Vân Kỳ lấy ra cắt đi tấm ván gỗ, phát động trở lại như cũ thuật, một trận vầng sáng nhàn nhạt qua đi, nhà gỗ lỗ hổng tự động khôi phục. Cứ như vậy, Vân Kỳ chạy ra nhà gỗ manh mối liền bị xóa đi sạch sẽ, sau đó xác định phương hướng về sau, hướng phía ánh trăng treo lên vị trí đi đến. Tại ngã gần Hương một chỗ khác, Lũng tiểu thư Lưu Luyến không rời từ dây cung trì giới gian phòng rời khỏi. Tại đem dây cung trì giới dẫn vào căn lẫy rộng rãi phòng ốc về sau, Lũng hợp âm chi giới có ở bên trong nói đùa một trận. Lại nhiều lời nói, cũng có nói tận một khắc, tháng đó sáng treo trên cao tại ngã gần Hương trên đỉnh núi về sau, đôi này bích nhân không thể không tách rời. Đối với trên yến hội vắng mặt năm vị tinh anh thượng nhẫn sự tình, Lũng đã từng hỏi tham qua Chu Lửa, Chu Lửa cũng mập mờ suy đoán nói bọn hắn lại cho khách nhân đi săn. Trong lúc nhất thời không về được. Bất quá, yến hội bên trong rất nhiều hẳn là có mặt ý hạ thượng nhẫn đều chưa từng xuất hiện, lấy các loại như là thân thể khó chịu chờ sứt sẹo lấy cớ chối từ có mặt, đây cũng là song phương dù sao tốc thủ vẫn như cũ, chủ chiến phái ý nguyên là chủ lưu môn nhân. Coi như những cái kia miễn cưỡng có mặt người, cũng đối dây cùng chi giới bọn người ôm không che giấu chút nào căm thù. Bởi vậy, Lung Chỉ coi trời thiện mấy người cũng là không muốn tham gia hoan niên giáp hạ yến hội, mượn cớ qua loa tất trách cũng không có quá để ở trong lòng. Thế nhưng là, lúc nàng đang muốn rời đi dây cung chi giới ngủ lại cho ở lúc, trong mắt lại hiện lên một đạo màu bạc quang hồ, điểm ấy nho nhỏ động tĩnh, đối với người bên ngoài có lẽ coi như bình thường, nhưng tại đồng thuật kinh người ý hạ lung trong mắt, lại rõ ràng nhìn ra kia là đao quang kiếm ảnh vết tích. Không tốt, có người tại ngả cận hương quay rối. Lung lập tức ý thức được không đúng. Chương 65, chiến chủ quên. Lung đội vàng chạy về phía nơi khởi nguồn điểm. Nhưng không có chú ý tới tại nàng buôn tẩu tương phản phương hướng góc rẽ, có một vết tàn da huỳnh quang màu sắc dịch nhợn nhạt vào thể, tại ánh trăng trong sáng dưới, lộ ra mười phần quỷ dị. Sốc 520. Nhạc Văn tiểu thuyết. Lúc lung biến mất trong đêm tối về sau, trên mái hiên góc tối dài nhô ra một chương phi người mặt. Kia là một chương khó mà hình dung vận vẹo biến hình mặt, giống như bị sắp bị hỏa tan băng. Chợt nhìn đi, mặt kia cùng đêm mưa trận ngũ lang bộ kia hèn mọn khó coi hình dạng có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt con tốt không có bị Lung tiểu thư phát hiện, nếu không, người kia phát sinh thanh âm giống như trận ngũ lang thanh âm, chỉ là cùng vặn vào mặt, có chút biến dạng. Hắn liều mạng di chuyển thân thể, rốt cục lộ ra toàn bộ thân hình. Kia là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật, cực độ biến hình thân thể, căn bản không có nhân loại ngoại hình, thật giống như con sen như thế không có xương cốt chèo chống, dựa vào trên da bài tiết ra dịch nhờn dính vào mái hiên đình chót. Tại trong miệng của hắn, còn ngậm lấy một cây chùy thủ. Đồng thời không có hảo ý nhìn xem Lung đi ra gian phòng. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, dây cung chi giới. Giờ này khắc này, vẫn kỳ tại khe núi bên trong bị Chu Quyên dây dưa. Hắn hôm nay vận khí rất kém cỏi, vừa rời đi ngủ giang thức phòng ốc, đi ra không có mấy bước, liền bị từ chỗ góc qua đi tới Chu Quyên đụng cái đầy cõi lòng. Cái này làn da trắng bệnh có chút bệnh trạng nữ nhân, trong đêm tối cũng là một phen khác vật vị. Nhất là nàng tấm kia gương mặt quyến rũ, phối hợp sung mãn, xác thực có ngạo nhân vô liếng. Nàng đối với đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy Vân Kỳ cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh khôi phục như thường, đồng thời mượn luận bản chi danh, đem Vân Kỳ dụ dỗ đến rời xa khu cư trú khe núi chỗ. Vân Kỳ giả bộ như đối bị Chu Quyên bên ngoài hấp dẫn giả tựa, tướng kế tiểu kế tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, đến không người khe núi. Bàn giao vài câu nói nhảm, Chu Quyên liền rút đao khiêu chiến. Vân Kỳ cũng không yếu thế chút nào nắm chặt thép dòng đại đao, cùng Chu Quyên chiến tại một chỗ. Vân Kỳ tại giao phong trước đó, lần nữa đem Chu Quyên tư liệu hồ sơ loại bỏ, "Chu Quyên, y hạ tinh anh thượng nhẫn, có được thể chất đặc thù nhẫn thuật, huyết vụ chi thuật." Tại ý hạ bên trong đảm đương phụ trợ nhân vật. Dạng này một cái không phải cường lực chiến trước tinh anh mỹ dạ. Theo lý thuyết sức chiến đấu hẳn là tại 10 người chúng bên trong ở vào hạng chót vị trí. Thế nhưng là, Vân Kỳ cùng Chu Quyên đưa trước tay về sau, dỗng nhiên phát hiện, kiếm kỹ của nàng có thể xứng nhất lưu, chí ít so trên yến hội nữ vũ giả không kém là bao nhiêu. Chu quên đao pháp đi là nhẹ nhàng linh hoạt đường đi, võ xi đao tại trong tay nàng, trở nên giống một đầu linh xà. Khi thì thủ tính tập kích bất ngờ, khi thì như thợ săn ẩn nấp du tẩu, chờ đợi con mồi mất đi kiên nhẫn, sau đó một ngụm chí mạng. Vân Kỳ đối với loại đao pháp này đường lối vô cùng không thể hứng, một mực ở vào chống đỡ trạng thái. Cũng không phải nói hắn thật không có sức hoàn thủ, chỉ là rất nhiều áp chủ bài lúc này không cách nào thi triển. Chỉ là Chu quên giờ phút này cũng là trong lòng lo lắng. Tại nàng cùng đêm mưa trận Ngũ Lang cùng Choi Thiện chờ năm tên tinh anh thượng nhẫn cáo biệt trước, Choi Thiện đặc địa phảng phất phân phó hai người bọn họ không muốn đem A Huấn thủ lĩnh qua đời tin tức nói cho tổng nhân, ở trong đó còn bao gồm tương lai ý hạ người thừa kế, Lung. Ngoài ra, Choi Thiện còn khuyên bảo nàng cùng trận Ngũ Lang, nhớ lấy không thể đối dây cùng trì giới động thủ. Bởi vì đến ngày hôm nay Thiện còn đối dây cùng chi giới phá, ta trở lại đồng 10 phần kiêng kỵ. Tại A Huấn bà sau khi qua đời, Choi Thiện nghiêm nhiên trở thành đám người chủ tâm quốc. Đối với hắn phân phó, cung thủ lĩnh mệnh lệnh không khác nhau lắm. Hiện tại, trời thiện dẫn đầu chủ lực tinh anh, hiện đang đối giáp hạ vạn cốc đại bản doanh phát động đánh lén. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người giống Chu Quyên như thế nhìn trời thiện vị này thay mặt thủ lĩnh nói gì nghe nấy. Đêm mưa trận Ngũ Lang liền không quá mua thuốc sư trời thiện tướng. Hắn thấy, tại không có phòng bị tình huống dưới, loạt vào 5 tên y hạ tinh anh thượng nhận đánh lén công kích, giáp hạ nhất định tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, Trời thiện lo lắng dây cung chi giới lo lắng liền lộ ra không cần thiết. Thế là, trận Ngũ Lang tự tiện phát động hắn thể chất địch thủ. Chia đôi cầm tù trạng thái dưới dây cung chi giới phát động đánh lén. Ma Chu quên không có lãnh đạo trận Ngũ Lang danh nghĩa cùng thực quyền, đang khuyên giới vô dụng tình huống dưới. Chỉ có thể đối cái khác dừng chân tại ngã cận hương giáp hạ tất cả mọi người, từng cái đánh tan. Nàng đem đầu tiên muốn đánh lén mục tiêu khóa chặt tại Vân Kỷ cùng Trượng Trợ trên thân. Tại hai chọn một bên trong, Cuối cùng Chu quên lựa chọn thực lực khá mạnh trượng trợ. Thế là, đang chuẩn bị tiến vào trượng trợ tu thất trên đường, rất không khéo cùng Vân Kỳ đụng vào. "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức chạy ra gian phòng, đã ngươi bị ta gặp, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Chu quên nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Vân Kỳ đạo pháp nhìn qua rất là lộn xộn, kỳ thực đao thế cứng mãnh. Tại Vân Kỳ không cầu giết địch, chỉ cầu phòng ngự chiêu thấp dưới, muốn tốc chiến tốc thắng liền trở nên không thực tế. Giáp hạ trung nhẫn, cũng có 2 lần. Chu Quyên một trận loạn vũ qua đi, đem Vân Kỳ bức lui, tiếp xuống, nàng làm một cái khiến nam nhân huyết mạch phồn trương cử động, tơi áo băng tung, rộng. Chu Quyên cứ như vậy tại trong sáng như ngân dưới ánh trăng, bỏ đi rộng lượng áo kimono, lộ ra trắng nõn như sứ da thịt, tại ánh ánh ánh trăng phía dưới, da thịt vậy mà mang theo có chút phản xạ. Một đôi to lớn thỏ ngọc càng là bạo lộ ra, duy nhất che lấp chính là hai cây buộc eo vải mịn mang, đem thần bí hai điểm che giấu như ẩn như hiện. Vậy mà gặp được bại lộ cường cơn nữa còn là một cái mỹ nữ bại lộ cường, loại này phúc lợi tại phân loạn luân hồi thế giới bên trong cũng thuộc về ít có. Đối mặt như thế diễm lệ, Vân Kỳ nhưng không có chút nào hưng phấn hoặc là hiếu kỳ, ngược lại thần kinh càng thêm căng cứng. Quả nhiên, muốn sử dụng một chiêu kia sao? Vân Kỳ tự mình lẩm bẩm, song cầm thép dòng đại đao hai tay bợị vì dùng sức quá độ con hệ, trên mu bàn tay gân xanh từng chiếc bạo khởi. Vân Kỳ nới rộng ra hai mắt, chỉ gặp Chu Quên Nguyên bản trắng loáng bóng loáng mặt ngoài thân thể bên trên Đông nhiên tản mát ra hàng ngàn hàng vạn giọt máu. Cái kia giọt máu bắt đầu chỉ là từ làn da mặt ngoài chảy ra, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, giọt máu đã ngưng tụ thành châu, sau đó từ trắng non chân nhăn trên da thịt lăn xuống tới. Tưởng tượng một chút, hàng trăm hàng ngàn giọt máu hình thành tơ máu tự thân thể lưu lại, kia là cỡ nào quỷ dị kinh khủng chẳng diện. Sở Dĩ nói quỷ dị, bởi vì cái kia giọt máu cũng không phải là bởi vì thụ thương mà chảy ra. Sở Dĩ nói kinh khủng bởi vì vô số giọt máu hình thành tơ máu dày đặc trên người chủ quyền, đem nàng nhuộm thành một cái triệt triệt để để huyết nhân. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, lúc tơ máu đạt tới nhất định mật độ về sau, vậy mà tự hành thoát ly bản thể, hướng phía vân kỳ hướng đánh tới. Nữ nhân này vậy mà lại phun máu chi thuật. Nàng tự toàn thân mao mạch mạch máu bên trong, để huyết dịch giống xương mù phun tới. Từ xưa đến nay, nhân loại làn da liền có một loại xương là không thương tích chảy máu hiện tượng kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì vết thương, thế nhưng lại đột nhiên từ con mắt, đầu, còn có tứ chi chảy ra máu tới. Đây là người thông qua một loại nào đó tinh thần lực khống chế, tăng cường mạch máu bích xuyên thấu tính, để huyết cầu hoặc là, là huyết tương tử mạch máu bích thẩm thấu ra kết quả. Chắc hẳn Chu quên nữ tử này, liền có thể có ý để cho thân thể của mình sinh ra loại này kỳ quái chảy máu hiện tượng. Bị Chu quên đỏ tươi huyết vụ trố vây quanh, Vân Kỳ lấy làm tự hào thị giác thiên phú cũng thành mù lòa lốt hai. Bài trí. Huyết vụ rất nhanh tràn ngập ra, ngay cả trăng tròn quang hòa cũng giống như nhuộn thành huyết hồng. Cuối cùng, Chu Quyên hoàn toàn biến mất tại cái này yêu diễm huyết sắc xương mù mai bên trong. Chương 66. Huyết vụ chi thuật. Mất đi không chỉ là thị giác, Vân Kỳ đống nhiên phát hiện, đưa thân vào trong huyết vụ, cái khác cảm giác, như là thính giác, khíu giác, xúc giác, vị giác cũng đều trở nên chỉ độn rất nhiều. Vui, Văn, tiểu thuyết 3V đốt xịp xét 520. Oh. Đây chính là Vân Kỳ trong trí nhớ Chu Quyên tuyệt chiêu, huyết vụ chi thuật. Một khi bị huyết vụ bao khỏa, cũng đừng nghĩ từ đó tranh thoát, trừ phi người thi pháp chủ động giải trừ, hoặc là giết chết người thi pháp. Cứ như vậy, Vân Kỳ đặt vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Không cách nào bắt giữ Chu Quyên hành tung, liền mang ý nghĩa không cách nào không cách nào đối Chu Quyên hành động làm ra hữu hiệu đối sách. Tương phản, Chu Quyên mặc dù cũng ở vào mắt không thể thấy giống nhau hoàn cảnh, thế nhưng là... Từ hắn mao mạch mạch máu bên trong phun ra huyết vụ lại bám vào vân kỳ trên thân, mà những cái kia ly thể huyết vụ chính là Chu Quyên cảm giác xuất tu, tù, tùy tiện bắt được vân kỳ động tĩnh. Đi cho đi. Chu Quyên lặng yên xuất hiện sau lưng Vân Kỳ, vị trí kia chính là Vân Kỳ thị rắc gốc chết. Võ sĩ đao tại tràn đầy huyết vụ hoàn cảnh bên trong, lướt qua một vòng yêu dã huyết hồng, giống như đối tràn ngập mùi máu tươi không khí sớm đã cơ khó dàn nổi, khát vọng hút đối phương máu tươi. Một đao kia tới nhanh vô cùng, nhanh chóng ở giữa vốn nên nên tồn tại âm thanh phá không, nhưng không, có phát ra, hơn phân nửa bị tràn đầy huyết khí cho hấp thu hầu như không còn quan hệ đi. Đây chính là huyết vụ chi thuật kinh khủng địa phương, vì chính mình sáng tạo một cái phi thường hữu lực sân nhà, đồng thời đem mình nhân tố bất lợi không ngừng gọt đi. Nếu như bánh xe phụ về không ở giữa quy tắc đến xem, huyết vụ chi thuật đã cấp rất cao năng lực bên trong lĩnh vực giống nhau đến mấy phần. Đối mặt chỗ Hắc Ám sát chiêu, Vân Kỳ không có chút nào phòng bị bị một đao kia cắt đến da thịt. Mắt thấy Vân Kỳ liền muốn tại cao giai công tượng rèn luyện võ sĩ đao hạ phân thân. Cũng may hắn xúc giác còn chưa bị huyết vụ hoàn toàn tê liệt. Ngay tại lưỡi đao mở ra hắn bề ngoài cơ bắp, bắt đầu đối nội tạng khí quan tiến hành điên cuồng cắt chém lúc. Vân Kỳ từ neo nơi đó linh ngột vô tưởng phản ứng cứu được hắn một mạng. Bản năng của thân thể tại nguy hiểm thẳng bước hạ hướng phương hướng ngược nhau lui bước, đồng thời, đại đao trong tay đâm nghiêng phản kích, rốt cục cùng phân thân hai hướng gặp thoăn qua. Nữ nhân thật là độc ác, Chu Quyên tiểu thư. Đây cũng không phải là luận bản võ nghệ vốn có chiêu thức. Vân Kỳ hiểm bên trong cầu sống. Cươi đua tí từng nói. Nhưng ngụm trộm lại tại thôi động thể nội nạp nổ sinh hóa trùng, khởi động tự lành năng lực. Trên thực tế, Vân Kỳ vết đao so trong tưởng tượng còn có nghiêm trọng. Chu Quên nhìn như đơn giản một đao, lưới đao bên trên lại bám vào lấy một cơ ẩn nốt ám kình, lúc lưới đao cắt vào thân thể trong nháy mắt, ám kình thấu thể mà vào, nhập một con thôn phệ huyết nhục thánh giáp trùng, chui vào Vân Kỳ ngũ tạng lục phủ. Truy ý xâm nhập. Cũng may Vân Kỳ tự lành đối với nội tạng chữa thương năng lực hiệu quả nhanh chóng, chỉ là trong ngáy mắt, liền khôi phục lại trước khi chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Chu Quyên không biết đến Vân Kỳ kỳ thật đối tương lai đi hướng rõ như lòng bàn tay, lời nói mới rồi hoàn toàn là tê liệt nàng mà nói. Còn cười nhạo nói, Nhi ra ở giữa chiến đấu, vốn là như tu la địa ngục, húng chi chúng ta đại biểu không chỉ là người ta, còn có giáp hạ y hạ ở giữa vinh quang, có thể không tận tâm sao. Lời nói này đường hoàng, kỳ thực giáp tâm h Vân Kỳ cũng không đi điểm xuyên hoang hồn, bởi vì Chu Quyên đã trốn vào tầng tầng trong huyết vụ. Đáng sợ huyết vụ, mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, kèm theo năng lực lại nhiều mặt, hơi bất lưu thần, liền muốn rơi vào cái tử vong hạ trạng. Vân Kỳ không dám chút nào lãng đạm, tự lành năng lực tại tăng lên về sau, sức hồi phục tăng nhiều, lúc này mới không nhìn vừa rồi lộ ra ám kình một đao, thế nhưng là thời gian cuộn đầu kéo dài gấp đôi, tạo thành hậu quả chính là không cách nào tại thông thường chiến đấu bên trong có cơ hội phát động lần thứ 2. Nếu là lại nhận Chu quên tương tự một đao, vậy phiền phức liền lớn. Vân Kỳ giờ phút này tựa như một cái bị tức đoạt thính giác mù lòa, tại tràn đầy màu đỏ không gian bên trong lạc mất phương hướng. Coi như hắn một đường gấp chạy, cũng từ đầu đến cuối không thoát khỏi được huyết vụ bao phủ. Không đúng, coi như Chu quên thể nội máu tươi so với thường nhân nhiều gấp đôi, cũng không có khả năng phóng xuất ra bao trùm hắn chạy khoảng cách phạm vi, kia là hao hết cả người huyết dịch cũng không thể bao trùm phạm vi. Chu Quyên là thế nào để huyết vụ phạm vi bao trùm trở nên to lớn như thế đây này? Vân Kỳ nghi hoặc ở giữa, trong lòng báo động thủy chung là hắn vung đi không được vẻ lo lắng. Chu Quyên cho đến bây giờ, tại huyết vụ không gian bên trong chỉ phát động qua một lần công kích, nhưng loại này vận sức chờ phát động động tác, lại đối thủ thuật giả tạo thành áp lực cực lớn. Vân Kỳ tùy thời bảo trì chuẩn bị chiến đấu báo động trạng thái, kỳ thực cực kỳ tiêu hao người tâm lực, người ở vào độ cao cảnh giác bên trong, đối trên tinh thần áp lực vô cùng to lớn. Làm sao bây giờ? Thế nhưng là, Vân Kỳ từ đầu đến cuối không cách nào khám phá huyết vụ chi thuật huyền bí. Tại cảm giác bị suy yếu đến cực hạn không gian bên trong, tử vong ngược lại trở thành giải thoát tốt hay. Chẳng lẽ, không nên ép ta sử xuất sau cùng áp chủ bại sao? Chính tính toán ở giữa, Vân Kỳ nhịp tim phút chốc gia tăng mãnh liệt gấp đôi, kia đến từ giác quan thứ 6 báo động, tại thời khắc này tuyên thể lấy địch nhân ngay tại đối với hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Không được, đặt mình vào tại huyết vụ chi thuật bên trong, Ta không thể nào né tránh, chỉ có vận dụng sau cùng át chủ bài. Vân Kỳ cũng không phải là rất muốn vận dụng lá bài tẩy kia, dù sao, tại bọn sói này đảo mắt hiểm ác chi địa, bại lộ át chủ bài cố nhiên có thể giải quyết lập tức hỗn cảnh, có thể đồng thời cũng bại lộ thực lực của mình, từ đó gây nên địch nhân gấp bội chú ý. Tại Ngạ Cần Hương, bị ý hạ Nghị Dạ gấp bội chú ý, ý vị như thế nào, liền xem như ngớ ngẩn cũng minh bạch trong đó hung hiểm. Thế là Vân Khỉ tay phải kìm lòng không đặng sở về phía cánh tay trái chỗ hẻ hạ địa bộ vị. Ngay tại hắn sắp chạm đến hẻ hạ địa điệp trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt không có dấu hiệu nào phát sinh kỳ biến. Đề điện trượng trợ trong phòng ngủ lắc lắc tròn trợ đầu tỉnh lại. Hắn ý đồ kéo cửa, lại lại phát hiện thật dày cánh cửa cũng không nhúc nhích. Dùng bạo lực cũng không phải không thể mở ra đại môn, chỉ là như vậy làm khẳng định quấy nhiều ý hạ các nghi dạ. Trượng trợ mặc dù tự đại, nhưng còn không có tự đại đến, hiện tại liền cùng toàn bộ ngả gần hương nghi dạ mức chờ mặt. Hắn lùi lại một bước, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, cẩn thận đại lượng gian phòng, rất nhanh hắn phát hiện ngoại trừ ánh trăng tiến đến song sát cách, không, có nhưng rời đi địa phương. Quả nhiên, bọn hắn là đem ta cầm tù ở chỗ này. Trưởng chợ nói một mình. Mặc dù trưởng chợ dự liệu được mình sẽ có đãi ngộ như vậy, nhưng là, đến cùng là Chu quên tử đối với cảnh giới của hắn, mà đem hắn nhốt vào dạng này nhà tù đồng dạng phong ngủ, vẫn là phía sau có càng lớn âm u, trưởng chợ nhưng lại không biết. Tại vừa rồi trên tiểu diệu Đối mặt với hơn 10 y hạ tộc nhân cùng nữ vũ giả khiêu khích, Trượng Trợ từ đầu đến cuối một bộ thoải mái cười to dáng vẻ, nhưng là nội tâm nhưng không có buông lòng cảnh giác. Đối với Đậu Đỏ Sáp Đủ cùng Thoa Niệm Quỷ đám người vắng mặt, hắn cũng cảm thấy tương đương khả nghi. Mà lại, đối với quyền trục sự tình, Trượng Trợ ý nguyên canh cánh trong lòng. Bất quá, những tên kia nghĩ dạng này liền đem ta Trượng Trợ nhốt lại, không khỏi cũng quá coi thường người đi. Trượng Trợ nhìn xem thôn trọng song sát cách, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại Giáp Hạ Văn Cốc, Trương chợ là thích nhất đùa á người. Mặc dù là này hắn bị giáp hạ dây cung chi giới giáo huấn qua nhiều lần, nhưng luôn luôn vừa có cơ hội liền ngo ngoe muốn động, từ đầu đến cuối cũng không đổi được trời sinh tính nết. Y hạ tộc nhân sớm biết như thế, chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn nhốt tại nơi này. Chương 67: Phá hình dính thái. Trương chợ đi đến khảm song sắt cách bên cạnh cửa sổ. L520. Hắn đem mình cái kia tròn trịa khuôn mặt, chậm rãi chống đỡ gần cửa sổ cách. Cửa sổ cách lớn nhỏ, cũng liền cổ tay phần trước. Ngay cả một đứa bé đầu cũng vô pháp thông qua. Thế nhưng là nhìn qua so với thượng nhân còn muốn rất nhiều trượng trợ mặt, lại như bị nắm hải miễn thể, nguyên bản tròn trịa bộ mặt tại gần sát song sắt trong khe hở, tại lực lượng đè xuống, chậm chậm bắt đầu biến hình. Một hồi thời gian, trượng trợ tròn trịa đầu đã đến cửa sổ phá lệ mặt, tiếp theo là bả vai, sau đó là thân thể. Đây cũng là giáp hạ tinh anh thượng nhân, trượng trợ đặc thủ nhận pháp, hút hơi thở đàn thai. Nó khiến trượng trợ thân thể trở nên giống không có xương cốt người cao su có thể tùy ý biến ảo thân hình. Mà cái này một huyết kế giới hạn năng lực còn không chỉ tại từ nhỏ hẹp khe hở bên trong chạy trốn bản sự. Cái này nhìn không có gì, cần phải để một người thân thể trở nên không có xương cốt tùy ý vặn bẹo biến hình, tuyệt đối vượt ra khỏi nhân loại khoa học lý giải phạm chủ. Cứ như vậy, để điện trưởng chở một người đi tới A Huyễn dinh thự viện tử, cũng chính là dây cung trì giới chỗ ở. Dây cung chi giới đại nhân bình an vô sự a. A Huyễn dinh thự mặc dù còn không thể xưng là một tòa thành bảo, Nhưng là so với é đọ thời kỳ võ sĩ danh tự đến, lại tràn đầy giá tính cùng quỷ dị sắc thái. Từ diện tích tới nói, nơi này vẫn còn so sánh không lên địa vị tôn quý võ sĩ danh tự, nhưng là xung quanh nó chiến hào chiều sâu, cùng chiến hào bên trong dùng cho che lớp nội bộ che trời sam rừng cây, đều cho thấy ý hạ nhị dạ thủ lĩnh khí thế. Mà lại, danh tự nội bộ công trình kiến trúc cũng tốt, tường đá cũng tốt, cây cối cũng tốt, con đường cũng tốt, đều trải qua tỉ mỉ thiết kế, lấy từ lớn nhỏ, cao thấp Giọng hẹp từng cái phương diện có thể đối người sinh ra mê hoặc tác dụng. Giáp Hạ Vạn Cấp kỳ thật cũng có tình huống giống nhau. Giáp Nam Đinh rồng pháp sư từng lấy có một bộ sách, tên là Nhẫn thuật Dinh thự. Trong đó ghi chép, Ly Dạ Dinh thự nhìn từ ngoài, tựa như phổ thông nhà trệt, trên thực tế trong đó bộ phận vị ba tầng. Thang lầu bị thiết kế tại trong mặt đất, trong phòng nhiều chỗ còn sắp đặt phát ra tiếng trang bị. Từ lầu 3 có thể thông qua một cây sâu dây thường trực tiếp xuống đến lầu 1. Trong phòng cửa sổ cách nhìn qua vì chất gỗ Trên thực tế là ngăn chế. Nhìn như kéo cửa, trong đó bộ là dày đến 3 cm tấm ván gỗ, không chỉ có đao thương bất nhập, chính là ngay lúc đó hỏa dự thường cũng vô pháp xuyên thấu. Mặt khác, nhà kho vách tường cũng là đặc chế, tại hai khối tấm ván gỗ ở giữa gia nhập 10 cm dày các đá. Góc nhà khảm có làm bằng sắt khung xương, cửa sổ có chốt lưới, dây kẽm, tấm ván gỗ tam trọng cấu tạo. Nếu như ngươi muốn mở ra hai phiến trong cửa sổ một cái, nhất định phải đồng thời mở ra một cái khác phiến. Đặc thủ thiết kế tựa như tường đồng vách sắt. Ni Dạ Dinh thử đến cùng như thế nào lợi hại, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Vân Kỷ sợ dĩ có thể tùy tiện chạy ra gian phòng, một là hắn bởi vì hắn chỉ là trung nhận quan hệ, ở lại gian phòng cũng không như dây cung chi giới loại kia thủ lĩnh phủ đệ như vậy nghiêm mật, hai là hắn thép dòng đại đao tại bám vào nguyên lực rót vào về sau, lực công kích vượt xa khỏi phổ thôngỷ Dạ gian phòng cực hạn chịu đựng. Giáp Hạ dây cung chi giới vì trao đổi cùng Lung Hồn Sư, đã từng nhiều lần viếng thăm qua nơi này. Ma Đế điện trượng chợ thì là lần đầu tới. Quả nhiên danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Đế điện trượng chợ có chút hăng hái tại một người trong viện đi tới đi lui, thỉnh thoảng lay một cái tròn vo thân thể. Trượng chợ đi vào dây cung chi giới chỗ ở, cũng không có lập tức tiến vào. Hắn trên danh nghĩa là dây cung chi giới tùy tùng, thực chất lại là dây cung chi giới cận vệ. Hắn từ trong phòng đào thoát, cũng không phải ra làm loạn, mà là đến bảo hộ an toàn của thiếu chủ. Trượng chợ đầu tiên là tại phủ đệ trung quanh dạo qua một vòng. Nhưng mới vừa đi tới một nửa, liền bị một cái thanh âm cổ quái hấp dẫn. Nước, nước, nước. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái con sen trạng sinh vật, tại ở gần dây cung chi giới phủ đệ không đến 5 mét khoảng cách, chất vật bò. Trương Trợ chợ bị trước mắt đồ vật giật ngại mình. Đoàn kia sền sệt trạng cổ quái đồ vật, vậy mà miệng nói tiếng người. Bất quá, Trương Trợ chợ dù sao cũng là giáp hạ chúng tinh anh, không có bị trước mắt nửa người không quỷ đồ vật hù sợ. Nơi này là dây cung chi giới trụ sở. Bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật đều muốn dò xét triệt để. Trưởng chợ đến gần quan sát. Chỉ gặp kia là một bãi giống như con sen sinh vật thể, ước chừng có hại nhi lớn nhỏ hình thể. Phối hợp một trương cùng hình thể không tương xứng thành thuộc khuôn mặt, mà lại mặt rất xấu, tràn đầy nấm mốc giống như lốm đốm lâm tấm. Cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện huyết nhục của hắn ở vào nửa hòa tan trạng thái, phía trên dính đầy buồn nôn dịch nhợn, tay chân đã xem xét không rõ lắm. Lại đi vào một bước Trưởng chợ phát hiện trước mắt bãi kia đồ vật khuôn mặt dần dần hiện ra một điểm cảm giác quen thuộc. Đêm mưa trận Ngũ Lang. "Đề điện trưởng chợ hoảng sợ nói: nước. nước, nước, nước." Rất giống một con to lớn con sen đồ vật, một mặt phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, một mặt tại mặt đất không ngừng mà hướng ra phía ngoài ngọ nguậy. Bãi kia không người không quỷ đồ vật, chính như trưởng chợ lời nói, chính là đêm mưa trận Ngũ Lang. Đây chính là đêm mưa trận Ngũ Lang nhãn thuật, phá hình dính thái. Nguyên lai like. Đem mưa trận Ngũ Lang có được có thể hòa tan thành con sen trạng thể chất đặc thủ. Vừa rồi, trận Ngũ Lang đem mình tan đến muối bên trong, dịch thể thẩm thấu ra, cho nên làn da cùng đều phát sinh hòa tan, biến thành nửa lưu động vật chất. Bởi vì cấu thành nhân thể vật chất bên trong, 63% đều là trình độ, cho nên dịch thể chảy ra về sau, trận Ngũ Lang thân thể rõ ràng thu nhỏ, nhìn tựa như về tới trẻ nhỏ thời kỳ. Mà hắn thì biến thành dịch nhờn độ vật, năng lực hành động cũng biến thành phi thường chậm chạp. Nhưng chính là dạng này, đêm mưa trận Ngũ Lang mới có thể không một tiếng vang truy vào dây cung chi giới phủ đệ, Lặng Yên không tiếng động tiến hành ám sát. Chỉ là không biết vì cái gì, vốn nên cho phép dây cung chi giới một kích chí mạng trận Ngũ Lang, hiện tại làm sao lấy quỷ dị hình thái xuất hiện ở đây, mà cái kia thanh vốn nên ngậm trong miệng chủ thủ sớm đã chẳng biết đi đâu. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Trộng trợ ánh mắt dừng ở dây cung chi giới nơi ở, hình như có sở ngộ nói, trận Ngũ Lang, chẳng lẽ ngươi nghĩ đóng vai thành cái dạng này? Dự định lẻn vào đến dây cung chi giới đại nhân gian phòng đi. Nước, cho ta nước. Trận Ngũ Lang thân ngầm, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Ngươi muốn giết chết dây cung chi giới đại nhân, đúng không, Trận Ngũ Lang? Nước. Tâm tình của ngươi, ta là cái hiểu cái không? Mắt thấy giáp hạ cùng y hạ cũng nhanh muốn đạt thành hòa giải, ngươi lại vẫn cứ muốn ra hại dây cung chi giới đại nhân, đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì? Mà lại, còn có một cái kỳ quái sự tình. Đầu đỏ sắp đủ, thoa niệm quỷ. Đom đóm, còn có đương nhiên hẳn là có mặt đêm nay tiệc rượu rượu sư chùa trời thiện, bọn hắn đến cùng đi đâu đi? Nước. Trả lời ta, liền cho ngươi nước. Nói. Bọn hắn hướng đông hải nói. Chân giết cả dù ạ kỳ cả giờ đi. Cái gì? Đề điện trượng chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất định là chuyện gì xảy ra? Ân, xem ra, con kia diều hâu từ tuấn phủ mang về quần chủ, nhất định viết bí mật gì. Đến trên đó viết bí mật gì đâu? Trưởng chợ ánh mắt nhìn về phía dây cung chi giới ở lại phủ đệ, có phải hay không hẳn là đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho dây cung chi giới thiếu gia đâu. Chương 68, Trưởng chợ VS trận Nam Lang. Mấy phút sau, đệ điện trưởng chợ giống sách hài đồng nắm đêm mưa trận Ngũ Lang sau cái cổ, xuất hiện tại khoảng cách khu cư trú một khoảng cách thác nước nhỏ chỗ. Trưởng chợ cuối cùng vẫn là không có đem trời thiện bọn người chặn giết cả dù ạ kỉ cả giờ sự tình không có chuyển cáo cho dây cung chi giới, bởi vì dây cung chi giới hiển nhiên là giáp hạ chủ hòa phái lại thêm hắn đang cùng Y Hạ lung thân nhau, trưởng trợ rất là hoài nghi vị thiếu chủ này xử lý dược sư chùa Trời Thiện bọn người chặn giết đem dám sự tình bên trên phán đoán. Nhất là hắn còn đối thiếu gia đối với Hoàng Hôn lúc quyển trục rơi vào Y Hạ lúc chẳng quan tâm thái độ biểu thị lo lắng. Cuối cùng, hắn quyết định một thân một mình làm mất đi năng lực hành động đêm mưa trận Ngũ Lang tiến hành thẩm vấn, tại đạt được Y Hạ gây bất lợi cho Giáp Hạ hoàn toàn chính xác độc chứng cứ về sau, lại nói cho thiếu chủ vậy lúc này không mượn. A Huyền Dinh thử vì phòng bị tiến công Tứ phía đều trúc có màu đen tường cao, chỉ có cùng phong ốc tương đối phương hướng, dùng đá núi thay thế tường đất. Bất quá, muốn từ nơi này tiến vào dinh thự, cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì 5 mét bên ngoài, chính là một đầu từ trên trời giáng xuống thác nước, phía dưới hiện đầy bén nhọn nham thạch, tạo thành một cái cự đại nước chảy cùng đá núi chiến lệnh. Nước ở chỗ này, Trượng trợ đem đêm mưa trận ngũ lang đưa đến nham thạch phía trên, lớn tiếng hỏi, nói, quyển trục bên trong đến cùng viết cái gì? Đối với khát vọng đạt được nước trận Ngũ Lang tới nói, một bên để hắn nghe bên thai thác nước bên mình, một bên tiến hành khảo vấn, không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất thẩm vấn phương pháp. Lúc đầu đã cứng ngắc đêm mưa cổ tay, thế mà đối luận, hướng về thác nước phương hướng đưa ra ngoài. Quyền trục bên trong viết: Giải trừ hạ tổ gì nhà? Hạ tổ gì nhà không chiến nước hẹn. Căn cứ lớn. Lớn ngự chỗ chi mệnh ý hạ cùng giáp hạ diên phần mình tuyển ra 10 tên nhị dạ, lấy nhận thuật chánh chấp, quyết một cái hùng. Nghe đến đó, Đề Điện Trượng Trợ không khỏi toàn thân run rẩy. Trượng trợ run rẩy, không chỉ có là bởi vì trận Ngũ Lang trong miệng nói ra tin tức kinh người, đồng thời cũng là bởi vì thác nước chảy ra đến nham thạch bên trên, sinh ra bọt nước như nồng vụ, hàn khí bức người. Bất quá, bản thân hắn cũng không có ý thức được điểm ấy. Như vậy, là cái nào mười người? Giáp hạ có, Giáp hạ đã chính, Giáp hạ dây cung trì giới, chúng du bệ ẹ, cả dù ạ kỳ cả giờ, hà hình bộ. Đề Điện Trượng Trợ thì ra là thế đều là ta giáp hạ tinh nhuệ trong tinh huệ, cái kia ý hạ đầu. Trượng trợ thanh âm bắt đầu trở nên tràn đầy sát khí, mau nói, ý gì hạ có cái nào mười tên mỹ dạ? Nước, cho ta nước. Đêm mưa trận Ngũ Lang cũng đang không ngừng run rẩy. Nhưng là, Trượng trợ cũng không biết, hắn run rẩy không phải ra ngoài kinh khủng, mà là ra ngoài vui sướng, giống như hạn hán đã lâu có cơ gặp Cam Lâm Đồng dạng. Trượng trợ thậm chí không có chú ý tới, trận Ngũ Lang làn da đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Bắt đầu yếu ớt hiện ra màu xanh biếc ngấm mốc đồng dạng đồ vật. Nói ra y hạ phương diện nhị dạ danh tự, liền để ngươi uống cái đủ. Nói: "A Huyên đại nhân, Lung đại nhân, Dạ Samaz, đầu đỏ sắp đủ, Dược sư chùa trời thiện. Còn có đây này, đêm mưa trận Ngũ Lang." Không đợi trưởng chợ hỏi xong, trận Ngũ Lang đột nhiên 180 độ thay đổi quay đầu lại. Trưởng chợ bỗng nhiên phát hiện, trận Ngũ Lang nguyên bản vận bẹo giống như hòa tan mặt, giờ phút này đã khôi phục lại diện mạo như cũ. Mặc dù mặt kia Y Nguyên có giống từ trong nước vớt đi lên người chết tái nhợt, buồn nôn, nhưng đành phải khôi phục được hình người thái. Nhìn thấy trận ngũ lang trên mặt biến hóa, Trượng Trợ lập tức ý thức được không thích hợp, không được. Thác nước xung kích đầm nước kích thích khí vụ làm hắn đạt được đầy đủ nguồn nước. Hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, trận ngũ lang mở ra buồn nôn khóe miệng, một đạo cùng với vị toan chất lỏng như trụ phun ra tại Trượng Trợ sắc mặt. Trong cột nước gần chứa lực lượng khiến không có chút nào phòng bị Trượng Trợ lập tức đã mất đi cân bằng. Cả người hướng về sau khuynh đạo xuống dưới. Mà khiến Trượng Trợ càng khủng bố hơn chính là, mới vừa rồi còn thoát khỏi đêm mưa trận ngũ lang, trong bất tri bất giác trở nên sinh long hỏa hổ. Bất quá, Trượng Trợ đối với ở trong nước chiến đấu ý nguyên lòng tin tràn đầy, hắn đặc thủ nhẫn thuật, hút hơi thở đàn thai, đối với trong nước chiến đấu còn có ngoài định mức tăng thêm hiệu quả, chỉ ít, tại phòng lên thành bóng ra về sau, không cần lo lắng ở trong nước chết đối. Tại rất xuống trong nước trong nháy mắt, Trượng Trợ lấy ra cắm ở bên hông dao găm. Vung tay chính là một cái quét ngang, lấy bắp thịt của hắn, phải thừa dịp đối phương còn chưa rơi xuống đất khé hở, đem trận ngũ lang chặn ngang cắt đứt có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết, lúc dao găm quét vào trận ngũ lang thân eo lúc, theo võ khí bên trên truyền đến hồn không dùng sức cảm giác, nguy hiểm thật dao găm chém vào một đoàn dịch nhờn bên trong bùn lộn. Trượng trợ tự nhiên không biết, trận ngũ lang có không thuộc về hắn thể chất đặc thủ, phá hình dính thái. Tại phá hình dính thái dưới, trận ngũ lang không chỉ có thể biến ảo thân thể của mình Xuyên qua bất luận kẻ nào thể không cách nào xuyên qua thông đạo, bản thân còn không nhìn hết thảy vật lý công kích. Trần Ngũ Lang trở tay bắt lấy chém vào thể nội dao găm, chỗ cánh tay lập tức bài tiết ra một tầng sờ trạm dịch nhầy, lập tức từ trượng trợ gã kia kìm sắt trong tay đoạt lấy dao găm, trở tay đâm vào đã chạm vào trong nước trượng trợ trái tim. Đi chết đi, ngu xuẩn. Trần Ngũ Lang tấm kia mặt xấu xí, bởi vì giết chóc mà trở nên càng thêm kinh khủng dữ tợn. Vô dụng. Trượng trợ lại không sợ đâm về trái tim dao găm. Hai tay ngược lại chụp vào trận Ngũ Lang. Hắn thấy, đã đối phương có cùng hắn hút hơi thở đạn thai đồng dạng không nhìn vật lý công kích thể chất, vậy liền đem đối phương bắt lấy. Nguyên lai năng lực của ngươi cùng ta rất tương tự, còn không sợ vật lý công kích. Trận Ngũ Lang cũng là người trong nghề, lập tức minh bạch trưởng trợt hút hơi thở đạn thai trố đáng sợ, đã như vậy, vậy liền để chúng ta tỉ thí một chút, đến cùng ai nhận thuật càng hơn một bậc đi. Song Phương chân chính đọ sức, vừa mới bắt đầu. Mà tại một bên khác, Một trận chiến đấu chính tiến vào như hỏa như đồ tình trạng, lại phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Đang muốn sử dụng lớn nhất lá bài tẩy Vân Kỳ, trận phát hiện trước mắt bị huyết vụ bao phủ huyết sắc, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu không phải trong không khí y nguyên còn người được nồng đậm máu tanh mùi vị, Vân Kỳ thậm chí hoài nghi vừa rồi huyết vụ bất quá là một trận huyễn thuật náo kịch. Không có huyết vụ yểm hộ, Chu Quyên bản tôn lại không thể ẩn trốn địa phương. Tại Chu Quyên trên mặt, tràn đầy giật mình cùng sợ hãi. Lung đại nhân, đừng. Đừng với ta dùng Phá Huyễn Chi Đổng. Phá Huyễn Chi Đổng? Vân Kỳ lập tức minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì y hạ Lung đột nhiên tham gia, đối Chu quên sử dụng Phá Huyễn Chi Đổng, đưa nàng tiêu hao đại lượng huyết khí ngưng tụ thành huyết vụ phá giải sạch sẽ. Đây cũng là phá giải hết thảy nhận thuật phá huyễn chi đồng sao? Vân Kỳ không nghĩ tới làm hắn lâm vào khổ chiến huyết vụ chi thuật, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay phá giải rơi. Chu quên tỷ tỷ, Ngươi tại sao có thể tại ngã cận hương đối quý khách sử xuất bí pháp của ngươi tuyệt triêu? Lúc mặc dù thanh thuần đáng yêu, nhưng không phải người ngu, huyết vụ chi thuật một khi thi triển, tất thấy huyết quang. Lung đại nhân, ta chỉ là cùng giáp hạ nhỏ nhi dạ luận bàn một chút nhất thuận, không có ý tứ gì khác. Chu quên vốn là rất trắng trên mặt, bởi vì vừa rồi mất máu quá nhiều quan hệ, giờ phút này lộ ra càng thêm tái nhợt, giống như một trường chưa bao giờ dùng qua dây trắng. Làm cho người rất là lo lắng nàng có thể hay không mất máu quá độ mà ngã hạ. Chu Quyên cái kia sơ hở trăm chỗ giải thích, tự nhiên không cách nào giấu giếm được Lung, bất quá, dù sao đối phương là y hạ một phương, Lung cũng không tiện ở trước mặt người ngoài quá phẫn quở trách người một nhà. Lung nhìn thấy vân kỳ trên thân vết máu chưa khô địa phương, hai đầu lông mày lướt qua một tia lo lắng, thế là đối Chu Quyên vị này thuộc hạ bao che khuyết điểm chi tình liền biến mất hầu như không còn. Rất hiển nhiên, Chu Quyên cử động đã vượt qua luận bàn ranh giới cuối cùng, vị trí kia rõ ràng là nhân thể yếu hại một trong. Thế là Lung hỏi, "Vân Kỳ tiên sinh, Chu Quyên lời nói mới rồi là thật hay không?" Chương 69, kế hoạch thượng. Nhìn xem Chu Quyên khẩn trương nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Vân Kỳ cười ha ha một tiếng nói, "Lung tiểu thư, cảm ơn ngươi quan tâm, ta sắp thực cùng Chu Quyên tiểu thư luận bàn một chút nhẫn thuật." Lời này khiến Chu Quyên treo lên tâm rối cục lòng xuống. Nàng không sợ Vân Kỳ vạch quyết điểm cao trạng, có thể đối Lung e ngại lại là xuất phát từ nội tâm. Phá Huyễn chi đồng, là hết thệ nhẫn thuật khắc tinh. Bất quá hai ba người chuẩn bị rời đi, trở lại ở lại chỗ lúc, một cái y hạ nhị dạ từ trong bóng tối xuất hiện, hắn hướng lung đi hành lễ về sau, cũng không có lập tức đi qua cùng thiếu chủ nhân cùng cấp trên thông báo, mà là kinh ngạc nhìn Vân Kỳ, không nói một lời. Không cần phải nói, nhất định là có chuyện gì quan y hạ chuyện quan trọng muốn đối hai vị báo cáo, chỉ là Vân Kỳ cái này địch phái nhị dạ ở bên, không dễ nói chuyện. Vân Kỳ duỗi lưng một cái, nói, sắp trời không còn sớm, cũng nên là lúc nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình rời đi quay trở lại đến chỗ mình ở. Lùng còn sợ Vân Kỳ là đường, còn muốn để cho người cho Vân Kỳ dẫn đường hộ tống, bất quá bị Vân Kỳ một tiếng cự tuyệt. Trở lại chỗ ở, đóng lại đại môn, Vân Kỳ lập tức cùng Helena thành lập được tâm linh phương diện cầu thông. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Helena nói trước, ngươi lại làm cái gì? Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cùng lùng, còn có Chu quên từ ta ngoài cửa sổ chạy qua. Thật yêu Helena tiểu thư, khuếch quát, nhìn trộm người khác cũng không phải một cái thuộc nữ gây nên. Cái kia không biết đối đãi một cái nói láo hết bài này đến bài khác ra hỏa, ta có cần hay không bạo chỉ thuộc nữ." Helena chế giễu lại. "Tốt tốt, ta biết ta lừa gạt ngươi trước đây, nhưng này cũng là bất đắc dĩ." Vân Kỳ biết mình đối lý trước đây, cũng không tại chủ đề bên trên nhiều lời sổ dưới. "Nói cho ta kế hoạch của ngươi, ta cũng không cho rằng ngươi để chúng ta tiến vào ngã Cẩn Hương, vẻn vẹn vì tránh thoát ý hạ năm người chúng truy sát đơn giản như vậy." Vân Kỳ thở dài một hơi, hiện tại giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Tốt à, bất quá ở trước đó, người nói cho ta biết trước, đối nhiệm vụ lần này thế giới cách nhịn. Vân Kỳ cảm nhận được Helena bên kia suy tư, chỉ chốc lát sau, nghe được, lần này nửa đường đột nhiên bị cải biến thế giới nhiệm vụ, nói do có người ở bên ngoài dở cho quỷ. Mà lần này trận doanh đối kháng hình thức, căn cứ những người khác kinh nghiệm, loại nhiệm vụ này hình thức tại ban đầu không gian cực kỳ hiếm thấy. Theo thường lệ nói, trận doanh đối kháng hẳn là thuộc về dết chốc đô thị phạm trù mới đúng. Cho nên... Chúng ta lần này chân chính địch nhân, không phải cái gì ý hạ mười người chúng, mà là nút trong bóng tối điều khiển hết thể gia hỏa. Bọn hắn phải cùng lôi áo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người nói rất đúng, nhưng không phải trọng điểm. Vân Kỳ lại nói. À, vậy là cái gì trọng điểm? Người không có phát hiện nhiệm vụ của lần này thế giới, cùng cái khác chúng ta trải qua thế giới, có bản chất khác biệt. Bản chất khác nhau. Hết lên A tái diễn cái từ này, cực kỳ thông minh nàng rất nhanh nghĩ đến đáp án. Người nói là. Nhiệm vụ của lần này độ khó so Di Vãng càng thêm khó. Sắc thực nói, nợp đờ cờ so với chúng ta Di Vãng gặp qua càng cường đại, đáng sợ. Helena tinh tế phẩm vị trở lên, nàng cũng không biết Vân Kỳ ngay tại vừa rồi, cùng y hạ mười người chúng bên trong, thực lực hạng chót chu quên một trận chiến, suýt nữa mệnh tăng tay nàng. Bất quá, trước đó Vân Kỳ cùng thoa niệm quý quyết đấu, cũng có thể nhìn ra thực lực của hai bên trên lệnh. Không sai, mặc kệ là y hạ hay là giáp hạng, Bọn hắn bất luận cái gì nhất tộc bên trong 10 người chúng, đều không phải là lập tức luân hồi giả có thể đơn độc đối mặt cường đại tồn tại. Ngoại trừ bọn hắn cường đại đặc thù nhẫn thuật bên ngoài, tự thân thuộc tính cũng sẽ không yếu. Chỉ bất quá, Vân Kỳ chỉ có trung nhẫn đẳng cấp, không cách nào thông qua nhìn rõ thiên phú biết được bọn hắn cơ bản thuộc tính cụ thể chỉ số. Cái này để luân hồi giả sinh ra một loại ảo giác, 10 người chúng lợi hại vẹn vẹn giống hút hơi thở đạn thai, huyết vụ chi thuật loại hình đặc thù nhẫn thuật. Cho nên, ngươi liền không tiếp xâm nhập hang ổ tìm kiếm thay đổi bất lợi cục diện cơ hội. Quen thuộc Vân Kỳ làm người Helena, ý thức được Vân Kỳ tại điệu thấp phía sau, tất nhiên có mưu đồ. Mà xem như luân hồi giả, tiền tài, quyền lực đối bọn hắn tới nói, chẳng qua là mây bay một mảnh. Duy nhất làm bọn hắn động tâm, cái kia chỉ còn lại nhiệm vụ bản thân. Vân Kỳ mỉm cười nói, chân chính địch nhân còn chưa xuất hiện, chúng ta có thể làm, chính là tận lực suy yếu đối địch trận doanh thế lực. Càng nhiều tiêu diệt ý hạ 10 người, người chúng, mới là chúng ta việc cấp bách. Nhưng ngươi mới vừa nói qua, đơn thương độc mã, chúng ta không phải 10 người chống đối thủ." Helena phản đối nói, nàng cũng không hi vọng Vân Kỳ một mình đi mạo hiểm, cái này lại không phải một mình hắn nhiệm vụ, đoàn kết cái khắc cùng trận doanh luân hồi giả, lực lượng đồng tâm mới là vương đạo. "Ta cũng không có nói qua đơn thương độc mã. Đây cũng là ta tại sao muốn kiên trì theo dây cung trì giới tiến vào ngã cận hương nguyên nhân chỗ." Vân Kỳ ra vẻ thần bí nói. Helena rất nhanh bắt được Vân Kỳ lời nói bên trong trọng điểm theo dây cung trì giới. Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ, ngươi mục đích là muốn? Mặc dù không nhìn thấy Helena biểu lộ, nhưng Vân Kỳ có thể từ nàng thanh âm run rẩy bên trong, nghe ra kinh ngạc của nàng. Không sai. Đây cũng là ngươi tại sao muốn đơn độc hành động nguyên nhân. Helena ngay lập tức đem vừa rồi Vân Kỳ thoát ra, lại trở về quá trình liên hệ tới. Dựa theo nguyên kịch bản, tiếp xuống, giáp hạ nhất tộc bởi vì không biết không chiến ước hẹn giải trừ, dẫn đến đại lượng 10 người chúng tinh anh bị y hạ Nghị Dạ vây đánh ám toán chí tử. Chúng ta bây giờ thu được chủ thần pháp tắc ước thúc, không cách nào đem kịch bản tình báo truyền đạt cho dây cung chi giới, trên thực tế, chúng ta mặc dù so đối địch trận doanh trước một bước tiến vào nơi này, kỳ thật, ưu thế cũng phi thường có hạn. Vẫn kỳ, khiến Helena sợ run cả người. Nàng lúc này mới nhớ tới, mình theo dây cung chi giới tiến vào ngã Cẩn Hương, đạt được tính tạm thời che chở, nhưng kịch bản như cũ tại phát triển, nói cách khác, riêng là đêm nay, giáp hạ nhất tộc cường hãn nị dạ liền có 3 người mệnh tang ý hạ chi thủ. Bọn hắn phân biệt là đề điện trưởng trợ, Kazu Aki Kaza, Chúng Du B.E. Kazu Aki Kaza cùng Chúng Du B.E. đều là tại giáp hạ vạn cốc lọt vào trời thiện đám người vây đánh, cuối cùng quả bất địch chúng chiến tử. Nhưng hai người này tử vong đều phát sinh ở rời sang ngạc gần hương vị trí, Helena bất lực, duy chỉ có đề điện trưởng trợ, cùng bọn hắn cùng ở tại một chỗ, cũng là bọn hắn duy nhất có thể cải biến kịch bản. Chẳng lẽ, ngươi lặng lẽ ra ngoài, vì chính là cứu đề điện trưởng trợ mệnh? Helena tâm lần nữa treo lên, cứ như vậy, chẳng phải là nói rõ Vân Kỳ cứu viện bởi vì ngoài ý muốn đụng phải Chu Quyên, mà chết tử trong trứng nước. Cứ như vậy, như vậy bọn hắn tiến vào ngả gần hương chẳng phải là không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Helena nhịn không được lấy ra một cái thập tự giá đồ vật, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tản mát ra kim loại quang trạch. Kia là nàng từ bên trên hai nhiệm vụ thế giới ở bên trong lấy được đặc thù đạo cụ ngân thập tự triệu hoán. Nó không phải vũ khí, càng không phải là đồ phòng ngự chỉ có một cái công năng đạo cụ dự trữ linh bánh thuê. Ma Helena có thể dự trữ, cũng chỉ có một thiết huyết trọng tài giả. Đã Vân Kỳ không thể hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, vậy chỉ có thể giao cho thiết huyết trọng tài giả. Chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị đem còn có dự trữ hai lần cơ hội thiết huyết trọng tài giả triệu hoán đi ra lúc, Vân Kỳ ngăn trở cử động của nàng, "Không, ta ra ngoài cũng không phải là đi cứu trợ trợ mệnh." Chương 70, kế hoạch chung. Không thiếu trợ trợ. Lần này Helena liền không hiểu được Không cứu cả rủ ạ kỳ cả giờ cùng trùng ru bệ ẹ, e, còn có thể thông cảm được, nhưng trượng trợ ngay tại găng tấc, không cứu chẳng phải là khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao. Vân Kỳ đoán ra Helena ý nghĩ, giải thích nói, ta không cứu trượng trợ, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? So suy yếu mình sinh lực còn trọng yếu hơn. Helena thực sự không rõ Vân Kỳ trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Chính như lúc trước hắn nói, giáp hạ mười người chúng, mỗi một cái đều có được vượt qua luân hồi giả bình quân thực lực năng lực. Không cứu bọn họ, tương đương với tự hủy trường thành. Ngay tại Vân Kỳ cùng Helena kề đầu gối nói chuyện lâu thời khắc, một bên khác chiến đấu cũng đã kéo xuống màn che. Tại ngã cận hương duy nhất bên cạnh thác nước, mặt nước nhộn nhạo liên miên không dứt gọn sóng, bất quá trên mặt nước không thấy một người. Đợi đến gọn sóng sắc biến mất thời điểm, một cái cự đại như cầu thân ảnh từ đáy nước phốc một tiếng xuất hiện. Cái kia cực đại như cầu thể chất, vừa nhìn liền biết không phải đem mưa trận ngũ lang thân hình. Đề điện trượng trợ kia là đệ điện trượng trợ đặc thù thể chất. Chỉ là lớn như vậy bên hồ, nhưng không thấy trận ngũ lang thân ảnh, chẳng lẽ trận ngũ lang đã thi chìm đáy hồ rồi? Bất quá, trượng trợ dáng vẻ có chút cổ quái. Hắn không nhúc nhích ngựa mặt lơ lửng ở mặt hồ, không có bất kỳ cái gì cử động. Một lát, càng của hắn cực độ mở ra, một con sền sệt trạng ngắn nhỏ cánh tay, từ trượng trợ trong miệng nô ra. Ngay sau đó, là cái thứ hai thể lỏng cánh tay, còn có một đứa bé kích cỡ tương đương đầu. Đêm mưa trận ngũ lang Vậy mà từ trượng trợ trong bụng chui ra. Đây chính là trận Ngũ Lang phá hình dính thái năng lực thể hiện. Luân thực lực, trượng trợ không nhìn vật lý tổn thương hút hơi thở đạn thai so trận Ngũ Lang cần hấp thu muối phân mới có thể biến hình phá hình dính thái càng hơn một bậc. Bất đắc dĩ, tại hai người song song rơi xuống nước thời khắc, trượng trợ ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Trận Ngũ Lang như cá gặp nước mượn nước hồ săn nhà ưu thế, biến hóa thành con sen hình. Thừa dịp trượng trợ há miệng hô hấp ở giữa, từ trong miệng chui vào trong cơ thể của hắn kể từ đó, Trượng Trợ hút hơi thở đạn thai liền không có đất dụng võ, trong nháy mắt bị Trận Ngũ Lang đem hắn ngủ tạm lục phủ phá hư rối tinh rối mù. Đề Điện Trượng Trợ, thứ ta đem mưa Trận Ngũ Lang cầm xuống. Trận Ngũ Lang không chút kiêng kỵ vui cười, quanh quần tại vách đá ở giữa. Giáp hạ 10 người chúng, lại hao tổn một người. Sở dĩ không có đi cứu Đề Điện Trượng Trợ, bởi vì chỉ là một cái Đề Điện Trượng Trợ, đối toàn bộ chiến cuộc không có ảnh hưởng quá lớn. Ta biết ngươi không hi vọng phe mình lực lượng không ngừng bị suy yếu. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì lần này trận doanh đối kháng, bên ta nhân viên trước một bước tiến bảo. Helena thanh âm chuyển đến, đây không phải là bởi vì địch nhân mạnh hơn chúng ta, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Có lẽ ngươi là đúng, không nhìn song toàn. Không hoàn toàn. Chẳng lẽ, Helena lập tức ý thức được một cái khác khả năng. Không sai, bởi vì chúng ta đứng tại giáp hạ nhất tộc, tại chiến đấu bắt đầu không lâu, vốn nhờ vì không chiến ước hẹn tình báo không được biết tạo thành đại lượng phe mình tinh anh hao tổn. Ta nói qua, nhiệm vụ lần này thế giới nở tở cờ, cờ so dĩ vãng chúng ta trải qua đều cường đại, bởi vậy, chúng ta phe mình 10 người chúng hao tổn, đối với chúng ta tạo thành cực lớn bất lợi. Vậy ngươi còn không cứu trợ trợ? Vân Kỳ khiến Helena càng thêm hồ đồ. Còn nhớ rõ chúng ta vừa tiến vào nơi này lúc nhận được nhiệm vụ sao? Đối địch trận doanh xuất hiện có một cái kèm theo điều kiện, căn cứ kịch bản biến hóa, chấm nhất tại giây cung chi giới giở đi ngả cận hương xuất hiện. Cái này khiến ngươi nghĩ đến cái gì?" Đối mặt Vân Kỳ hỏi lại, Helena nhất thời không có đầu mối. Vân Kỳ nói ra, nói cách khác, còn có một khả năng khác. Đối địch trận doanh sẽ ở lời đầu tiên mình trước khi rời đi xuất hiện. Helena sững sờ, nàng cũng không có cân nhắc đến điểm này, coi như ngươi nói không sai, nhưng vậy thì thế nào? Vấn đề này, ngươi phải suy nghĩ một chút chủ thần vì cái gì an bài đối địch trận doanh tại dây cung chi giới rời đi ngả cận hướng sau xuất hiện. Helena giật mình, Nàng rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Ngươi nói là, một khi đối địch trận doanh luân hồi giả tại Dây Cung Chi Giới trước khi rời đi xuất hiện, bọn hắn tiếp xuống hành động sẽ khiến cho Dây Cung Chi Giới ở vào cực độ bất lợi cục diện. Không sai, hiểu rõ kịch bản người lại không chỉ chúng ta, đã địch nhân của chúng ta có thể tại nhiệm vụ thế giới mở ra là cải biến nội dung nhiệm vụ, như vậy bọn hắn hiểu rõ kịch bản cũng là chuyện đương nhiên. Một khi hiểu rõ kịch bản người tiến vào nơi này, như vậy Dây Cung Chi Giới chương này có thể thay đổi giáp hạ thế yếu vươn bài đem ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Cho nên, ngươi mới mạo hiểm đi theo dây cung chi giới tiến vào ngã Cần Hương. Thế nhưng là, lo lắng của ngươi có phải hay không quá lo, loại này sớm xuất hiện tình trạng có thể hay không phát sinh, còn tại không biết bên trong. Helena sợ hai nói, hiển nhiên, nàng đối với mình cái nhìn này cũng không quá tự tin. Ngươi nói không sai, hết thảy đều có hai loại khả năng, hiện tại, chúng ta cần phải làm là làm rõ ràng hai cái này khả năng phát sinh nguyên nhân dẫn đến là cái gì. Vân Kỳ nói: "Là cái gì?" Helena vội vàng hỏi, hiện tại nàng cũng thập phần lo lắng mình trước mắt ở vào song trọng nguy hiểm, một khi đối địch Luân Hồi Giả sớm xuất hiện, bọn hắn tương đương muốn đồng thời đối mặt y hạ 10 người chúng cùng Luân Hồi Giả song trọng áp lực, mà lại loại này 1 cộng 1 mang tới nguy hại, vượt xa hai kết quả. Ảnh hưởng bọn hắn phải chăng sớm xuất hiện, hoặc là nói, sớm bao lâu xuất hiện, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, thực lực so sánh phát sinh căn bản tính biến hóa. Căn bản tính biến hóa Đó là cái gì? Helena hiển nhiên không có lập tức minh bạch Vân Kỳ trong miệng chỉ. Phải hiểu rõ những này, ngươi đầu tiên phải hiểu, vì cái gì chúng ta sẽ trước thời gian xuất hiện ở đây môn nhân. Ngươi không phải mới vừa nói qua, đó là bởi vì giáp hạ tại nhiệm vụ kịch bản triển khai lúc, ở vào tuyệt đối thế yếu sao? Helena nói, đương nhiên ý thức được đáp án, chẳng lẽ, ngươi nói là, chúng ta tham gia, một khi cải biến nguyên kịch bản hướng đi, dẫn đến giáp hạ một phương so sánh thực lực xuất hiện căn bản tính thay đổi. Như vậy, mang ý nghĩa ý hạ ưu thế dần dần nhận chúng ta ảnh hưởng, mà xuất hiện các giảm, lúc cắt giảm tới trình độ nhất định về sau, đứng tại ý hạ một phương luân hồi giả liền sớm tiến vào, lấy cân bằng bởi vì chúng ta xuất hiện mà đưa đến ý hạ bất lợi. Helena, ngươi càng ngày càng cực kỳ thông minh." Vân Kỳ vừa cười vừa nói. "Cho nên, ngươi biết rất rõ ràng tiếp xuống trượng trợ muốn gặp nạn, cũng không có đi cứu trợ. Không sai. Mặc dù cứu trợ trượng trợ đối giáp hạ có lợi, Có thể dựa theo chủ thần cân bằng trận doanh song phương điểm xuất phát xem xét, chúng ta cứu trợ hành vi sẽ chỉ dẫn đến y hạ một phương luân hồi giả trước thời gian xuất hiện ở đây. Một đám hiểu rõ kịch bản đi hướng địch nhân thế lực một khi thâm ra, vậy chúng ta người đang ở hiểm cảnh bên trong, dựa vào cảm giác tiên tri lấy được ưu thế đem không còn sót lại chút gì, không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nghe Vân Kỳ phân tích, Helena cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chương 71: Kế hoạch. Ha. Cho nên, ngươi thả rằng để đứng tại phe ta đặc lực nhân vật trong kịch bản dựa theo sớm định ra kịch bản chết đi, cũng không đi làm liên quan.